Trần Phương thị tức giận hướng đám người trận trắng mắt nhìn cái gì mà nhìn, không phân ra ta cho nàng đồ vật làm gì, có cái gì đại kinh tiểu quái. Này trong lòng không muốn phân ra nhưng không ngừng Trần Mộ Sinh hai vợ chồng ra, ngay cả Lâm Sảo Linh đều không muốn tam phòng phân ra đi, Này phán Nhi cùng Nguyệt Nhi hai cái sức lao động đi rồi, trong nhà đốn tuổi sống ai làm a, nàng nhưng không bỏ được chính mình khuê nữ chịu khổ, cho nên nhìn về phía Bạch Tú Mỹ trong ánh mắt có chút thực phức tạp, có oán cũng có hâm mộ. Bạch Tú Mai nhưng quản không được nhiều như vậy Cao mãn thương hôm nay cho nàng chủ trì phân ra việc này, có nhà mình mẹ ruột làm chấn, nàng trong lòng một chút đều không lo lắng, đến viết ước thời điểm, bạch tiền thị còn không quên nhắc nhở một câu đem núi rừng cũng có lao tam gia một phần viết đi vào, đừng chờ về sau bọn nhỏ đi lộng xài thời điểm, ta lão thông ra lại không vui, khác không nói, ta là lo lắng ta kia ngoại tôn nữ. 42 bất đồng phản ứng 42 Ký tên ấn dấu tay, chân mộ sinh cảm giác chính mình này tay A sắp có ngàn cân trọng. Này ấn đi xuống nhi tử liền phân ra đi Hắn trong lòng thật sự có chút luyến tiếp cái này có khả năng nhi tử Nếu là thiếu lao tam Liền hắn cùng lão nhị cùng nhau làm việc Như vậy nhiều mà đâu Gì thời điểm có khả năng xong A Cao mãn thương mới không để ý tới lão nhân trong lòng là sao thương xuân thu buồn sự đâu Đem viết đồ tốt đưa cho bạch tú mai Bất quá lại làm bạch tiền thị cấp cầm qua đi Nàng nhận được chút tự Trong nhà hài tử nàng đều đã dạy Chính là khuê nữ học những cái đó phỏng trừng đã sớm quên hết Xem xong rồi Lão Thái Thái gật gật đầu thôn trưởng, hôm nay việc này phiền tói ngươi, quay đầu lại có rảnh đến Tú Mai ra ngồi ngồi, nàng này một phân ra còn không có thỉnh đại gia ăn cơm đâu, chờ giàn xếp hảo, đại gia có rảnh đều qua đi ngồi ngồi a. Cao Mãn Thương cười gật đầu chúng ta một cái làng ở đâu, về sau có rất nhiều cơ hội, lao tẩu tử, ngươi chạy nhanh giúp đại hồ tức phụ bận việc đi thôi, các ngươi hai mẹ con một năm cũng không thấy được vài lần mặt, lúc này có ngươi, Tú Mai thu thập ra cũng có thể nhẹ nhàng chút, Cao Mãn Thương có biết mấy năm nay cũng liền Bạch Tú Mai sinh hải tử thời điểm, cái này nương sẽ qua tới giúp đỡ hầu hạ ở cữ, chính là như vậy Trần Phương Thị cũng sẽ không cho nhân ra sắc mặt tốt, ngại nhân ra lại đây cỏ ăn cỏ uống, nhưng là muốn cho nàng hầu hạ, nàng liền nói chính mình không có cái kia tinh lực, người này nột không phải chính mình thân sinh chính là đi không đến trong lòng đi. Bạch Tú Mai đại huynh đệ tức phụ Tăng Ni nhỏ giọng hỏi nương, ngươi vừa rồi vì sao không cho ta đi lên, liền cái kia lão bà tử ta mắng bất tử nàng. Bạch tiên thị thở dài cái kia dù sao cũng là ngươi tỷ phu mẹ ruột, không đến bạn bất đắc dĩ thời điểm chúng ta không thể làm như vậy, rốt cuộc về sau ngươi tỷ còn phải mang theo hải tử cùng ngươi tỷ phu quá, nhà này tuy rằng phân, chính là này về sau nhân tình lui tới sao có thể phân như vậy rõ ràng, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Nhà này cũng phân, đồ vật đại gia hỏa cũng đều giúp một chút cấp đưa đến cỏ tranh phòng bên kia, Bạch tú mai vui vẻ liền nam nhân nhà mình đều không dành lo, chạy nhanh chạy đến cách vết đi. Nguyệt Nhi cùng đệ đệ muội muội cho nhau rửa và ở bên nhau. Kia trường hợp, liền nàng tiến vào cũng chưa tách ra quá, tức khắc đôi mắt có chút đã ướt nước, giống như mấy ngày nay nàng cảm thấy chính mình đặc biệt tái khóc, cũng không biết là vì sao. Nguyệt Nhi đầu tiên nhìn đến đứng ở cửa nước mắt hàm ở vành mắt mẫu thân, tuy rằng mẫu thân tóc huấn độn quần áo cũng có chút giờ, chính là nàng có thể cảm nhận được mẫu thân kia phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nương, có phải hay không phân ra? Bạch Tú Mai tuét miệng cười ân, chúng ta Nguyệt Nhi cũng biến thông minh. Bọn nhỏ, chúng ta phân ra, về sau các ngươi không bao giờ dùng sợ hãi các ngươi nãi nãi, về sau chỉ cần các ngươi không đáng đánh sai nương khẳng định không đánh các ngươi. Phán nhi thân mình run lên, ngay sau đó mở to hai mắt, bên trong tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Nương, ngươi nói chính là thật sự. Bạch Tú Mai vui vẻ gật gật đầu là thật sự, hơn nữa nương muốn mang tỷ tỷ ngươi đi nhìn bệnh đi, về sau trong nhà không bạc, chỉ cần chúng ta chịu làm liền không có gặp cảnh khốn cùng đạo lý. Bảo Nhi càng là vui vẻ bổ nhào vào Bạch Tú Mai trong lòng lực đường, ta vui vẻ đã chết, về sau ta có thể không cần sợ tiểu cô cùng ngãi. Tống Lan Hoa ở một bên thở dài ngươi nói một chút các ngươi cuộc sống này quá, thân tôn tử sợ ngãi mãi thân chất nữ sợ tiểu cô, đây đều là sao chỉnh, liền không rõ nhà các ngươi cái kia lão bà bà như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu, thật là bá đạo quán, đến lao cũng không phục già rồi. Bạch Tú Mai ha hả cười nàng a, đời này phỏng trừng cũng chưa người phất quá nàng ý. Ta hôm nay cũng coi như là khai tiền lệ, tẩu tử, ta mang bọn nhỏ về nhà đi, hai tử bà ngoại cùng cứu cứu đều tới, làm cho bọn họ cũng đều trông thấy. Lần này Phán Nhi mới hoàn toàn từ Nguyệt Nhi trong lòng ngực bò ra tới, khuôn mặt nhỏ xương tuy rằng nhìn không ra tới là gì biểu tình, bất quá này trong giọng nói vui sướng là người đều có thể nghe ra tới. Bạch Tú Mai con Phán Nhi, Nguyệt Nhi ôm đệ đệ, nương ba cái vừa muốn đi ra ngoài, làm tống lan hoa cấp gọi lại, sớm nương mấy cái nói chuyện công phu. Nàng đem trong nhà dưa muối thu thập một ít ra tới, nhặt 10 cái trứng gà. Đệ muội, cái này ngươi cầm, ngươi nương cùng ngươi đệ đệ bọn họ thật vất vả tới một chuyến, còn đổi kịp như vậy chuyện này, giữa chưa cho bọn hắn thêm cái đồ ăn, khắc tẩu tử ra cũng không gì, chờ một lát nhị nha bọn họ đã trở lại, ta làm nàng cho các ngươi đưa chút rau dại qua đi, ngươi kia lão bà bà, ai, cho ngươi phân gà, nàng nhưng khét ngược, lấy lần trước cấp trứng gà dùng được, tính, không nói việc này, các ngươi phân ra cũng coi như là chuyện tốt. Này đó đều có thể chậm rãi đặt mua. Quay đầu lại ta cấp ôm điểm tiểu kê ra tới. Nói lên việc này, Bạch Tú Mai mới nhớ tới phía trước trong nhà mấy cái hài tử thảo luận sự tẩu tử, ta là một chuyện không phiền nhị chủ, nhà các ngươi có gà mái giả, quay đầu lại ngươi giúp ta ấp gà con đi, ta nhưng thật ra tưởng chính mình lộng, chính là trong nhà không gà mái, quay đầu lại ta đem tiền cho ngươi đưa tới, này trứng gà tính ta cùng ngươi mua, đồ vật ta liền nhận lấy, trong nhà là thật sự không có, tẩu tử, trước cảm ơn ngươi. Quay đầu lại chúng ta lại liêu Bảo Nhi yêu cầu xuống dưới giúp đỡ sách đồ vật Tống Lan Hoa cấp bạch tú mai công đạo nhân gia Lang Trung khai dược Quay đầu lại ngươi cho nhân gia đưa điểm tiền qua đi Mặc kệ nhiều ít Chính là như vậy ý tứ Phòng trừng lý Lang Trung cũng sẽ không để ý nhiều ít sự Nương mấy cái trên đường trở về Mọi người xem đến phán nhi mặt Một đám trên mặt không khỏi mang theo một cái bay thương tiếc Đại hồ tức phụ à Về nhà hảo hảo mà cấp hải tử bổ bổ Lần này nha đầu đáng kinh ngạc lớn Chờ tích cốc bạc cấp Nguyệt Nhi cũng nhìn một cái, mấy năm nay hải tử sự đều cấp chậm trễ. Biết đại gia là hảo tâm, cho nên Bạch Tú Mai cũng là cười đáp ứng. Bảo Nhi vui sướng bước chân ngắn nhỏ xách theo một cây hàm khủ cải hướng trong nhà chạy, còn không quên phân phó mặt sau tỉ tỉ vài câu các ngươi hai cái chậm rãi đi, không nóng nảy, ta đi trước xem bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ, nương, ngươi nhanh lên, chúng ta cấp bà ngoại nấu cơm ăn. Nghe được Bảo Nhi vui sướng thanh âm. Liên đi ở trên đường người đều cảm nhiễm tới rồi hắn loại này hảo tâm tình. Bảo Nhi, chậm một chút chạy, tiểu tâm làm ngươi nãi nãi thấy được. Tiểu ra hỏa bước chân dừng một chút, sau đó thử tiểu nha hắc hắc cười ta không sợ, có tỷ tỷ của ta đâu. Bạch tiền thị mang theo Nhi tử cùng con dâu vội vàng đem phân tới đồ vật cấp trình lý hảo, chỉ huy con dễ chạy nhanh đi gánh nước. Ngươi nhìn xem lúc này mới giống cái ra ngươi nói một cái ra liền thủy đều không có, cuộc sống này còn có thể quá sao. Chân đại hồ đi gánh nước Chính là hắn trong lòng lại có chút không quá dễ chịu, nhà này phân có chút kinh tâm động thách, kia đầu cha mẹ đều không sao vui đâu, cũng không biết đại ca trở về sẽ nói cái gì. Bất quá nhìn đến khuê nữ kia trương mau thành đầu heo mặt, hắn trong lòng lại tràn đầy chính là đau lòng, ngăm đen khuôn mặt cũng không biết nên là cái gì biểu tình. Phán nhi, còn đau không? Tiểu nha đầu ngẩn cổ xem hắn ánh mắt đều có chút sợ hãi, cùng thường lui tới cái kia cợt nhà hài tử đều không phải một người. Nguyệt nhi ở một bên thở dài cha, lang trung nói. Phán Nhi đến yêu cầu một đoạn nhật tử khôi phục, mai kia đầu chúng ta về sau bất quá đi, ta không nghĩ làm ta muội mội cũng biến thành ta như vậy, còn có, ta này bệnh lang trung cũng không gạt ta, vạn nhất nào một ngày ta nếu là có cái gì dị thường hành động các ngươi cũng đừng giật mình, nói không chừng nào một ngày ta liền ngươi là ai đều không nhớ rõ, cho nên đâu, ngươi đối với chúng ta hảo, làm ta nhớ kỹ ngươi là cha. Lời này nói Trần Đại Hồ này tâm á hế ẩm, hai tử đều biết chính mình là tình huống như thế nào. Ngắm lại về sau nhật tử hắn trong lòng đều có chút phát khổ, một cái còn không có hảo đâu, cái này lại tăng thêm. Sờ sờ khuê nữ đầu thở dài một tiếng không có việc gì, cha nhớ rõ ngươi là của ta khuê nữ là được, đều về phòng bồi ngươi mô đi thôi, cha đi lộng điểm tuổi lửa trở về. Bạch Bảo Ninh lúc này đã bối một bó tuổi đi đến tỷ phu, không đội sống, tuổi lửa ta lộng, ngươi ngày mai lại tiếp tục đánh xài đi, chỉ là dựa phán nhi cùng Nguyệt Nhi hai cái người cũng lộng không được đại tuổi lửa không nói. Này hai cái hải tử thân thể cũng không tốt, mấy ngày nay ngươi trước đem trong nhà cấp cố hảo, đi ra ngoài thủ công sự không nóng nảy, ngươi nếu là nghĩ ra đi, ngươi cùng ta nói một tiếng, chúng ta chủ nhân bên kia vừa lúc cũng muốn nhân thủ, tiền công cấp rất thích hợp. Không lỗi chúng ta. Chân đại hồ đỏ mặt xoa xoa tay gật đầu, ngươi nhìn xem các ngươi khó khăn tới một lần, còn cho các ngươi làm việc, ai, dù sao phân ra, về sau các ngươi liền tưởng tới, tỷ phu bản lĩnh khác không có, nhưng là tiếp đón các ngươi ăn bữa cơm vẫn là không có vấn đề. Bạch Bảo Ninh trắng non trên mặt, giấu giếm một tia vẻ mặt phẫn nộ. Tỷ phu, này cơm ăn không ăn chúng ta, nhưng thật ra không trông cậy vào. Chúng ta liền hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi tỷ của ta cùng cháu ngoại trai. Ngươi nhìn xem nhà này, hai cái khuê nữ đều như vậy, ngươi trong lòng không thể một chút tính toán trước đều không coi a. Chúng ta đại lao ra không thể đều trông cậy vào nữ nhân khởi động cái này ra. Trước kia ta liền không nói, về sau ngươi nhưng đến cho ta hảo hảo, không nói cái khác, phán nhi dược không thể ngừng. Nguyệt Nhi bệnh ngươi cũng đến nắm chặt thời gian cấp trị trị, tốt ta không dám hy vọng xa vời, tổng không thể làm nàng tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống đi. Không nói cái khác, vì bảo nhi ngươi cũng phải nhường Nguyệt Nhi hai chị em cái đều hảo hảo, chúng ta như vậy gia đình nhưng sinh không dậy nổi bệnh A. Nói sau lại bạch bảo ninh cơ hồn là ở Cảm Thán, nhà bọn họ năm đó nếu không phải trải qua quá phụ thân sinh bệnh sự, đại tỷ nơi nào có thể như vậy vội vàng gả đi ra ngoài, biến thành hôm nay này phó đồng ruộng. Trần Đại Hồ Ngượng ngùng gật gật đầu hôm nay làm ngươi sao chế rêu, ai, ta nương chính là như vậy cá nhân, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Nguyệt Nhi giờ phút này đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, bạch bảo Ninh nhìn cháu ngoại gái, trong lòng cảm thán đặc biệt nhiều người xem chúng ta Nguyệt Nhi không sinh bệnh thời điểm không hảo mô làm tốt lắm, người bình thường ra hải tử cũng so ra kém đứa nhỏ này có khả năng, tỷ phu, chỉ cần chúng ta có tay có chân người cần mẫn, cuộc sống này không sợ. Chính nói chuyện đâu? Nhị Nha mang theo khóa chủ cấp Nguyệt Nhi ra đưa rau dại tới. Nột, này đó cho các ngươi nấu cơm ăn, buổi chiều chúng ta lại cùng nhau đào, mẹ ta nói cái này ngao dược chén, cấp Phán Nhi ngao dược dùng. Trong phòng Bạch Tú Mai cùng Bạch Tiền Thị cùng đệ mọi bận việc thu thập đâu. nhìn đến Nhị Nha lại đây chạy nhanh ra tới tiếp đón Nhị Nha, ngươi cùng khóa chủ giữa trưa ở thím ra ăn cơm. Hôm nay nhà của chúng ta lần đầu khai hỏa, các ngươi liền lưu lại, vừa lúc bổi Phán Nhi cùng nhau trò chuyện. 43 thân nhân 43. Nhị nha cũng biết Nguyệt Nhi thêm trước mắt tình huống, vốn dĩ không nghĩ lưu lại phiền toán người, bất quá không chịu nổi Bạch Tú Mai nhiệt tình cùng khóa trụ kia khát vọng ánh mắt, từng nhà đều hai bữa cơm, lần này cũng là Nguyệt Nhi bà ngoại tới, bằng không Nguyệt Nhi ra cũng sẽ là như thế. Hành, chúng ta đây liền phiền toán thím, vừa lúc ăn cơm xong, chúng ta cùng đi đảo đồ ăn đi. Nấu cơm sự Nguyệt Nhi nhường cho Bạch Tú Mai, nàng lôi kéo Bảo Nhi cùng nhau tới rồi hạ cái sọt địa phương, còn đừng nói ông trời còn rất mở mắt, biết nhà bọn họ tới khách nhân bên trong có hai điều cá lớn còn có mấy cái tiểu nhân nàng đều nghĩ kỹ rồi cá lớn hầm ăn tiểu ngư ngao canh chỉ cần có cá nàng cũng không tin về sau đệ đệ muội muội thân thể sẽ hảo không đứng dậy hết nhà của chúng ta Nguyệt Nhi sẽ đánh cá Bạch Bảo Ninh nhìn đến cháu ngoại gái trong tay sách theo cá không khỏi cùng Nguyệt Nhi khai nổi lên vui lùa Nguyệt Nhi nhếch môi đối cái này khó vừa thấy đại cứu lộ ra một mặt là người đều rất ít nhìn thấy mỉm cười Trong phút chốc Bạch Bảo Ninh cảm thấy chính mình cái này cháu ngoại gái lớn lên rất xinh đẹp, nếu là da mặt có thể Bạch một ít, liền này cười rộ lên, kia mặt thần thái là thứ gì đều không thể che giấu, nếu là đứa nhỏ này đầu linh quang chút thì tốt rồi. Không phải bắt, là dùng cái sọt làm cho, cứu cứu, về sau muốn ăn cá ngươi liền thường lại đây, tiểu cứu sao không thấy được hắn tới. Bạch Bảo Ninh tiếp nhận Nguyệt Nhi trong tay cá nói ai, ngươi tiểu cứu cứu cùng người đi ra ngoài chạy thuyền, này một chốc một lát cũng cũng chưa về. Chờ hắn đã trở lại, ta làm hắn lại đây xem các ngươi. Nguyệt Nhi cũng không biết chạy thuyền là gì khái niệm, nàng cũng chưa thấy qua thuyền, các nàng này địa giới ly hải còn có chút xa đâu. Đợi không có chuyện gì, đem muội muội dược cấp trước ngao thượng, xem nhà mình thân cha ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, gãi gãi đầu cha. Nếu không ngươi cùng đại cứu hai cái người giúp đỡ đem chuồng gà cấp làm ra đến đây đi, có rảnh ngươi đem chuồng heo cũng làm ra tới. Mãi tuy rằng không cho chúng ta heo, chính là chúng ta có thể chính mình dưỡng a. Tang Nhi vô tay một cái đúng vậy, như thế nào đem việc này cấp đã quên, tỷ phu, các ngươi cũng đừng mua heo con, nhà của chúng ta dưỡng lao heo mẹ hạ thật nhiều tử, bán một ít, dư lại hai cái chân có điểm tật xấu, khá vậy không phải cái đại sự, không chậm trễ trưởng, ta đưa các ngươi một đầu, nhà ta lại lưu một đầu, chúng ta hai nhà cuối năm thời điểm đều có thể ăn thượng thịt heo. Lão thái thái gật đầu, là cái này lý, ta sao đem việc này cấp đã quên, ta cùng ngươi đẻ mõi ở nhà không có việc gì liền chính mình dưỡng heo lộng heo con bán tốt xấu cũng có thể cấp trong nhà bổ sung một ít. Cơm chưa ăn không tính phong phú, nhưng là cũng là bạch tú mai ra có thể lấy ra tới, có trứng gà cùng cá còn có rau dưa, bạch tú mai nương cùng đệ tức phụ cũng mang theo nửa túi tử lương thực lại đây, cho nên món chính chính là bột ngô bánh bột ngô không thêm rau dại. Khóa trụ cùng bảo nhi ăn bụng no no, hai cái tiểu nhân nhi trên mặt kia thỏa mãn thần sắc, liền nguyệt nhi nhìn đều cảm thấy thư thái. Bạch tiên thị trước khi đi thời điểm còn không yên tâm nhiều dặn dò khuê nữ hai câu, Rốt cuộc lúc này đây tới đột nhiên nhưng cũng là kịp thời, nàng cũng không biết ngày thường này nương mấy cái làm cái kia bà bà cấp khi dễ tới trình độ nào. Ngươi cũng đừng cùng bên kia so đo, chính mình đóng cửa qua chính mình, cho chính mình hài tử hảo hảo nuôi nâng lớn lên kia mới là chính thức sự. Tiến đi mẹ vợ lúc sau, Trần Đại Hồ giống như có chút không quá thích hứng như bây giờ sinh hoạt, ở trong sân chuyển động nửa ngày cũng không biết chính mình nên làm điểm cái gì, bạch tú mai mới đầu cũng không phát hiện nam nhân nhà mình này dị thường biểu hiện chờ nàng cùng Nguyệt Nhi đem mẫu thân mang đến Tuyến chuẩn bị cho tốt ra tới nhìn lên Nam nhân nhà mình chính mãn viện tử xoay quanh đâu người đang làm gì đâu sao không đi làm việc đâu này mới vừa phân ra nhà chúng ta gì gì đều không có người chạy nhanh đi trước lộng tuổi lửa đi quay đầu lại tìm cá nhân lại đây cấp chúng ta lộng cái chuồng heo ta nương đều nói phải cho heo con người đem heo con tiếp trở về cũng không địa phương dưỡng a có người phân phó Trần Đại Hồ lúc này mới tỉnh quá thần tới a ta đây liền đi làm đi Bạch Tú Mai hướng Trần Đại Hồ bóng dáng thở dài lắc đầu. Nguyệt Nhi tuy rằng có chút nói không rõ, chính là nàng tràn đầy thể hội cha ta là làm ta nãi cấp phân phó quán, thình lình chính mình đương ra làm chủ, hắn đều tìm không thấy cảm giác, thật giống như ta cùng muội muội giống nhau, mỗi ngày đều là nàng phân phó chúng ta không ngừng làm việc, ngươi thật làm chúng ta dừng lại, ta còn không biết nên thế nào đâu. Bạch Tú Mai sờ sờ khuê nữ đầu, nhìn phương xa, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định cùng mong đợi về sau các ngươi chính mình thử cho chính mình an bài điểm đồ vật. Một chút thích ứng, hết thể đều sẽ tốt, tin tưởng nương, chỉ cần có nước ở, chúng ta một nhà đều không đói chết. Nguyệt Nhi còn có một cái lo lắng nương, ta bệnh làm sao bây giờ, hôm nay việc này ta tuy rằng là cố ý trước đây, chính là sao lại muốn bắt đòn gánh đánh mãi mãi cũng không phải là ta phía trước muốn làm, chính là ta lại không chế không được chính mình, ta hiện tại cũng hồ đồ đâu, sau lại hôn mê ta liền gì cũng không biết, về sau nên làm sao à, vạn nhất ta bị thương người khác, kia nhà chúng ta cũng bồi không dậy nổi à. Bạch Tú Mai thở dài, sau đó lại vẻ mặt ý cười rắc khuê nữ tay nha đầu, đừng lo lắng, ngày mai nương mang ngươi đi xem, ngươi cũng đừng sợ, ngươi khi còn nhỏ trong miếu cái kia hòa thượng liền nói ngươi không phải ngốc, là hồn rớt, ngươi tình huống lần này có chút khác thường, ta liền cân nhắc lại đi trong miếu nhìn xem, cũng không biết là bởi vì cái gì quản ngươi vẫn là ngươi đây là muốn hảo, nương cũng nói không chừng, hơn nữa ta cảm thấy ngươi này bệnh đại phu xem không tốt, cho nên chúng ta, cũng đừng đi chặng đường oan uổng, sáng mai liền xuất phát, Trần gia hai vợ chồng ra ngày này quá thật có chút không quá dễ chịu, lao tam này đột nhiên phân ra cũng không thông chi đại nhi tử, Trần Đại Giang bị tống cổ đến trong trấn đem Trần Đại Hải cấp hô trở về. Trần Đại Hải vừa vào cửa liền bắt đầu đoán trách lao thái thái nương, ngươi sao làm cho bọn họ phân ra đi, ngươi sao không cùng ta thương lượng một chút, này phân ra cũng không phải một ngày hai ngày là có thể xong việc, sao liền cứ như vậy vội vàng hoảng, liền tính lao tam nhạc mẫu tới ngươi cũng không thể nghe nàng. Trần Phương Thị nhìn đến đại nhi tử đã trở lại. Thật giống như tìm được người tâm phúc giống nhau, một bên khóc một bên đem chính mình ủy khuất nói ra. Ta tổng không thể đi ngồi tù đi, ngươi nói Lao Tư nếu là thi đậu tổng không thể bởi vì việc này làm hắn hổ thẹn không phải, nương cũng là không có biện pháp, hơn nữa thôn trưởng ở bên này thúc giục, ngươi nói ta và ngươi cha có thể làm sao. Trần Đại Hải thở dài việc này nháo, Lão Tư hai ngày này phỏng trừng là có thể trở về, ngươi nói chúng ta hai anh em đều không ở nhà, nhà này liền phân. Ta kia đầu còn suy nghĩ cấp nguyệt nhi nha đầu này tìm cái chủ ra đâu, cái này phân ta bên này làm sao đâu. Lão Thái Thái vừa nghe lời này, tam giác mắt chớp chớp, xem con thứ hai tại bên người, lập tức nói Lao Nhị, ngươi đi xem ngươi tức phụ cơm làm được thế nào, làm nàng nhiều nấu điểm, ngươi ca ở nhà ăn cơm đâu. Trần Đại Giang trong ánh mắt lộ ra một kia hoang mang, việc này hoàn toàn không cần hắn đi ra ngoài à, chẳng lẽ đại ca muốn cùng Lao Thái Thái liêu cái gì từ mật sự. Bất quá nếu Lao Nhân đều phân phó. Hắn cũng không tốt ở trong phòng tiếp tục đãi đi xuống, vừa lúc đi phòng bếp nhìn xem. Lão thái thái híp mắt mắt nhỏ nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái kia chủ ra là chuyện như thế nào, lần này chính là bởi vì này hai cái bồi tiền hóa sự mới làm lao tam này một phương phân ra đi, muốn nói này hai cái lưu tại trong nhà đó chính là cái tai họa. chân đại hải hai ngón tay bước cằm, chấp chấp cùng lao thái thái giống nhau đôi mắt, lại nhìn thoáng qua mặc không lên tiếng lao ra tử lúc này mới chậm gì gì nói kỳ thật lần này có một hộ nhà tìm chúng ta người môi giới hỗ trợ đối ngoại nói là tìm cái nha hoàn nhưng thực tế thượng là cho trong nhà ngốc nhi tử tìm một cái tức phụ hơn nữa kia ngốc tử giống như sinh bệnh thân thể cũng mau không được cho nên đâu việc này liền tìm có chút gấp tiền thưởng cũng liền nhiều một ít ngươi nói các ngươi sao liền nhanh như vậy liền phân ra nếu là vãn hai ngày cũng hảo a chúng ta bắt được kia bút bạc đừng nói mua yêu chính là mua cái xe đều không phải cái vấn đề ai Nương, có biện pháp gì không làm Lão Tam đồng ý việc này? Nay kiện, Trần Phương Thị nghe xong liền tâm động, ngốc tử lưu tại trong nhà cũng không nhiều lắm tác dụng. Về sau xứng cái ngốc tử hoặc là lao già góa vợ cũng không nhất định có thể thu được nhiều ít lễ hỏi tiền, chính là nhà này không giống nhau. Xem Nhi tử khoa tay múa chân kia số lượng, nàng tâm thật là động. Trần Mộ Sinh lúc này cũng không nói lời nào, từ này hai mẹ con cái ở thảo luận, hắn chịu hắn yên, Lão Thái Thái cau mày suy xét trong chốc lát. Việc này đánh chuẩn không? Đừng đến lúc đó lòi làm Lao Tứ này đầu vô pháp là người, hơn nữa Lao Tứ lập tức muốn thành thân, này nếu là truyền ra đi, chúng ta thể diện không, có không nói, phỏng trừng Lao Tứ này đầu cũng là cái phiền thoái. Trần Đại Hải hiện tại liền tưởng tránh này số tiền, hơn nữa hắn còn cùng Lao Thái Thái ít nói một ít đâu, việc này nếu là thành, nhà mình túi tiền cũng liền hậu nhiều. Lao Thái Thái kiềm chế có chút bang bang ngại tâm, không yên tâm dặn dò Đại Nhi tử hai câu việc này chúng ta trước có, nếu là Lao Tam có thể đồng ý vậy càng tốt. Nếu là không đồng ý ít nhất người này đầu cũng không vì khó. Người đến dung nương ngẫm lại biện pháp. Như vậy trực tiếp nói với hắn đừng nói là hắn. Phòng trừng cái kia bạch tú mai đầu tiên liền không đáp ứng. Ai, nhà này phân, tưởng định đoạt đều lao lực. Lao ra tử hiếp mắt con mắt cho người ta một loại cảm giác hình như là ngủ rồi dường như. Bất quá chờ mẫu tử hai người thương lượng hảo. lão ra tử lúc này mới mở to mắt. Bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu còn có một ít trần đại hải xem không hiểu đồ vật lão đại. Cơ Nguyệt Nhi giới thiệu Đường Nha đầu sự ta xem không đơn giản như vậy, kia nha đầu hôm nay phạm điên bị bệnh, nếu là người mang đi qua bị thương nhân ra, chỉ sợ ngươi này đầu cũng sẽ chịu liên lụy, ngươi hảo hảo cân nhắc cân nhắc đi. Lão thái thái mới mặc kệ như vậy nhiều đâu ta xem nột, không bằng bán cho một cái nơi khác, như vậy đem người mang đi, về sau cũng đừng trở lại, liền tính thật phát bệnh, đại thật xa ai còn có thể chạy về tới cùng ta nhi tử tính cái này chướng, chỉ cần cùng đối phương nói một chút Nguyệt Nhi cũng không khôn khéo không phải thành. Đến nỗi tới trình độ nào làm đối phương chính mình đi thể hội Trần đại hải hướng chính mình lão nương giơ ngón tay cái lên nương Vẫn là ngươi lao cao Việc này ta lại hảo hảo cân nhắc cân nhắc Bạc chúng ta muốn tránh Này phiền thoái cũng không thể chọc phải thân Xem hai mẹ con cái ra nhà ở Trần mộ sinh thở dài Đôi mắt ngốc ngốc nhìn liều đỉnh Năm đó lao đại khi còn nhỏ đang làm gì đâu Lao ra tử hiện tại đều có chút nghị không ra Giống như mấy cái hải tử Cũng liền lao tam cùng lao nhị Khi còn nhỏ đặc biệt nghe lời Chỉ là Trần Đại Hồ một nhà không biết đã có người bắt đầu thế nhà bọn họ khoe nữ làm tính toán, bạch tú mai sáng sớm thượng mang theo Nguyệt Nhi liền hướng trong miếu đuổi. Mà giờ phút này ở trong miếu đang ở chơi cờ phẩm chàng một vị dâu tóc bạc trắng ra mặt lại so với chi tóc muốn nộn nhiều hòa thượng di một tiếng. Sư Minh, chúng ta nơi này muốn tới khách nhân, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta xem cái kia tiểu nha đầu không? Xem sư Minh kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, không thở dài, sư Minh A ngươi còn nhớ rõ cái kia chúng độc tiểu tử à không? Nhắc tới việc này, lĩnh ngộ bừng tỉnh đại ngộ ha hả, không phải là ngươi nói người có duyên tới đi. Không gật gật đầu, nhắm mắt véo chỉ tính lên ân, đứa nhỏ này tới đúng là thời điểm. Lĩnh ngộ trong giây lát liền nhớ tới nhiều năm trước kia sự ngươi sẽ không nói chính là đứa bé kia đi, chẳng lẽ nàng hồn phách đã trở lại. 44 cơ duyên đến. 44. Không cười tủm tỉm gật đầu không sai biệt lắm cũng đến lúc đó, bất quá nàng chính mình là không biện pháp, ngươi lấy ta cái này Phật Châu cho nàng, làm nàng mang ở trên tay phòng trường không dùng được bao lâu nàng thần trí liền sẽ khôi phục bình thường. lĩnh ngộ nhìn sư đệ liếc mắt một cái, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng hết. thứ này chính là cùng ngươi có chút năm đầu, ngươi bỏ được đưa ra đi. không dung đùi đắc ý nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, huống chi là vật ngoài thân, ta này cũng coi như là thi phúc nghiệp. về sau ngươi liền sẽ minh bạch ta hôm nay việc làm. sư minh, ta ở ngươi nơi này cũng cấy dày nhiều ngày, cũng nên là thời điểm đi du lịch. lĩnh ngộ nhìn sư đệ liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ hỏi ngươi lần này lại đây sẽ không chính là vì đứa nhỏ này đi? Không ha hả cười tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Kia hài tử liền làm ơn ngươi, ta này nên làm sự đã xong rồi, ta đi rồi, về sau có việc ngươi lại liên hệ ta. Lĩnh nộ còn tưởng nói điểm cái gì, chính là hắn cái này sư đệ cũng là cái quái nhân, tới vô tung đi vô ảnh. Đối sư đệ bản lĩnh hắn làm sư huynh cũng chỉ có thể nhìn lên lại không thể tới, bất đắc dĩ lắc đầu ra hỏa này, gấp cái gì à? Chính như không sở liệu như vậy. Bạch Tú Mai mang theo Nguyệt Nhi vào trong miếu, trước túi chào Phật Tổ, thêm dầu mẹ tiền, sau đó liền nói ra chính mình ý đồ đến. Không cần tiểu sa di đi thông báo, lĩnh ngộ đã đã đi tới, thí chủ, người ý đồ đến ta đã sáng tỏ, cái này làm hài tử mang trên tay, ngàn vạn đừng hái xuống, cơ duyên tới rồi, hài tử thân thể tự nhiên liền sẽ khôi phục khỏe mạnh, nhớ lấy, thứ này không thể hái xuống. Không đợi Bạch Tú Mai mở miệng nói lời cảm tạ đâu, Nguyệt Nhi đã bị lĩnh ngộ trên tay kia xuyến Phật Châu cấp hấp dẫn. Nàng chính là cảm thấy này tới gần này Phật châu nàng có thể cảm giác được một tia thoải mái thanh tân, giống như trong thân thể cái loại này buồn bực không còn nữa tồn tại giống nhau, cho nên cầm lòng không đậu liền bắt được này xuyên Phật châu. Lĩnh Ngộ biết đây là có chuyện gì, chính là Bạch Tú mai lại ngượng ngùng a, vẻ mặt xin lỗi mở miệng đại sư, đứa nhỏ này không hiểu chuyện ngươi đừng trách móc, đều là này bệnh tra tấn, hai ngày này có chút không quá bình thường, cho nên ta mới mang Hải Tử lại đây nhìn một cái. Lĩnh Ngộ cười tủm tỉm gật đầu không có việc gì. Đứa nhỏ này thực mau liền sẽ tốt, nhớ kỹ lời nói của ta. Bạch Tú Mai này Phật cũng đã bái, đại sư cũng thấy, này Phật Châu cũng bắt được tay, hai mẹ con lại vội vã trở về đuổi, vì tình tiền, hai mẹ con lăng cũng có phải hay không bỏ được làm xe, liền lấy bước như vậy đi trở về đi, đói bụng liền ăn khẩu chính mình mang đến lương khô, khắt tùy tiện tìm hộ nhân ra thảo chút nước uống. Nguyệt Nhi là càng đi này bước chân càng nhẹ nhàng, hơn nữa nàng có thể cảm giác chính mình đầu mát lạnh không ít, nương. Có lẽ thứ này thật dùng được đâu, hiện tại ta nơi này đã không phải một đoàn hỗn nháo. Bạch Tú Mai hôm nay là ôm cuối cùng một đường hy vọng tới, chỉ là không nghĩ tới khuê nữ hiện tại liền có cảm giác, có chút kinh hỉ lôi kéo Nguyệt Nhi cái cánh tay thật sự. Người không lừa nương. Nguyệt Nhi thực nghiêm túc gật gật đầu, thiên đầu nhỏ có chút nịch ngậm cười nương, nói không chừng về sau ta liền biến thông minh đâu, ta cũng làm những cái đó mỗi ngày kêu ta khở tử người nhìn xem, ngốc tử có một ngày biến thông minh sẽ là gì bộ ráng. Bạch Tú Mai vui vẻ cười to, mấy năm nay nàng giống như cảm thấy chính mình thật sự không có giống hôm nay như vậy vui vẻ qua hảo hải tử, nhớ kỹ, mặc kệ khi nào đều phải hiểu được dấu rốt, như vậy cũng là đối chính mình một loại bảo hộ, cây cao đón gió, phía trước lời này vẫn là ngươi ông ngoại cùng ta nói, hiện tại nương đem lời này học cho ngươi nghe, như thế nào lý giải liền xem chính ngươi. Về sau nếu là khả năng nói, nương cũng hy vọng các ngươi hai chỉ em cái nhận chữ nổi, ai, nương năm đó nhận tự hiện tại nhớ rõ đã không nhiều lắm. Người ai chỉ có nhận thức tự mới có thể hiểu càng nhiều. Nguyệt Nhi cũng cảm thấy nàng nương nói rất có đạo lý nương, ngươi xem nếu không làm bảo Nhi đi học đường đọc sách đi, chờ chúng ta chậm rãi tích có tiền, tiền tích cốc đủ rồi chúng ta liền đưa hắn đi, như vậy trở về hắn cũng có thể dạy chúng ta biết chữ, chính là hắn hiện tại tuổi có chút tiểu, dù sao cũng không nóng nảy. Bạch Tú Mai cũng biết, Nhi tử này tuổi ở gia đình giàu có chỉ sợ đã vỡ lòng, chính là ở bọn họ ở nông thôn, này tuổi vẫn là tiểu A. Bất quá như vậy cũng cho nàng tích cốc tiền lưu lại đường sống. Nguyệt Nhi hai mẹ con bọn họ này đi lặng lẽ trở về cũng lặng lẽ, cơ hồ không ai biết hai mẹ con đi trong miếu. Bất quá Trần Đại Giang buổi sáng thời điểm lại đây nhìn thoáng qua đệ đệ. Một là muốn nhìn một chút phân ra sau đệ đệ này đầu quá như thế nào, thứ hai nhà mình tức phụ cũng biến lại nhải. Từ đêm qua bắt đầu, Lâm Xảo Linh là các loại hâm mộ còn có án giận. Bạch Tú mai bọn họ một nhà phân ra đi, bọn họ này một phương liền thành trong nhà làm việc chủ yếu sức lao động. Cho nên Trần Đại Giang này lỗ hai cũng gặp tội, hắn là không nghĩ tới nhà mình tức phụ này trường xảo trong miệng thế nhưng sẽ nói ra như vậy nhiều hắn giận lời nói tới, liền bởi vì chịu không nổi, chính hắn cũng nói không nên lời cái gì tới, cho nên chạy đến Tam Đệ tìm kiếm điểm an ủi cộng thêm trốn thanh tĩnh. Ai, lão Tam A, ngươi phân ra tới hảo, đừng nói ta ngay cả ngươi tẩu tử đều hâm mộ, đệ muội cùng bọn nhỏ cuối cùng là không cần làm việc, bất quá cái này ngươi tẩu tử cùng chất nữ liền bị tội, ban ngày làm việc buổi tối còn phải theo hoa. Ai, ngươi ca ta này bên thai đều thành tĩnh không được. Trần Đại Hồ ngây ngô cười nhị ca, việc này cũng thật không kém ta, ngươi đệ đệ ta cũng không phải là vì tránh nẻ trong nhà việc, đây cũng là thật sự không biện pháp, chẳng phân biệt, hai cái hài tử có thể hay không sống, ta nhà này còn có hay không đều khó nói, dù sao trong nhà cũng liền những cái đó sống, ngươi không có việc gì giúp đỡ chia sẻ điểm liền có. Ai, tẩu tử nói khiến cho nàng nói bái, ngươi cái này lỗ thai nghe cái kia lỗ thai liền toát ra đi. Đúng rồi, Ngươi có nghĩ đi ra ngoài thủ công, ta suy nghĩ này mà cũng loại xong rồi, không bằng sấn trong khoảng thời gian này đi ra ngoài tránh điểm, phân ra thời điểm nương một văn tiền cũng chưa cho ta, phán nhi này đầu còn ăn được đâu, tổng không thể thiếu nhân ra lang trung tiền không còn đi, ngươi nói về sau có cái đau đầu nhức ốc, chúng ta đều ngượng ngùng đi tìm nhân ra. Trần Đại Giang cảm thấy việc này được không? Sấn cơ hội này, Trần Đại Hồ cùng nhị ca nói lên nhà mình cậu em vợ có thể giúp bọn hắn tìm sống làm sự. Nhị ca. Hai ngày này ta đem chuồng heo cùng heo cấp lộng trở về hai ta cái liền xuất phát, ngươi này vừa đi, tẩu tử chính là tưởng nghiệm lẩm bẩm ngươi đều tìm không thấy người. Trần Đại Hồ gật gật đầu cũng đừng đợi, trong chốc lát ta đi tìm người tới, ngươi làm phán nhi quản đại gia một đốn cơm chưa là được, ba bốn người làm việc cũng mau một buổi sáng là có thể đem chuồng heo cấp lũy thượng, bất quá ngươi nhà này lương thực nhưng không đủ a, người kia vài mâu đất cũng liền ruộng cạn bên kia còn thành, ruộng dốc trên cơ bản không nhiều lắm thu hoạch a. Việc này Trần Đại Hồ trong lòng cũng rõ ràng không có việc gì, hai tử nàng mỗi nói cho chúng ta lộng chút cốc chấu lại đây, trước đối phó lộng đi, bọn nhỏ lại lộng chút rau dại, không cần lớn lên nhiều phì, chỉ cần heo có thể giết ăn là được. Trần Đại Giang do dự một chút, đem chính mình đáy lòng nghi hoặc vẫn là cùng đệ đệ thì thầm một lần. Gì? Ngươi nói đại ca khả năng đánh nhà của chúng ta hai tử chú ý. Trần Đại Giang do dự một chút vẫn là gật gật đầu việc này ta không ở chàng chính là ta xem hắn cái kia biểu tình tổng cảm thấy không rất hợp đầu các ngươi hai vợ chồng cái không gì làm hắn nhớ thương cũng liền hai tử nhà của chúng ta đâu đại a đầu đã đính hôn nhị nha đầu nàng nương đã bắt đầu tìm người tương lưu bất quá đây cũng là ta chính mình suy đoán chính ngươi trong lòng có điểm số đừng mắc mưu của hắn là được mấy năm nay chúng ta đại ca đã không phải trước kia đại ca ngươi xem ta đại tẩu trên mặt một đoàn hoa khí chính là ta tổng cảm thấy nàng cười làm nhân tâm không đế nhị ca cũng là cái ăn nói vụ về Nhiều ta cũng nói không nên lời, chính ngươi nhiều chú ý ha. Hai mẹ con cái trở về thời điểm, trong nhà chuồng heo cùng chuồng gà đều làm cho nhanh nhẹn chỉ là nhìn đến trong nhà lương thực, bạch tú mai thở dài, này khẳng định kiên trì không đến thu hoạch vụ thu A, liền tính đốn đốn uống cháo vẫn là không thành. Nguyệt Nhi đương nhiên nhìn ra mẫu thân trong mắt lo lắng thần sắc, có chút thanh tỉnh đầu cũng minh bạch là chuyện như thế nào, hơn nữa nàng cũng nghĩ kỹ rồi đường, ngươi đừng lo lắng, trong khoảng thời gian này ta cùng muội muội đi trên núi đào điểm bấy Nói không chừng cái nào là có thể lộng tới con mồi, hơn nữa đi chúng ta lộn cá, tích cóc nhiều chúng ta cũng có thể bán, người ở nhà dậy vải, hai ta cái thay đổi tới, như thế nào đều so ở nội thuộc hạ sinh hoạt muốn hảo. Bạch tú mai thở dài hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, đáng tiếc chúng ta không khác tay nghề, nếu là lộng điểm khác khô khô, ít nhất mua lương thực bạc cũng có thể ra tới, Nương cũng là phát sầu này thu hoạch vụ thu lúc sau, chúng ta lương thực có lẽ vô pháp kiên trì đã đến năm thu hoạch vụ thu, mà vẫn là thiếu chút, ai, tính. Đi một bước tính một bước đi. Trần Đại Hồ mang theo khuê nữ cùng Nhi Tử ở bên cạnh khai mà trồng rau, lập tức muốn đi ra ngoài làm việc. Này việc tổng không thể làm tức phụ cùng hài Tử tới làm đi. Bảo Nhi tắc vui sướng đi theo Phán Nhi phía sau giúp đỡ giải loại bồi thêm đất. Cha, cho ta loại điểm dưa lê đi. Cậu thẳng nhà hắn liền loại dưa lê, vừa đến ăn thời điểm hắn liền lấy ra tới thèm chúng ta. Ta nhưng chán ghét hắn. Trần Đại Hồ cười sờ sờ Nhi Tử đầu hành, Trong chốc lát cha đi tìm người tới bạc thúc thúc yếu điểm hạt giống đi. Năm trước nhà hắn loại, vừa mới dứt lời, Nguyệt Nhi cũng đã đi tới cha, không bằng chúng ta nhiều loại điểm, dù sao trước cửa sau hẻ có rất nhiều địa phương, nhà chúng ta gà cũng sao trở lên, nếu là nhiều chúng ta còn có thể bán tiền. Trân Đại Hồ gật gật đầu, nhìn xem phòng ở chung quanh thật đúng là không ít đất hoang, chung quanh cũng không có nhân ra, muốn nói loại dưa lê thật đúng là có thể, hành, đến lúc đó các ngươi hai chị em cái mang theo đệ đệ giúp đỡ kẹp cái trượng tử ra tới, nhà chúng ta gà không thay họa chính là nhà người khác gà vịt khó bảo toàn sẽ không chạy bên này, cha không ở Nhật tử các ngươi cần tới điểm nước, nhà chúng ta năm sau đồ ăn đã có thể trông cậy vào cái này. Rốt cuộc tới rồi Trần Đại Hồ ca 2 rời đi Nhật tử, vừa mới phân ra còn không có quá nóng hổi, hắn đều có chút luyến tiếp rời đi, chính mình đương ra làm chủ cảm giác thật tốt, muốn ăn gì liền loại gì, ăn cơm cũng không cần cố kỵ gì, hơn nữa đi ra ngoài tránh tiền cũng có thể về chính mình. Trần Đại Hồ là mang theo một cổ tử chờ đợi cùng vui sướng tâm tình cùng Trần Đại Giang lên đường. Trong nhà đã không có có thể nói hết đối tượng, lúc này Lâm Sảo Linh tìm được rồi Bạch Tú Mai, nàng tổng không thể ở những người khác trước mặt nói bà bà không phải đâu, vạn nhất lời này truyền trở về, nàng ở cái này trong nhà cũng không hảo làm người không phải. Cho nên sấn bà bà không ở nhà, nàng chạy tới nhìn xem chị em dâu phân ra sinh hoạt, cũng thuận tiện thổ lộ chính mình buồn bực tâm tình. Tuy Lâm Sảo Linh nói, Bạch Tú Mai chỉ là cười nghe một chút, Bất quá trong bụng còn không ngừng chửi thầm đâu Lúc này biết lúc trước bọn họ nương mấy cái khổ đi Theo hoa nàng cũng sẽ Chỉ là theo không cái này nhị tẩu hảo mà thôi Liên bởi vì người này ra chính là cái rượi vào Liên quan khuê nữ đều cùng thâm lây Nếu là vươn tay tới so bỉ Nhà bọn họ nương mấy cái tay cũng vô pháp cùng nhân ra này nương ba cái so 45 lừa dối 45 Trong lòng tuy rằng có chút vui sướng khi người gặp họa, Chính là này trên mặt lại mang theo một ít đồng tình Ngoài miệng cũng không ngừng an ủi nhị tẩu, nhận nhận đi, ta nương tính cách ngươi cũng biết, ta lúc trước ăn đau khổ ngươi cũng thấy rồi, đừng cùng lao thái thái nịch tới, chờ đại tẩu bọn họ đã trở lại các ngươi cuộc sống này liền tốt hơn nhiều rồi. Hai nhà phân làm, như vậy tổng hảo quá một người mệt, nếu là cô em chồng có thể giúp đỡ liền càng tốt. Lâm Sảo Linh nhắc tới cái này, cô em chồng liền một bụng oán khí miễn bàn nàng, càng nói nàng ta càng ngày khí, các ngươi dọn đi rồi, chúng ta nương ba cái đảo thành nàng nơi chút giận. Này không quần áo của mình đều lười đến giặt sạch, làm nhà của chúng ta hạnh hoa giúp đỡ tẩy, ngươi nói nàng một cái cô nương mọi nhà, kia quần áo có thể tùy tiện làm người tẩy sao, ta thật là làm không rõ, không biết xấu hổ. Bạch Tú Mai cười khúc khích nàng như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, trước kia không phải làm nhà của chúng ta Nguyệt Nhi tẩy sao, sao lại làm ta nói, nếu không ngươi cũng nói nói, dù sao nhà của chúng ta Nguyệt Nhi đầu không linh hoạt, vạn nhất nơi này đi đi gì để cho người khác cấp nhật đi. Ngươi nói nàng thanh danh này còn muốn hay không? Phòng trừng cũng là sợ Nguyệt Nhi ra bại lộ cho nên mới không làm Nguyệt Nhi tẩy. Về sau gạt chúng ta ra phán nhi, tiểu nha đầu miệng gốc dạng ngạnh nói còn phải cho nàng cha tẩy, nam nữ 7 tuổi đều bất đồng tịch. Này tuy rằng là ca ca chính là này quần áo cũng không thể hôn đến cùng nhau, nếu không ngươi liền dùng cái này lý do đi. Lâm xảo linh thở dài này lấy cơ không thể được, ngươi nhị ca đi ra ngoài thủ công, khác lý do phòng trừng nàng cũng không thể nghe, ai, thật là sầu người a. Đệ muội, ngươi cùng tẩu tử nói nói, trước kia không phân ra thời điểm ngươi trong tay rốt cuộc tích cóc không tích cóp điểm tiền riêng A. Đối việc này bạch tú mai cũng không gì hảo che lấp tẩu tử, ta dệt bố kia đều là hiểu rõ, lao thái thái đã sớm nhắm vào, cùng ngươi thê hoa còn không giống nhau, ta liền tính tưởng tàng đều không quá khả năng, dùng tiến kiếp nhưng đều là lao thái thái chính mình đi mua, cho nên ta là nửa thất bố cũng không dám mội hạ, bằng không ngươi nói ta chính mình dệt vải nhà của chúng ta đại nhân hải tử còn dùng ăn mặc như vậy liên cung một cái xin cơm ăn mày không nhiều lắm khác nhau, phỏng trừng cũng chính là sạch sẽ điểm. Bạch Tú mai sóng mắt vừa chuyển, nửa là thử nửa là nói giỡn nói tẩu tử, chỉ sợ ngươi trong tay hẳn là có hai cái, ta khuyên ngươi á còn tàng hảo đi, nhà của chúng ta trước kiếp nhưng để cho người khác cấp tham quá, ai, dọn ra đi ta cũng liền không cần sợ gì. Lâm Sảo Linh cũng không nốc, chỉ là hắc hắc cười, không nói mặt khác, được rồi ta ra tới lâu như vậy, phỏng trừng lao thái thái hảo nên trở về tới nếu là làm nàng biết ta đến ngươi nơi này tới, chết bảo sẽ cho ta nhân mặt, ta đi trước ca. không có người quấy rầy, bạch tú mai chạy nhanh cấp heo uy thực, sau đó lấy thượng sọt đến trên núi đi thải có thể nhuộn màu thực vật. cấp phán nhi dậy hả bố, chính là trắng bóng bố cũng không phải bé gái xuyên, hơn nữa thứ này muốn thật là xuyên đi ra ngoài kia còn không được làm trò cười a. phán nhi, ngươi ở nhà đợi, trong chốc lát nương liền trở về. bạch tú mai đến trên núi thời điểm, nguyệt nhi cùng trần bình hai cái người đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai ngày này nàng không có thời gian đi xem đào bấy dập, hôm nay buổi sáng mang theo đệ đệ qua đi nhìn lên, tỷ đệ hai cái còn hảo một đố nhạc. Cũng không biết là ông trời chiếu cô á vẫn là chính là Nguyệt Nhi vận khí tốt, trừ bỏ hai cái bấy dập không đổ vật ở ngoài, dư lại đều có thu hoạch, bảo Nhi chính nhìn bị trói chân ba con thỏ hoang hai chỉ gà rừng ngây ngô cười đâu, Nguyệt Nhi này đầu cũng lộng mấy cái cá trở về, phân ra, tỷ đệ hai cái cũng không cần ở trên núi nương ăn. Nguyệt Nhi trực tiếp dùng thảo xuyên mang cá làm bảo Nhi cùng nhau nhìn, đốn tuổi đồng thời thuận tiện đem rau dại cung cấp đảo. trong nhà thêm heo con, này ăn. Liên nhiêu lên. Bạch Tú Mai quá khứ thời điểm, rất xa liền nhìn đến nhà mình Nhi tử kéo má ngồi dưới đất ngây ngô cười đâu. Bảo Nhi, làm gì đâu. Tiểu gia hỏa nhìn thấy mẫu thân tới, vui vẻ nhào tới, lôi kéo Bạch Tú Mai đi xem bọn họ hôm nay lao động thành quả. Nương, ngươi xem, ta cùng đại tỷ làm cho, thế nào có thể bán không ít tiền đi. Bạch Tú Mai bị trên mặt đất mấy con mồi cũng hoảng sợ sao nhiều như vậy, ngươi tỷ đâu. Tiểu gia hỏa chỉ chỉ bên trong tỷ của ta liền ở bên cạnh lộng sai đâu, nương, ta lấy bất động, bằng không ta liền đưa trở về, Tỷ nói làm ta nhìn, chờ sai chuẩn bị cho tốt chúng ta cùng nhau về nhà. Bạch Tú Mai cũng không biết nên sao hình dung chính mình hiện tại tâm tình, vui vẻ, phi thường vui vẻ, ôm nhi tử hung hăng hôn một cái, còn không quên khích lệ hai câu ân, chúng ta bảo nhi thật có thể làm. Tỷ tỷ cũng có thể làm, nương đi giúp ngươi tỉ đi, ta đem con thỏ cùng gà rừng phóng soạn, trong chốc lát chúng ta mang về nhà, chờ bán bạc nương cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tiểu gia hỏa lắc đầu nương, tỉ nói, chờ tích có tiền làm ta đọc sách. Hai từ một câu làm bạch tú mai đôi mắt này nóng lên, bọn họ làm phụ mẫu còn không có nghĩ vậy một chút đâu, nhà bọn họ khuê nữ đều cấp nghĩ tới. Bất quá trong lòng cũng âm thầm giật mình, chẳng lẽ mấy ngày nay khuê nữ đầu bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến đây không khỏi vui vẻ cười Bảo Nhi, ở chỗ này chờ nương, chúng ta thực mau liền sẽ ra tới. Nguyệt Nhi kỳ thật đã chuẩn bị cho tốt rồi, chỉ là rau dại còn không có đảm mãn, này không ngồi xổm trên mặt đất siêu tầm có thể ăn rau dại đâu. Bạch Tú mai quá khứ thời điểm, liền nhìn đến khuê nữ nghiêm túc đảo đồ ăn đâu. Nàng cũng không dám lớn tiếng, sợ thanh âm lớn dọa hài tử nhảy dựng, vạn nhất làm bệnh tình tăng thêm nhưng hư đồ ăn, nhỏ giọng hô câu Nguyệt Nhi. Trần Nguyệt ngẩng đầu, xem mẫu thân tới, khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi dơ lên cười, nương Ngươi nhìn đến chúng ta hôm nay thu hoạch không, thật nhiều con thỏ đâu, có thể bán không ít tiền, phòng chừng mua lương thực đủ chúng ta ăn đoạn nhật tử. Bạch Tú Mai thật cẩn thận hỏi nha đầu, ngươi cùng nương nói nói, mang lên kia hạt châu ngươi có phải hay không cảm giác khá hơn nhiều. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu nương, ta cũng không biết là cái gì cảm giác, chính là đặc biệt thoải mái, hơn nữa ta hai ngày này giống như không như vậy mơ hồ, có lẽ cái kia láo hòa thượng nói không sai, ta cũng không nóng nảy, dù sao đều như vậy nhiều năm. Này hảo lên cũng không nhanh như vậy Bạch Tú Mai cũng cảm thấy là Lại không phải tiên đan rượu dược Chính là một chuỗi Phật Châu mà thôi nào có nhanh như vậy liền tốt Chỉ là này hai mẹ con cái không nghĩ tới Chính là trong nhà này đầu Trần Đại Hải cùng Vương Mỹ cầm đột nhiên tới Trực tiếp đối mặt này hai cái người phán nhi thật đúng là không gì chuẩn bị tâm lý Cái này đại bá ngày thường đôi mắt đều sẽ không hướng các nàng mấy cái trên người nhìn Đại bá mẫu đâu Nàng nói không hảo người này là hảo vẫn là hư Nhưng là từ trong lòng tới nói không quá thích Trần Đại Hải hai vợ chồng cái vừa tiến đến hai cái người có chút trận tròn mắt, không địa phương ngồi à, tổng không thể đứng trên mặt đất nói chuyện đi. Phán Nhi trên mặt cũng nhìn không ra là cái gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói đại bá, nhà của chúng ta không ghế, nếu không các ngươi đến trên giường đất đi ngồi đi, ta nương bọn họ đều không ở nhà, theo ta một người. Vương Mỹ cầm nắm Phán Nhi trong tầm tay đi biên nói chúng ta tới cũng không chuyện khác, chính là nghĩ tới đến xem, lần trước các ngươi phân ra việc này có chút cấp, này không chúng ta cũng không biết tin tức. Nếu là sớm biết rằng nói cũng hảo trở về giúp giúp các người đâu, phán nhi ngươi nương bọn họ đi nơi nào? Vương Mỹ cầm giống như trong lúc vô ý hỏi, bất quá bạch tú mai cũng không làm gì nhận không ra người sự, cho nên phán nhi cũng không gì hảo giấu ta nương lên núi đi cắt thảo. bá phụ bá mẫu, các ngươi có chuyện gì sao? Phán nhi đừng nhìn tiểu, chính là này nên có ánh mắt một chút đều không ít, đại bá mẫu nói là lại đây nhìn xem, như thế nào liền không thấy bọn họ xách theo đồ vật lại đây xem bọn họ, thật là một chút thành ý đều không có. Bởi vì phán nhi hiện tại mặt còn sưng đâu, vương mị cẩm cũng không thấy ra tới tiểu nha đầu kia vẻ mặt khinh thường bộ dáng, tự cho là đúng cùng phán nhi trò chuyện thiên, nói bên ngoài sự. Ai, ở nông thôn chúng ta nhìn đến chính là trên đỉnh đầu kia một mảnh nhỏ thiên, đi ra ngoài mới biết được trời đất này lớn đâu, chúng ta ở làng cho rằng có thể ăn thượng màn thầu nhân ra chính là kẻ có tiền, đi ra ngoài mới biết được lúc này mới nơi nào đến nơi nào à, chân chính kẻ có tiền ăn xuyên kia đều là chúng ta thấy cũng chưa gặp qua, liền càng đừng nói mặt khác. Phán Nhi, nếu không về sau có cơ hội đại bá mâu mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nghe nói ở huyện thành tìm sống làm thực dễ dàng, hơn nữa tránh cũng nhiều, ta đều muốn cho ngươi liên nhi tỷ đi thử thử đâu, chính mình có thể kiếm tiền cũng có thể mua xinh đẹp quần áo xuyên, cũng có thể làm trong nhà điều kiện tốt một chút. Đối vương Mỹ cầm nói này đó Phán Nhi không có hứng thú, tưởng mặc quần áo nương sẽ cho nàng làm, muốn ăn tốt, trong nhà không có tiền cũng nguồn phí, bên ngoài đâu giống đại bá mâu nói như vậy, thì trấn nàng cũng không phải không đi qua. Nơi nơi đều yêu cầu tiền, tựa như nàng như vậy có thể làm gì sống Nào có đại bá mâu nói như vậy hảo Giống như trong thành khắp nơi đều có hoàng kim Tùy tiện không lưng đều có thể nhặt được bạc Vương Mỹ cầm xem phán nhi không lên tiếng Lại bỏ thêm một liều mánh dược phán nhi Ngươi nếu là nghĩ đến huyện thành thủ công kiếm tiền Ngươi đại bá kia đầu có lẽ có thể hỗ trợ nghị cách Ta nghe nói có không ít người ra mướn tiểu nha đầu Cũng không cần làm quá dài thời gian Mỗi tháng bao ăn bao ở còn cho ngươi tiền tiêu Này thật tốt sự à? Chúng ta làng cũng có hai nhà làm người đại bá giúp đỡ hỏi thăm việc này đâu, ta liền suy nghĩ chuyện tốt như vậy không thể đã quên nhà các người, nếu là nguyện ý, quay đầu lại cùng chúng ta nói một tiếng. Phán nhi cười khổ đại bá mẫu, theo ta này mặt không đem nhân gia cấp dọa chạy, lang trung nói ta này mặt đến hảo hảo dưỡng, vạn nhất lộng không hảo liền pha tướng, tạm thời ta là ra không được, bất quá việc này quay đầu lại ta cùng mẹ ta nói nói. Nếu bọn họ mục đích đặt tới... Vương Mỹ cầm nói đông nói tây cùng Phán Nhi hàn huyên một hồi sau đó hai vợ chồng cái mới song song rời đi, nhìn đại bá mẫu bọn họ bóng dáng, Phán Nhi nho nhỏ nhân Nhi đều nhịn không được tưởng thở dài. Kiếm tiền A nàng cũng tưởng A, chính là trong nhà liền nương cùng tỉ một người chống nàng nhưng không nghĩ lưu lại chính bọn họ đi ra ngoài, chờ Bạch Tú Mai bọn họ đã trở lại, Phán Nhi cũng đem Trần Đại Hải hai vợ chồng cái lại đây sự cùng nương mấy cái thì thầm một chút. Bạch Tú Mai cùng Nguyệt Nhi vừa nghe này sắc mặt đều thay đổi, nương. Muội muội không ra đi tránh kia phân tiền, nha đầu, đó là nói tốt nghe, hướng hỏng rồi tưởng, tới rồi nhân ra trong nhà điểm nào không bằng nhân ra ý tưởng đánh muốn mắng tùy nhân ra chủ gia tâm tình. Nói nữa ta muội muội không đi hầu hạ người khác đi, liền tính chịu khổ chúng ta cũng muốn người một nhà ở bên nhau, tưởng tránh bạc chúng ta từ từ tới, chính là này một cái lộ trăm triệu không thể đi. Tuy rằng không hiểu nha đầu này đến tột cùng là đang làm gì, chính là nàng trong đầu phản ứng chính là không tốt, muốn phản đối. Bạch Tú Mai sắc mặt có chút khó coi thở dài Ngươi đại bá mẫu bọn họ là mấy cái ý từ a, chạy nơi này tới lửa dối chúng ta phán nhì, khuê nữ, đừng nghe ngươi đại bá mẫu, có cái kia chuyện tốt người nhị bá mẫu đã sớm theo dõi, lại nói liên nhi không phải cũng không đi sao, chúng ta đừng núp nhích cái kia tâm tư, tựa như ngươi tỷ nói như vậy, chúng ta ở nhà thành thật đợi. 46 chúng 46 Bạch Tú Mai tuy rằng không quá minh bạch này hai vợ chồng cái vì cái gì chạy tới cùng khuê nữ nói chuyện này nhưng là nàng trong lòng chỉ định là không muốn hải tử rời đi chính mình bên người. Vô vô khuê nữ tay không có việc gì, nương căn bản liền không nghĩ tới cho các ngươi đi ra ngoài thủ công dưỡng ra, các ngươi cùng nam hải tử không giống nhau, nữ hải tử vốn dĩ tồn tại liền gian nan, lại nói đi ra ngoài thủ công nào có dễ dàng như vậy sự. Được rồi, đều đừng nghĩ việc này, phán Nhi ngươi đi xem ngươi tỷ làm cho con thỏ cùng gà rừng, ngươi đại tỷ nói, này gà cùng con thỏ chất dưỡng, thứ này ta đã có thể giao cho ngươi uy nói không chừng con thỏ còn có thể sinh thỏ con đâu. Lời này Bạch Tú Mai cũng là thuận miệng vừa nói. Kỳ thật Nguyệt Nhi trong lòng cũng là như vậy tưởng. Mỗi ngày đi bắt cũng chưa chắc là có thể đều có thu hoạch, kia còn không bằng dưỡng đâu, dưỡng nhiều, tưởng bán thế nào đều được. Bảo Nhi lôi kéo Phán Nhi tay cầm cấp đi cấp thỏ con tìm cái lồng sắt an trí lên. Nguyệt Nhi tắt vào nhà tiếp tục dệt vải đi. Lần này Nguyệt Nhi ngồi ở dệt vải cơ trước cũng không có suốt ruột dệt vải, mà là đang ở người. Trong nhà điều kiện hữu hạn. Nàng không biết lúc này có phải hay không nên đem bạc móc ra tới, bất quá ngấm lại nếu là hiện tại nhà bọn họ sinh hoạt lập tức cải thiện, lao thái thái kia đầu không chừng còn phải làm ở mỹ đâu, hiện tại còn không phải thời điểm mấu chốt, từ từ. Xem đi. Nghĩ đến đây túi đầu tiếp tục dệt vải, liền tính không lấy bạc ra tới, nỗ lực dệt ra một cây vải tới kia cũng có thể cải thiện trước mắt tình huống. Phán nhi uy hảo con thỏ tiến vào nàng lần này cũng là cùng Nguyệt Nhi thương lượng này tiền sự, không nóng nảy. Nhà chúng ta mới vừa yên ổn xuống dưới, trước rất hai ngày, quá mấy ngày ta đem tán tiền cấp ta nương mua lương thực dùng, mặt khác trước bất động. Nguyệt Nhi sờ sờ muội mọi khuôn mặt nhỏ còn đau không. Phán Nhi lắc đầu không bắt đầu như vậy đâu, tỷ, trong chốc lát ta đi làng nhìn xem, nói không chừng nhà ai liền có ruột gà tử, nếu là có lời nói ta đi lộng lại đây, nói không chừng lúc này chúng ta còn có thể câu đến con cua đâu. Việc này Nguyệt Nhi nhưng không dám trông cậy vào. Từng nhà cái kia gà đều trông cậy vào sinh chứng bán tiền đâu, ai bỏ được không có việc gì sát gà ăn à. Bất quá nàng cũng không ngăn đón muội muội lúc này đi ra ngoài giải sầu cũng hảo, thuận tiện làm mọi người đều nhìn xem láo thái thái cái này tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Bạch Tú Mai vội vàng cấp bố thượng nhan sắc, cũng không chú ý hai cái hải tử đi ra ngoài là làm gì, bất quá sự tình cũng thật là vừa vặn, phán nhi vừa đến làng thời điểm. Liền nhìn đến đã lâu cũng chưa hồi quá nhà mẹ đẻ nhị cô thế nhưng mang theo biểu tỷ sách theo một cái bọc nhỏ hướng nàng mãi ra đi, phán nhi nguyên tưởng kêu người, bất quá xem này hai mẹ con vẻ mặt vui mừng hướng trong viện đi, giống như cũng chưa nhìn đến bọn họ. Phán nhi nhăn tiểu mày lẩm bẩm tan mãi ra có gì chuyện tốt không thành, ta nhị cô như thế nào đột nhiên đã trở lại đâu. Không đợi tỷ đệ hai cái đi hỏi thăm đâu, đại đường ca đã ở cửa bắt đầu châm ngoài pháo, pháo một vang, làng lập tức liền náo nhiệt lên. Mọi người đều bị pháo thanh cấp kinh động, này không năm không tiết, nhà ai cũng không có lao nhân mất, sao đột nhiên liền vang lên pháo đâu, tái xem náo nhiệt đều tiến đến lao trần ra cửa đi nhìn một cái rốt cuộc là sao hồi sự. Đại trụ nhà các ngươi hôm nay có gì chuyện tốt ta? Trần đại trụ đắc y rào rạt hướng mọi người giải thích nói ta tiểu thúc trung tú tài, trong chốc lát người là có thể trở về, ta mãi làm trước phóng một quả pháo. Vừa dứt lời, Trần mộ sinh vẻ mặt vui mừng đi ra hướng đại gia chắp tay các vị già trẻ đàn ông. Nhà của chúng ta sông lớn trung Tú tài, mọi người đều trong phòng ngồi ngồi, uống uống trà thủy, ăn chút trái cây, cũng đều đi theo dính dính không khí vui mừng. Ta khuê nữ nói sông lớn tới trước hắn tiên sinh trong nhà báo tin, một lát liền có thể trở về. Nghe nói Trần sông lớn trung Tú tài, mọi người này trong miệng lời hay không ngừng, hâm mộ đấu kỵ cũng đều hỗn loạn ở trong đó. Ha ha, Trần đại ca, chúc mừng chúc mừng, nhà các ngươi sông lớn chính là cái có bản lĩnh hậu sinh. Năm đó ta liền nhìn ra tới đứa nhỏ này là cái người có thiên phú học tập, quả nhiên đi, lúc này cho ngươi quang rượu môn mi. Lão ca, ta cần phải đi vào thảo một ly trà uống, nhà các ngươi thủy không giống nhau, nói không chừng ta uống lên nhà chúng ta về sau cũng có thể ra cái tú tài đâu. Mọi người ầm ầm cười to trần lão hoài, này lý thật đúng là làm ngươi cấp hoài đến mương đi, nhân ra sông lớn kia hải tử là thông minh, trời sinh đọc sách nguyên liệu, ngươi liền tính là đem lão trần ra lưu nước thủy đều uống hết. Nhà các ngươi kẻ lô mãng ly tú tải cũng xa đâu. Nhìn đến nhà mình ra ra ăn mặc đổi mới hoàn toàn, đầy mặt đều là ý cười, phán nhi đột nhiên liền không nghĩ xem đi xuống, lôi kéo bảo nhi xoay người trở về đi. Bảo nhi tuy rằng không biết này tú tài là cái gì, bất quá nhìn đến ra ra kia đầy mặt nếp nhăn tươi cười, làm nho nhỏ hài nhi trong lòng cũng cảm thấy rất hụt hẫng ở bên nhau trụ thời điểm, hắn rất ít có thể nhìn thấy ra ra như vậy đối hắn cười quá, hôm nay rốt cuộc biết nhà bọn họ ra ra cũng sẽ cười. Chỉ là này cười không phải bởi vì bọn họ. Tiểu ra hỏa cúi đầu, nhìn thoáng qua đã lộ ra ngón chân đầu dày, dùng sức đá một khối ven đường đá. Mãi thanh mãi khi nói tỉ, về sau chờ ta đọc sách, ta cho ngươi khảo một cái so tú tài còn đại quan trở về làm ngươi cao hứng cao hứng. Bởi vì lao sân không khí vui mừng, trong lúc nhất thời có chút bực bội phán nhi không khỏi bị đệ đệ nói chọc cho vui vẻ. Kia tỉ tỉ liền chờ ngươi. Tiểu nha đầu trong lòng vẫn là có chút không vui. Buổi sáng đại bá bọn họ trở về như thế nào không để việc này, hơn nữa này pháo đều thả, cũng không ai lại đây cùng bọn họ nói tiểu thúc trung tú tài sự. Bạch Tú Mai cùng Nguyệt Nhi cũng ở nhà nghe được pháo thanh, Nguyệt Nhi không phải một cái thích náo nhiệt người, cho nên mặc dù là nghe được, chính là vẫn như cũ bất động nên làm gì tiếp tục làm gì. Bạch Tú Mai biên trở nhuộm màu biên cấp hải tử làm giày, cầm nạp tốt đế giày tử biên đi ra ngoài, nàng chính là muốn biết đây là ai ra có hỷ sự trong khoảng thời gian này trong nhà việc nhiều nàng cũng không rảnh đến làng đi một chút, có phải hay không nhà ai có gì hỷ sự, nàng sợ đã quên chạy lấy. Người tình, bất qua mới ra môn liền nhìn đến nhà mình một nhi một nữ một đám thần sắc héo héo đi tới, bạch tú mai lấy châm nhấp một chút tóc sao, vừa rồi đốt pháo các ngươi không đi xem, nhà ai à, có gì hỷ sự à. Phán nhi thở dài, dẫu cái miệng nhỏ vẻ mặt không vui nương, là ra ra ra, nghe nói tiểu thúc thi đậu tú tài, nhị cô đều đã trở lại. Ngươi nói đại bá bọn họ lại đây thời điểm như thế nào không cùng chúng ta nói nói à, thật là, còn không phải là chúng tú tại sao, sao, còn sợ chúng ta biết dường như. Bạch tú mai cầm châm tay một đốn, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm lên, xem hài tử không vui bộ dáng, trong lòng cũng có chút không quá dễ chịu. Tính, không nói cho liền không nói cho đi, phỏng trừng ngươi nại hiện tại lười đến thấy chúng ta, này phân ra cũng không bao lâu, lúc trước nháo thành như vậy, chúng ta liền không đến nàng trước mặt đi thảo người ngại, tới. Nương cho các ngươi lượng một chút chân, ngươi nhìn xem, dây đều phá, chúng ta bảo nhi đều trường cái. Bảo nhi dù sao cũng là tiểu hài tử, tuy rằng vừa rồi cảm xúc có chút không tốt lắm, chính là nghe nói phải có tân dày xuyên, tiểu gia hỏa vẫn là thực vui vẻ, ôm bạch tú mai liền không buông tay, cái miệng nhỏ cũng phá lệ ngọn. Nương, vẫn là nương tốt nhất, bảo nhi lập tức phải có tân dày xuyên. Xem tiểu khuê nữ kia buồn bực không vui biểu tình, bạch tú mai buồn cười sờ sờ hài tử đầu phán nhi, một nhà một cái quá pháp. Nếu bọn họ không nói cho chúng ta, đó là bởi vì lo lắng chúng ta dán qua đi muốn dính bọn họ quăng, kia chúng ta liền trốn rất xa, mọi người quá mọi người nhận tử, bọn họ không thích chúng ta, chúng ta cũng đừng thượng cột đi phía trước tấu. tới, cùng nương về phòng đi. Bạch Tú Mai trong lòng nhưng không ngoài miệng nói như vậy tiêu sái, kỳ thật nàng trong lòng cũng không quá dễ chịu, năm đó chú em niệm thư nàng cùng Trần Đại Hồ cũng ra lực có được không, lúc trước nàng không trông cậy vào quá chú em phát đạt có thể cùng nhân ra dính điểm gì. Nàng chính là rắc trần ra người làm việc không đạo nghĩa, liền tính nói cho nàng lại có thể sao, nàng cái này đương tẩu tử cũng chỉ có thế chu em cao hứng phân. Thở dài lắc đầu, lãnh hai cái hải tử vào trong viện, Nguyệt Nhi tuy rằng không đi ra ngoài, chính là dệt vải thời điểm, đầu cũng suy nghĩ sẽ là chuyện gì đâu, nghĩ nghĩ nàng liền nhớ tới, trước đó vài ngày trần sông lớn muốn đi đi thi, kia hôm nay này đột nhiên vang lên tháo có phải hay không cùng cái này tiểu thúc có quan hệ đâu. Xem nương ba cái vào sân. Nguyệt Nhi ở trong phòng hô một tiếng nương, có phải hay không tiểu thúc khảo chúng? Bạch Tú Mai còn không có mở miệng đâu, Phán Nhi hoán giận thượng là, đáng tiếc không nhà chúng ta chuyện gì. Nguyệt Nhi ở trong phòng ha hả cười ta nói Phán Nhi, ngươi khí cái gì tính a? còn không phải là cái tú tài sao, ly làm quan xa đi đâu, hắn còn phải tiếp tục khảo, ai biết tiếp theo hắn còn có thể hay không giống như bây giờ. Ta cùng ngươi nói à, nếu là tiếp tục đọc sách, đó chính là cái điền bà hố, ngươi hiện tại hẳn là vui vẻ, may mắn nhà chúng ta phân ra đi. Bằng không, về sau đừng nói chúng ta quần áo mới, phòng trừng liền thị tanh đều rất ít có thể nhìn thấy. Phán nhi quay đầu tưởng tượng nhưng còn không phải là cái này lý sao, tiểu nha đầu lại vui vẻ cười tỉ, ta phát giác ngươi đầu càng ngày càng tốt xử, có phải hay không bệnh của ngươi sắp hảo. Nguyệt nhi tay ở dệt vải cơ thượng bay múa, chính là cũng không chậm trễ nàng nói chuyện ly hảo còn kém chút, thì hiện tại mơ hồ thời điểm thiếu, có chút đồ vật có thể nhớ kỹ, phán nhi, đừng không vui, đi đem cá cấp hầm thượng, giữa trưa chúng ta uống canh cá. Nương, ngươi cũng đừng thượng hỏa, liền tính hắn nói cho chúng ta lại có thể thế nào, ngươi còn không được ra điểm đồ vào ta, như vậy càng tốt, liền một cái tú tài chúng ta còn mượn không thượng cái gì quang. Phán Nhi nhớ tới một sự kiện tới, đặng đặng chạy vào nhà ở, vẻ mặt hưng phấn đối Nguyệt Nhi nói tỉ, tiểu thúc nếu thi đậu tú tài, kia ra ra gia hôm nay giữa chưa khẳng định đến làm tốt ăn, đừng quên nhị cô đều tới, còn không cho nàng làm điểm ăn ngon, nhà bọn họ khẳng định đến sát gà, trong chốc lát ta đi lộng ruột gà tử. Nguyệt Nhi hướng mội mội dơ ngón tay cái lên, cười gật đầu ân, mau đi đi, đem canh cá ngao, các người đều bổ bổ, tuy rằng chúng ta ăn không được thịt, ít nhất cũng có thể uống cái canh cá. Nay đầu trần gia náo nhiệt vô cùng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cung ra một cái tú tài, kia đến bao lớn thể diện A, về sau đi ra ngoài nhân ra còn không được xưng hô bọn họ một câu tú tài cha tú tài nương A. Cho nên Trần Phương Thị hôm nay là phá lệ vui vẻ, ngay cả ngày thường môi không thể lại môi nàng cũng bỏ được lấy ra thức ăn tới tiếp đón đại gia. Mấy thứ này nàng đều cất giấu để lại cho khuê nữ cùng tiểu nhi tự ăn, lúc này nàng cũng không ẩn giấu, khó có thể như vậy dương mi thổ khí, đặc biệt là xem đại gia nhìn ánh mắt của nàng, lao thái thái đi đường thiếu chút nữa đều phải lố mũi hướng lên trời, loại này để cho người khác hâm mộ đấu kỵ cảm giác nàng cảm thấy lão sảng, những người này ngày thường nhưng không thiếu liền nhà bọn họ nhi tử đọc sách sự nói ra nói vào, lúc này hâm mộ đi. Tương đối với trong nhà này, đó nét mặt tỏa sáng quần áo sạch sẽ người so sánh với Trần Ngọc Anh cảm thấy hai mẹ con bọn họ cái có vẻ có chút không phối hợp, lần này vốn là đi tìm đại tỷ vay tiền, vừa đến đại tỷ ra, nhân ra bà bà nói nhà mình tiểu đệ thi đậu tú tài, đại tỷ hai vợ chồng đã mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Đệ đệ thi đậu nàng cũng vui vẻ, chính là ngẫm lại trong nhà sự nàng có chút phạm sầu, nhìn xem nhà mình đại tỷ cùng tỷ phu vội vàng tiếp đón khách nhân, nhìn nhà mình lao nương đi đường đều mang theo phong bộ dáng, nàng cảm thấy hôm nay có lẽ nàng mở miệng để vay tiền sự, không chuẩn có thể thành. Trần sông lớn ngồi xe trở về, trong nhà này không khí tự nhiên liền đến một cái tiểu, tân tấn tú tài, làng người đều nhạc cùng hắn lên tiếng kêu gọi, tựa hồ cùng trần sông lớn nói một lời, là có thể dính điểm không khí vui mừng mang về nhà, nói không chừng này một năm liền có vận khí tốt. Khách nhân lục tục tan hết, người một nhà một lần nữa ngồi vào cùng nhau, lao thái thái cái này cảm khái á láo nhi tử, ngươi nhưng cho ngươi cha mẹ tranh một hơi, ngươi là không biết thượng một lần ngươi tăng ca ra sự nháo nương trong ngoài đều không phải người trong nhà sự trần sông lớn nghe nhà mình đại ca nói lên quá khí phách hăng hái trên mặt không khỏi mang theo một mạt hung ác nham hiểm lương phân ra đi liền phân ra đi nàng không yêu cùng chúng ta cùng nhau quá chúng ta cũng không hiếm lạ có chuyện tốt ngươi lão cũng không cần nghĩ nàng ta kia tam tẩu ngươi lão cũng không phải một ngày hai ngày mới biết được nàng tính cách được rồi như vậy cao hứng nhật tử chúng ta cũng đừng đề nàng nói vậy lúc này nàng đang ngồi ở trong nhà hối hận đâu lão thái thái cười gật đầu đó là làm nàng hối hận đi Nhi tử a, làm nương nhìn xem, ngươi đều gầy, một hồi ngươi ăn nhiều một chút thịt, hảo hảo bổ bổ thân mình. Trần sông lớn cười tủm tỉm gật đầu vẫn là nương đau nhất ta, đúng rồi, nương, ngày mai ta còn phải đi ra ngoài ăn cơm, nói là có người mời chúng ta này đó chúng tú tài người đi ra ngoài tụ tụ, trong nhà này thứ nhất bị thành thân sự ngươi cùng tẩu tử nhóm liền nhiều bận việc một ít, trong chốc lát ta đi tam ca ra nhìn xem, tuy rằng phân ra, khá vậy không lý do biến thành kẻ thù không phải, ta này muốn thành thân. Này tẩu tổ tử tổng không thể liền cái mặt đều không lộ đi, kia còn không được làm. Đại gia hỏa thấy thế nào chúng ta đâu. Lao Thái Thái bị nhi tử cấp nói liên tục gật đầu, là, sao đã quên nàng cái này cha đâu, ngươi cùng ngươi muội muội cùng đi, Ngọc Chi, qua đi nhìn xem ngươi tẩu tử gần nhất đều dẹp gì thứ tốt. Trần Ngọc Chi hiểu ý gật gật đầu, cùng Trần Sông lớn cùng nhau ra nhóm, hai anh em mới vừa đi, Trần Ngọc Anh có chút gấp không chờ nổi lôi kéo Trần Ngọc Yến cùng Lao Thái Thái tới rồi cách vách nhà ở. Ngươi đây là làm gì à, ở trong phòng hảo hảo ngồi có gì không thể nói lời thiên chạy này trong phòng tới. Trần Ngọc Yến là không nghĩ nhúc đích, muội muội này phó đức hạnh sao xem đều không giống như là có chuyện tốt bộ dáng, nàng không muốn dính cái này biên. Trần Ngọc Anh ngượng ngùng cười cười tỉ, ta này không phải trong nhà có việc gấp sao, tẩu tử đều ở ta cũng ngượng ngùng ở các nàng trước mắt nói à, nương, ngươi xem ngươi cùng tỉ trong tay ai dư giả mượn điểm tiền cho ta, trong nhà đều mau không giải được nổi, hai tử cả ngày đói ngao ngao kêu ta cũng là thật sự không biện pháp mới trở về nghĩ cách. nàng lời này âm vừa ra, trần ngọc yến sắc mặt liền lập tức thay đổi ai u. ta nói muội tử a, tỷ tỷ ngươi ta còn ở hỏa quá đâu, trong tay nào có cái gì bạc a? ngươi tỷ phu đừng nhìn đi khắp hang cùng ngõ hẻm kiếm tiền chính là đều đến không được tay của ta, nhà của chúng ta bạc đều ở ta bà bà trong tay, tỷ cho dù có cái này tâm cũng không cái này được a. nương, ngươi xem nếu không ngươi giúp muội muội một phen đi, nói như thế nào kia cũng là ngươi khuê nữ a. 47. Tới cửa 47. Lão Thái Thái vốn đang rất vui mừng sắc mặt hiện tại cung âm trầm xuống dưới, tiểu tam giác mắt trừng mắt khuê nữ nhìn ngươi nói ngươi, làm nương nên nói ngươi cái gì hảo, cuộc sống này nào có giống ngươi như vậy quá, này ly thu hoạch vụ thu còn có vài tháng đâu, nhà các ngươi nhanh như vậy liền nghèo rất mừng hơi, về sau nhưng sao chỉnh, ngươi đệ đệ đọc sách trong nhà người đều là lạc khẩn lưng quần sinh hoạt, này mới vừa thi đậu lại muốn thành thân, nơi nào đều yêu cầu tiền. Ai? Ngươi nha đầu này thật là làm người không yên tâm nột, nương nếu là giúp ngươi, ngươi đệ đệ này tức phụ liền cưới không được, này vẫn là cả nhà đều hợp lực kiếm tiền đâu. Lão thái thái lời kia vừa thốt ra, Trần Ngọc Anh liền bắt đầu khóc nương, kia làm sao à, hài tử hắn cha chân quăng ngã hỏng rồi, nếu không phải như vậy ta cũng không thể chạy đến ngươi nơi này tới trương cái này khẩu. Trần Phương Thị thở dài, tuy rằng không thích đứa con gái này nhà chồng, chính là tốt xấu cũng là chính mình sinh, ngươi đi thời điểm mang điểm lương thực đi thôi. Chính là này cũng không phải kế lâu dài, nhà chúng ta nhiều người như vậy đâu, đều từ đại gia hỏa trong miệng môi cũng không phải như vậy hồi sự, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại biện pháp. Đi tới cửa Trần Đại Hải nghe được lời này cha, trên mặt tức khắc liền mang theo ý cười nhị muội sâu di sâu, muội phụ không thể làm, ngươi này không phải còn có khuê nữ sao, đại A đầu tuổi cũng không nhỏ đi, cũng là thời điểm vì trong nhà gánh vác điểm, ca nơi này có tìm nha đầu việc nhà các ngươi khuê nữ không bằng đi làm cái này đi còn ăn quản được quản xuyên lại còn có có tiền công lấy không thể so ở nhà làm ăn cơm cường a chúng ta cũng không phải bán nhi bán nữ nhà đầu ta thiên văn khế cầm cố chờ đến lúc đó ngươi đem hải tử lánh trở về không phải xong rồi đã có thể giảm bớt trong nhà chạm uống hải tử đi ra ngoài cũng có thể được thêm kiến thức đối nhi tử nói việc này lão thái thái không quá tán đồng chính là cũng không phản đối chỉ lang ngẩn đầu nhìn thoáng qua nhị khuê nữ phản ứng trần ngọc anh lúc này cũng khó khăn trực giác thượng nàng không thích đem hải tử tặng người trong nhà đương nha đầu đó là gì à chính là nô buộc chủ nhân gia cao hứng ngươi vẫn là cá nhân không cao hứng liền điều cầu đều không bằng chính là không làm nói trong nhà này kiện thật sự là không được xem nương ý tứ cũng là quản không được việc này cao mày do dự nửa ngày đại ca nếu không như vậy quay đầu lại ta cùng ngươi muội phu nói nói việc này tuy rằng hải tử là ta sinh chính là hải tử cha không đồng ý ta cũng không dám đâu nếu là hành nói ta liền mang hải tử qua đi tìm ngươi Trần Đại Hải gật đầu ngươi nhưng đừng thác lâu lắm, muốn làm người nhiều đi, ta trước cho ngươi lưu cái danh nghịch, ngươi cũng chính là ta muội muội, bằng không người khác tưởng còn chưa tất có cơ hội này đâu. Trần Phương Thị có chút không quá yên tâm truy vấn một câu lão đại, cái này tìm nha đầu chủ người nhà thế nào, ngươi nhưng đừng đem ngươi cháu ngoại gái hướng hố lửa đẩy, này tìm nhân gia làm việc kia cũng đến xem người tốt xấu, liền tính đưa tiền lại nhiều, người không hảo chúng ta cũng không thể đi. Trần Đại Hải lông mày một trọn, cười hì hì nói nương, nhìn ngươi nói: Đây là ta thân muội ta có thể hại nàng a, kỳ thật đương nha đầu cũng không phải cái gì mất mặt sự, muốn thật luận lên, nhân ra ăn xuyên so chúng ta người nhà quê muốn hảo quá nhiều, các ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần hai tử đừng ngốc nết nơi trốn phạm sai lầm là được. Nhi tử đều nói như vậy, Lão Thái Thái cũng cảm thấy là cái biện pháp nếu không ngươi trở về cân nhắc cân nhắc, việc này ta cảm thấy được không, nhà các ngươi như bây giờ có một cái đi ra ngoài có thể kiếm tiền cũng là một chuyện tốt. Bên này Trần Sông Lớn cùng Trần Ngọc Chi hai cái người tới Bạch Tú Mai nơi này, Trần Sông Lớn còn tốt một chút, rốt cuộc người đọc sách, nói chuyện tổng không đến mức giống Trần Ngọc Chi như vậy vừa vào cửa liền bắt đầu kén ca cá canh. Tẩu tử, ngươi nhìn xem nhà các ngươi viện này, đều đã bao lâu còn không có thu thập ra tới, ngươi nhìn xem này nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, trước kia chúng ta trụ thời điểm cũng không như vậy à, còn có, cái kia là gì à, sao còn nhốt lại đâu. Trần Ngọc Chi đôi mắt cũng tiêm. Dạo qua một vòng thế nhưng làm nàng phát hiện đặt ở trong một góc dưỡng con thỏ. Nha, con thỏ, ta đều bao lâu không ăn đến con thỏ thịt, trong ấn tượng giống như còn là đại tỷ phu đưa lại đây, này đều bao lâu sự, tam tẩu, ngươi nhưng không đủ ý tứ, ba con con thỏ, như thế nào một con cũng chưa gặp qua ngươi đưa cho ta cha mẹ nếm thử. Bạch Tú Mai nghe được lời này, trong lòng thật là không muốn nghe, nếu là phản bắt đi, lúc này tuy rằng chiếm thượng phong, chính là nếu là chuyển ra đi, chuyện đó liền chưa chắc liền dễ nghe. Đang ở khó xử như thế nào hồi lời này đâu, Nguyệt Nhi từ trong phòng đi ra, trở tay đem dệt vải cơ kia nhà ở môn cấp khóa lại. Vừa rồi Trần Ngọc Chi lời nói nàng cũng nghe tới rồi, liền sợ nàng nương khó xử lại cấp lao viện những người đó đưa đi, nói thật nàng trong lòng có chút không cam lòng. Trên mặt mang theo một mặt trào phúng cười liền đã đi tới tiểu cô, Ngươi lời này nói, ta khó khăn lộng hai con thỏ ngươi cũng coi trọng, không phải không nghĩ cấp ra ra nãi nãi ăn, chính là nhà của chúng ta thiếu nợ bên ngoài đâu. Lại nói trong nhà lương thực cũng mau không có, lúc trước mãi mãi cho chúng ta phân nhiều ít lương thực ngươi trong lòng cũng rõ ràng, chúng ta tổng không thể vì thể diện bị đói cái bụng đi, muốn nói hiếu thuận kia cũng đến chờ chúng ta có năng lực này lại nói. Trần sông lớn có chút giật mình nhìn Nguyễn Nhi, cái này ngốc chất nữ từ nhỏ đến lớn hắn cơ hồ liền không như thế nào chú ý quá, khi nào nha đầu này trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Bất quá trần sông lớn cũng biết lúc này muội muội để nói như vậy để thật sự có chút không quá thích hợp. Cho nên chạy nhanh mở miệng giúp đỡ nhà mình muội muội giải vây. Tẩu tử, ngươi đừng nghe Ngọc Chi, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đúng rồi, Ta Tam ca có tin trở về không? Ta này mắt nhìn muốn thành thân, cũng không biết hắn có thể hay không theo kịp. Nếu là Ta Tam ca không trở lại, Tam tẩu ngươi nhưng đến qua đi giúp đỡ giúp đỡ ta cái này huynh đệ. Bạch Tú Mai gật đầu kia hảo thuyết, đều là người một nhà, ngươi thành thân tẩu tử sao có thể bất quá đi đâu. Trần sông lớn trắng non da trắng thượng mang theo một mặt vừa lòng cười tẩu tử. Ta lại đây còn có một việc chính là ta trung tu tài, trước kia không thiếu dựa vào tẩu tử chiêu cố, tuy rằng là phân ra, nhưng chúng ta là người một nhà, về sau tiểu đệ nói không chừng còn phải phiền toái tẩu tử nhiều giúp đỡ. Hai mẹ con cái xem như nghe minh bạch, này trần sông lớn lại đây đơn giản chính là hai việc mà thôi, thông chi một tiếng nhân ra chúng, không phải không cùng bọn họ nói, chỉ là nói thời gian không đúng, cái thứ hai chính là làm bạch tú mai ở hắn thành thân thời điểm qua đi hỗ trợ, về sau tức phụ gì đó còn dựa bạch tú mai giúp đỡ. Bạch Tú Mai cũng nói không nên lời mặt khác hàm hàm hồ hồ nói với hắn hai câu. Nguyệt Nhi xem Trần Ngọc Chi ghé vào cửa sổ xem, ở phía sau thình lình chụp nàng một chút, đem Trần Ngọc Chi cấp dọa thiếu chút nữa muốn hét lớn một tiếng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, chúng ta làm gì, ngươi có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người. Xem Trần Ngọc Chi kia vẻ mặt xấu hổ buồn bực chi sắc, Nguyệt Nhi trên mặt tắc mang theo một kia treo trọc tiểu cô, ngươi nhìn cái gì đâu, như vậy hết sức chăm chú, giống như nhà của chúng ta cũng không có gì đi. Lúc trước mãi cho chúng ta phân ngươi cũng ở đây đều thấy được không phải sao? Một câu đem Trần Ngọc Chi cấp đổ ở nơi nào, tức giận trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, ta liền nhìn xem làm sao vậy, phạm vào vương pháp không thành. Trần Song lớn trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, cái này chất nữ là thật sự điên rồi vẫn là giả, trước kia là biết nàng ngây ngốc, ngày thường lời nói cũng không quá nhiều, chính là hôm nay đứa nhỏ này biểu hiện nhưng đổi mới hắn trước kia nhận chi. Nghiêng tới hỏi Bạch Tú Mai tẩu tử, Nguyệt Nhi không phải nói bệnh tình tăng thêm Sao lại thế này, ta xem nàng rất bình thường, so trước kia còn hảo đâu. Bạch Tú mai cười khổ một tiếng ai, ngày đó thật là phát bệnh, ta mang hải tử đi bắt dược, và lại phân ra lúc sau, chúng ta cũng không dám kích thích nàng, cho nên đứa nhỏ này hơi chút hảo một ít, có lẽ cái kia đại phu khai dược thật dùng được cũng nói không chừng, không chừng về sau nhà của chúng ta Nguyệt Nhi liền cùng người bình thường không khác nhau cũng là nói không chừng sự. Trần sông lớn tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, Chính là hắn cũng lười đến ở chuyện này cùng Bạch Tú Mai nét mực, nếu nên nói đều nói, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này lưu lại. Trần Ngọc Chi là nhìn chầm chầm thỏ hoang lưu luyến đi theo trần sông lớn rời đi sân, Nguyệt Nhi tắc nhìn chầm chầm hai cái người bóng dáng suốt thần nửa ngày, muốn nói lên nhà này tiểu thúc đối người rất hòa khí, chính là này hòa khí bề ngoài phía dưới là cái gì nàng xem không rõ lắm. Nương, tiểu thúc người này về sau chúng ta vẫn là thiếu tiếp xúc đi, ta còn là cảm thấy cùng nhị bá ở chung cảm giác thoải mái. Bạch Tú Mai cũng có đồng cảm ơn, nương cũng là như vậy tưởng, người tiểu thúc ta sao cảm giác hắn cùng trước kia không quá giống nhau, cũng không biết là khi nào bắt đầu không giống nhau, tính, chúng ta đã phân ra ra tới, theo chân bọn họ cũng không nhiều lắm tiếp xúc, phán nhi đi đâu vậy, lãnh tiểu bảo như thế nào hiện tại còn không có trở về. Nguyệt Nhi chiều sơn thượng bên kia nhìn liếc mắt một cái nột, kia không phải bọn họ sao. Bạch Tú Mai cũng không nghĩ tới khuê nữ thế nhưng mang theo nhiều như vậy con cua trở về, nhiều như vậy à, hảo gia hỏa. Này có thể bán không ít tiền đi. Nguyệt Nhi cũng rất vừa lòng hôm nay thu hoạch nương, ta hiện tại liền qua đi bán, các ngươi ở nhà chờ, ta bán xong rồi tiền, mua chút lương thực trở về, đến nỗi thiếu nhân ra tiền chờ chúng ta bố dệt hảo bán trả lại cho bọn hắn, từ từ tới ngươi cũng đừng có gấp. Khuê nữ chính mình đi, bạch tú mai nhưng không yên tâm, không được, ta đi theo ngươi, phán nhi, ngươi mang đệ đệ ở nhà, giữ cửa quan trọng, nương trời tối phía trước khẳng định có thể trở về, ai kêu môn các ngươi đều đừng khai. Nguyệt Nhi vốn dĩ tưởng ngăn cản, chính là Bạch Tú Mai kiên trì, nàng cũng không dám nói cái gì, tới rồi địa phương, Bạch Tú Mai nhìn tiểu lầu kia khí phái bộ dáng, liền có chút không dám đi vào. Nguyệt Nhi nhưng thật ra không sao cả đường, ta đi, dù sao ta là cái tiểu hải tử, cho dù có người ta nói ta cũng không phải chuyện gì, ngươi không được, ngươi ở bên ngoài chờ ta, có việc ta kêu ngươi. Bạch Tú Mai do dự, tưởng theo vào đi, bất quá là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản xuống dưới, yên tâm. Ta hiện tại đầu không như vậy mơ hồ, không hiểu ta sẽ tiêu ngươi. Nguyệt Nhi đi vào, bạch tú mai liền đứng ở ngoài cửa nôn nóng chờ, khuê nữ đi vào lúc sau cũng không tiêu người. bên trong thực khách tới tới lui lui cũng không nghe bên trong phát sinh chuyện gì, nàng này trong lòng thấp phòng A Bất quá Nguyệt Nhi không làm nàng lo lắng lâu lắm, nàng cảm giác giống như qua thật lâu giống nhau, kỳ thật ở Nguyệt Nhi xem ra cũng bất quá một chén trà nhỏ công phu, lần trước cái kia trưởng quậy cũng ở, giá cũng là nói tốt, cho nên đi vào trực tiếp quá xương trả tiền. Cộng thêm dặn dò Nguyệt Nhi vài câu, thật đúng là liền không tốn phí bao nhiêu thời gian, chính là ra tới nhìn đến nhà mình lão nương kia nôn nóng muốn vọt vào đi thần xác Nguyệt Nhi cười. Nương, đều bán, chúng ta đi mua lương thực đi. Tiền nàng không lấy ra tới, này bên ngoài người nhiều, ai biết có hay không ăn trộm à, Bạch Tú Mai cũng là như vậy tưởng, cho nên cũng hoàn toàn không chú ý đến tuột cùng có thể bán bao nhiêu tiền, dù sao đến lúc đó nàng sẽ biết. Quả nhiên ở mua lương thời điểm, Bạch Tú Mai này tâm bình tĩnh không xuống. Nàng không nghĩ tới này một cái sọt con cua thế nhưng sẽ bán nhiều như vậy tiền, ngày thường nàng cũng chưa thấy qua nhiều như vậy, nhìn nhìn lại nhà mình khuê nữ từ trong túi móc ra tới cái kêu bình tinh kính, nàng cảm thấy chính mình cái này đương nương giống như liền một cái hải tử đều không bằng. Nguyệt Nhi chỉ là hướng Bạch Tú Mai nhàn nhạt cười, nhỏ giọng nhắc nhở một câu nương, chờ ta toàn hảo, hôm nay này đó đều là tiểu đầu. Bạch Tú Mai thật sự không nghĩ tới chính mình gian này ngốc khuê nữ một khi chuyển biến tốt đẹp, lại là như vậy có bản lĩnh. Bán đồ vật nàng không phải không bán quá, chính là đến tử lầu, nàng thật đúng là liền không đi qua, kia địa phương nhưng đều là xem người hạ đồ ăn đĩa, khuê nữ liền lớn như vậy đỉnh đạc đi vào, còn tránh đến tiền, phóng trước kia nàng là nằm mơ cũng không dám tưởng sự. Chính là hiện giờ, như vậy khuê nữ làm nàng có chút không quá dám nhận thức, bất quá ngấm lại lao hòa thượng lời nói, có lẽ nàng sinh hải tử trời sinh chính là một cái đại trí giả ngu người, chỉ là thiếu như vậy một cái cơ hội mà thôi. Thỏa mãn tươi cười tràn ngập nàng kia đã không mấy lượng thịt gương mặt, tay cầm khẩn hiểu rõ khuê nữ tràn đầy cái kén tay nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, khuê nữ rốt cuộc là muốn hảo, về sau xem ai dám nói nàng khuê nữ là ngốc tử, người kia mới là chân chính ngốc tử đâu. Nguyệt Nhi Nguyên nghĩ ở thị trấn mua điểm bánh bao mang về ăn, chính là bạch tú mai chết sống không đồng ý, kia đến bao nhiêu tiền à, hoa cái kia tiền tiêu đủ phí làm gì, tình điểm đều đủ mua một cân lương thực đâu, đừng nhìn này một cân không nhiều lắm. Chính là ít nhất đủ chúng ta ăn được mấy ngày đâu, nghe nương, ta nhẫn nhẫn, một lát liền về đến nhà, nương buổi tối cho các ngươi lộng đặc cháo uống. Nguyệt Nhi cũng rõ ràng, hiện tại trong nhà thật là ăn không nổi lương khô, chính là đặc sệ cháo cũng uống không dậy nổi, đến mùa thu đâu, liền phân ra cấp về điểm này lương thực, phòng trừng còn không có thu hoạch nhà bọn họ liền hảo nên chắc cổ. Nương, không có việc gì, ta bụng không đói bụng, chúng ta đi nhanh đi. Lần này sở hữu tiền đều mua lương thực, hai mẹ con một người bối một ít dư lại kia mấy văn tiền làm bạch tú mai chậm rãi tích quất trong nhà phán nhi cùng bảo nhi hai cái chờ đến độ có chút nóng nội, tỷ đệ hai cái người canh dự ở đen nhánh trong phòng ly làng cũng xa khó tránh khỏi có chút sợ hãi run bần bật tỷ đệ hai cái người ôm vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện tới cho nhau an ủi bạch tú mai hai mẹ con vào cửa thời điểm bảo nhi đều mang theo khóc cầm nương các ngươi sao mới trở về ta đều sợ hãi bạch tú mai đau lòng ôm nhi tử ôn nhu an ủi đều là nương sai lần tới nương không đi làm ngươi nhị tỷ cùng ngươi đại tỷ đi, nương ở nhà bồi chúng ta bảo nhi được không? trong chốc lát nương cho các ngươi làm trà uống. tiểu gia hỏa mạt mạt đôi mắt, nương, nhị tỷ đã đều làm tốt cơm, liền chờ các ngươi đã trở lại. phán nhi cũng thấu lại đây, thanh âm thấp thấp nói nương, nếu không nhà chúng ta cũng mua đốt đèn du trở về đi. tiếp theo như vậy, có đèn chúng ta hai cái cũng liền không cần như vậy sợ, nơi này quá hẻo lánh. bạch tú mai ôm trầm quy nữ, sờ sờ hài từ đầu, trong ánh mắt ướt ẩm, hành lần tới nương liền mua, không bao giờ làm phán nhi cùng bảo nhi sợ hãi. nguyệt nhi nhìn trong phòng ôm ở bên nhau ba cái hấp ảnh, này trong lòng mạc dành cảm giác có chút phát đổ. nương, chạy nhanh ăn cơm đi. phán nhi làm cháo nhưng thơm, ta cảm thấy hình như là thả thịt cá. phán nhi ta đoán được đúng hay không? giúp vào bạch tú mai trên người phán nhi cười ha hả gật đầu. ân, sợ các ngươi về trễ, cho nên ta liền làm. nương, chúng ta ăn cơm đi. này một đêm tuy rằng uống vẫn là thanh cháo, bởi vì có cá hư vị. Nương ba cái nhưng thật ra ăn cảm thấy mỹ mãn chân đại hồ này vừa ra đi đều mau nửa tháng đều không có âm tín Nương mấy cái cũng thích hứng không có hắn ở nhà nhật tử Trong đất sống bạch tú mai mang theo hải tử cũng có thể làm Bất quá người này trước sau không tin tức trở về Làm nhân tâm khó tránh khỏi có chút nhớ thương 48 đệ đệ tới 48 Không chỉ có là bạch tú mai ngay cả lâm xảo linh đều ở nhà ngồi không yên Nàng biết chính mình nam nhân cùng tam đệ cùng nhau đi ra ngoài Cho nên chạy tới hỏi thăm tin tức. Bạch Tú mai vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu đừng nói là người, liền ta đều sốt ruột đầu, cũng không biết hai người bọn họ đi ra ngoài là làm gì sống, này lao tứ lập tức muốn thành thân, lại không trở lại thật có chút không kịp. Chính nói chuyện đâu, ngoài cửa đi vào tới một cái người, con mắt nhìn lên, kia không phải nhà mình tiểu đệ sao. Bạch Bảo Điền buồn cười nhìn trước mắt trừng lớn đôi mắt nhìn hắn hai cái nữ nhân, tỷ, nhị tẩu, các ngươi nhìn gì à, không quen biết ta. Lâm Sảo Linh vô đuổi ta vừa rồi còn đoán đây là ai à, cảm tình là đại huynh đệ ngươi à, Hết. ngươi nhưng trưởng cao mà không ít, ngươi nói ngươi đều bao lâu không lại đây, khó trách ta có chút nhận không ra ngươi tới, này trưởng thành người cũng trở nên tinh thần nhiều. Bạch Bảo Điền bị Lâm Sảo Linh như vậy một khen đều có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu tẩu tử, ngươi nếu là lại khen đi xuống ta đều hảo nên không biết ta họ gì, đúng rồi, ta trở về trước nhìn đến ta tỷ phu cùng nhà ngươi nhị ca, hai người bọn họ thác ta cấp trong nhà mang cái tin. Nói bọn họ hết thể đều khá tốt người, cho các ngươi đừng lo lắng. Nói sông lớn thành thân thời điểm hai người bọn họ chưa chắc có thể có thể gấp trở về. Bọn họ còn nói chờ tránh nhiều tiền lại trở về, cho các ngươi ở. Nhà hào hào bảo trọng. Lâm Sảo Linh nghe xong lời này tâm là phóng trong bụng, chính là lại nghĩ tới khác sự bọn họ rốt cuộc là làm gì, này không trở lại làm nhân tâm không đế a Đại huynh để ngươi biết hai người bọn họ ở nơi nào làm sống. Bạch Bảo Điền gật gật đầu ta nhưng thật ra nghe ta tỷ phu đề ra như vậy một miệng. Nói là giúp nhân gia đánh cá, đến nỗi tránh nhiều ít bọn họ cũng không cùng ta nói, nhìn dáng vẻ bọn họ người khá tốt, tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta tỷ phu cùng ta nhị ca là người nào a? không gì hảo lo lắng. Đã biết nam nhân rơi xuống, lâm xảo lâm hiện tại cũng không ở lại bạch tú mai nơi này nhiều dừng lại, trong nhà thủ công nghiệp hiện tại nàng làm hơn phân nửa, nhà mình khuê nữ cũng nhúng tay, tuy rằng bà bà cùng cô em chồng đôi khi cũng giúp một chút, chính là rốt cuộc đại bộ phận vẫn là muốn rửa các nàng nương ba cái làm hiện tại nàng là tưởng nhiều lười cơ hội đều không có. Đến, nếu biết ngươi nhị ca rơi xuống, ta liền không chỉ hoãn, bằng không trở về trợm, chúng ta bà bà không chừng còn phải nói cái gì đâu, các ngươi tỉ đệ hai cái trước trò chuyện, ta đi rồi. Bạch Bảo Điền hướng bạch tú mai chấp chớp mắt tỉ, nhà các ngươi cái này chị em dâu thật đúng là có thể nói, nàng nếu là lại đãi đi xuống, ta phỏng chừng đều hảo nên ngồi không yên, nột, này đó là ta cho các ngươi mang lễ vật cái này là nương làm ta hơi lại đây. Nàng phỏng chứng ngươi trong tay không có tiền khẳng định luyến tiết mua dầu tháp, này không cho ta hơi chút cho ngươi, làm ngươi đừng khắc khe chính mình. Nhìn trước mắt một thân áo quần ngắn giả thần thái sáng láng đệ đệ, bạch tú mai không khỏi trăm mối cảm xúc nguồn ngang, lúc trước nàng rời nhà thời điểm đệ đệ vẫn là cái tiểu hài tử, lúc này mới mấy năm công phu đều biến thành tuấn tú đại tiểu hòa tử. Lau lau đôi mắt, lôi kéo đệ đệ tay ngồi xuống ngươi nói tỉ đều bao lâu không thấy được ngươi, ngươi cấp tỉ nói nói vì sao tiểu lầu công không làm? Sao đột nhiên nhớ tới cùng nhân ra chạy thuyền, kia sống có hay không nguy hiểm nột? Bạch bảo điền hắc hắc cười tỉ, ngươi nói ta này chạy đường đều làm 3 năm, nên học ta cũng học, chính là này tiền công vẫn luôn cứ như vậy, ta tổng không thể làm cả đời chạy đường đi, kia gì thời điểm có thể làm ta nương quá thượng hảo nhật tự a? Này không có một cái cùng ta rất quen thuộc lão khách hàng liền kêu ta cùng hắn cùng nhau chạy thuyền, tuy nói mệt điểm, chính là này tiền công cũng so ở tiểu lầu song xuôi chạy đường tránh cao không nói. Ta còn có thể chính mình mang điểm đồ vật trở về bán, tránh nhiều tránh thiếu kia cũng là một bút thêm vào tiền không phải, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ đâu. Tỷ đệ hai cái ngồi nửa ngày đâu, Bạch Bảo Điền cũng không thấy được ba cái hài tử ra tới, còn cảm thấy buồn bực đâu tỷ, nguyệt nhi bọn họ đi đâu vậy. Bạch Tú Mai thở dài xuống ruộng, ngươi tỷ phu cũng không ở nhà, trong đất sống cũng trông cậy vào không thường hắn, bọn nhỏ xuống ruộng làm cỏ, phòng trừng trong chốc lát hảo nên trở về tới. Bạch Bảo Điền cũng không ngồi chờ tỷ. Chúng ta cùng nhau qua đi chạy nhanh làm xong được, sấn ngươi đệ đệ ta ở, có gì sống ngươi liền phân phó ta làm, chờ tỷ phu trở về còn không chừng đến gì thời điểm đâu. Tỷ đệ hai cái vừa đi vừa liêu, nói nói liền nói tới rồi phân ra sự. Bạch Bảo Điền đối trần ra người không phải không có cái nhìn, về sau ngươi cùng bọn nhỏ ở nhà cần phải cẩn thận một chút, không nói cái khác, liền ngươi cái kia bà bà, dù sao ta cảm thấy này tâm đủ ngon độc, có thể đem Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi đánh thành như vậy. Phàm là tâm tồn thiện niệm người nhưng làm không được điểm này, còn có nhà ngươi cái kia đại bá, trường cùng lao thái thái giống nhau mắt nhỏ, ta xem cũng hảo không đến chạy đi đâu, ở thị trấn thời điểm nhân ra đều truyền người này. Một chương miệng chết đều có thể nói sống. Bạch Tú Mai cũng đem đại bá ca hai vợ chồng cái lại đây nhắc tới làm nha đầu sự cùng đệ đệ đề ra như vậy một miệng. Bạch Bảo Điền cái này khi à, thứ gì, chính mình ra người hắn cũng như vậy làm, tỷ, ngươi cũng không thể nghe hắn đều cho rằng đương gia đình giàu có nha hoản có mặt cơm ngon rượu say chính là ai biết các nàng mặt sau khổ a ta dễ thân mắt thấy đến một cái gia đình giàu có nha đầu bị chủ nhân gia sinh sôi cấp đánh chết tỷ ngươi nhớ rõ trừ phi là chúng ta cũng sống không nổi nữa ngàn vạn đừng đi con đường này kia không phải vì hài tử hào ngươi nói Nguyệt Nhi đã như vậy ngươi cũng không thể làm Phán Nhi nhảy cái này hố lửa về sau ly các nàng xa một chút kia hai khẩu tử quán sẽ tính kế người tới rồi ngoài ruộng từng nhà đều ở bận việc làm cỏ sự thứ này nếu là không trừ trong đất về điểm này chất dinh dưỡng đều bị cỏ dại tiêu hao rất không nói cũng sẽ ảnh hưởng hoa màu sinh trưởng đây đất nhìn một cái bạch bảo điền trong lòng không khỏi có chút lên men nhà mình ba cái cháu ngoại trai nguyệt nhi cùng phán nhi cầm công cụ làm cỏ mà nho nhỏ bảo nhi tắc dầu mông nhỏ khi thì rút đỡ rút mấy viên thảo phòng chừng bởi vì sức lực duyên cớ đôi khi liền thảo đều rút bất động tiểu gia hỏa cũng không nhụt chí đi theo hai cái tỷ tỷ phía sau đem cởi xuống tới thảo đều gom đến cùng nhau Phỏng trưng hẳn là chuẩn bị mang về nhà uy heo dùng. Mà bàng quan trần ra bên này, trần mộ sinh mang theo các nữ quyến trên mặt đất bận việc, tuy rằng Nam Đinh cũng ít, chính là tổng so nhà mình tỷ tỷ ra thoạt nhìn muôn khá hơn nhiều. Bạch Bảo Điền thở dài, hướng ba cái hải tử hô một giọng nói, Nguyệt Nhi bọn họ xoay người nhìn lên, nhìn đến nơi xa Bạch Bảo Điền, tỷ đệ ba cái còn có chút nhận không ra, tỷ cùng ta nương cùng nhau chính là ai à. Đừng nói tỷ đệ ba cái không nhận ra tới. Liền nói Bạch Tú Mai vừa mới bắt đầu cũng không sao dám nhận, chủ yếu là đệ đệ lần này biến hóa có chút lớn, ở Nguyệt Nhi bọn họ xem ra tiểu cứu cứu hẳn là lớn lên trắng nón có chút gầy ốm chính là nơi xa người nam nhân này nhưng theo chân bọn họ trong trí nhớ có chút không quá tương xứng, cho nên tỷ đệ ba người trong lúc nhất thời thật đúng là không dám tương nhận. Cũng may bảo Nhi phản ứng mau trong nhà mấy người này ba kéo một lần, cũng liền tiểu cứu cứu cùng người này tương xứng, dương hai tay liền ra bên ngoài chạy, tiểu cứu cứu. Bạch Bảo Điền xem Tiểu Hải Tử kia không xác định bộ dáng, không khỏi liệt miệng cười. Ngươi vật nhỏ này cứu cứu không hưởng công thương ngươi, còn biết ta là tiểu cứu cứu, không tồi, Nguyệt Nhi, Phán Nhi, lại đây nghỉ ngơi một chút, cứu cứu tới giúp các ngươi làm cỏ. Phán Nhi nhìn Bạch Bảo Điền, vai đầu nhỏ trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu Tiểu cứu, ngươi sao thay đổi đâu, giống như so trước kia càng đẹp mắt đâu. Chúng ta thiếu chút nữa đều nhận không ra ngươi đã đến, đến rồi. Bạch Bảo Điền sờ soạn Phán Nhi đầu một chút đầy mặt đều là cười ngươi này tiểu nha đầu chính mình thân cứu cứu còn có thể nhận không ra cứu cứu lại sao biến kia cũng là các ngươi cứu cứu bạch bảo Điển phát giác này và cái hải tử trung nguyệt nhi là biến hóa lớn nhất vẫn như cũ thực gầy, chính là trước kia nốc nốc ánh mắt hiện giờ lại mang theo một ít thần thái giống như có thứ gì là hắn sở không biết nguyệt nhi chân nguyệt trong ánh mắt mang theo một mặt kinh hỉ hướng về phía bạch bảo Điển cười gật đầu tiểu cứu chúng ta nhưng đã lâu không gặp ngươi nếu là lại không tới Chúng ta đều sắp quên ngươi trường gì dáng vẻ. Nguyệt Nhi này một mở miệng hoàn toàn đem Bạch Bảo Điền cấp kinh tới rồi, trước kia cháu ngoại gái cũng sẽ không nói nói như vậy, quay đầu xem Bạch Tú Mai. tỷ Nguyệt Nhi nàng. Bạch Tú Mai cười gật đầu ân, đã ở chuyển biến tốt đẹp, bất quá lao viện những người đó còn tưởng rằng đứa nhỏ này càng ngày càng nặng, ta cũng không theo chân bọn họ nói thêm cái gì, đỡ phải lại đây lại khi dễ nhà của chúng ta Nguyệt Nhi, kẻ điên liền kẻ điên đi, tạm thời trước đem nhật tử quá hảo lại đồ về sau sự. Ngươi cũng biết ta và ngươi tỷ phu năng lực hữu hạn, cùng những người đó nếu là thật sự có gì dây dưa, ta sợ hại hai cái hài tử. Bạch Bảo Điền tán đồng gật đầu là cái này lý, tạm thời đừng cùng bên ngoài người ta nói. Hải Tử nói nhà chồng còn phải mấy năm đâu, cũng không nóng nảy. Ta lần này đi ra ngoài mới nghe nói nữ Hải Tử thành thân sớm cũng không phải cái gì chuyện tốt, đều chờ Hải Tử đại đại lại nói nhà chồng. Nhà chúng ta Hải Tử dáng vẻ đều không kém, tìm cái không tuổi nhà chồng cũng không phải cái gì vấn đề. Có Bạch Bảo Điền trợ giúp nương mấy cái làm có tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đừng nhìn bạch gia không có chính mình mà chính là mấy năm nay ca hai cái vì dưỡng ra sống tạm nhưng không thiếu cho người ta làm làm rút, cho nên này đỉnh đầu tuyệt đối mau, liền nguyệt nhi đều không thể không ghé mắt quan sát nhà mình tiểu cứu cứu làm việc động tác, hy vọng chính mình có thể đuổi kịp hắn tiết tấu. bạch bảo điền một bên làm việc còn không quên đi theo cháu ngoại gái câu thông một chút cảm tình, nguyệt nhi hiện tại cảm giác thế nào, có phải hay không có thể nhớ rõ thật nhiều sự? nguyệt nhi gật đầu là. Hiện tại trên cơ bản đều sẽ không quên, bất quá trước kia sự ta có thể nhớ tới không nhiều lắm, phòng trừng còn không có hoàn toàn hảo đâu. Cái kia sư phó nói nếu muốn hết bệnh rồi còn phải chờ một đoạn thời gian, cũng không nóng nảy, không chậm trễ làm việc tăng cơm. Tiểu cứu, bên ngoài được không, ngươi đều đến quá nơi nào, cùng chúng ta nói một chút bái. Bạch Bảo Điền cười gật đầu, vừa làm vừa cấp vài người nói lên chính mình hiểu biết. a bên ngoài lớn như vậy a, ta còn tưởng rằng chúng ta thị trấn liền rất đại. Bảo nhi nhất khoa trường. Tiểu gia hỏa nghe được bên ngoài này đó chuyện ly kỳ quái lạ, hắn này miệng nhỏ đều khép không được, hắn cũng nghĩ đến bên ngoài đi xem. Bạch tú mai cũng hâm mộ A kỳ thật đi ra bên ngoài sấm sấm cũng không phải gì chuyện xấu. Nam nhân sao coi như nên đi tứ phương, nữ hải tử sao ở nhà ổn định vững chắc là được, đừng hâm mộ ngươi tiểu cứu, chờ bảo nhi lớn, làm hắn thế chúng ta đi ra ngoài đi xem một chút. Phán nhi giấu cái miệng nhỏ, lòng tràn đầy không muốn vì sao nữ liền không thể đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, chờ về sau ta có tiền. Ta cũng đi ra ngoài nhìn xem, tỷ, đến lúc đó ta mang ngươi đi ra ngoài ha. Nguyệt Nhi chỉ là nhấp miệng, trong ánh mắt mang theo ý cười, ngươi A vẫn là trước kiếm tiền đi, đừng nghĩ đi ra ngoài, chờ có tiền, ngươi liền tính không ra đi, kia cũng có thể biết bên ngoài là tình huống như thế nào, chờ xem, nguyện vọng này cũng không khó thực hiện. Bạch Bảo Điền tìm tòi nghiên cứu ánh mắt vọng lại đây Nguyệt Nhi, ngươi cũng nghĩ ra đi đi một chút. Nguyệt Nhi thở dài tạm thời là không nghĩ, không có tiền trên đường cũng khó. Ta phải trước kiếm tiền sau đó học tự, bằng không đi ra ngoài làm người bán ta còn phải thay người đếm tiền đâu. 99 nguyên đán hẳn là sẽ thượng giá, các vị thân, trong tay có giữ gốc vé tháng, một bài hào gấp đôi vé tháng, đầu ra một phiếu, 99 sẽ thu hoạch hai phiếu, ở chỗ này trước cảm ơn các vị. Thượng giá thông chi, các vị thân, ngày mai liền thượng giá, cảm ơn đại gia bồi ta cùng nhau đi rồi này đoạn đường, tiếp theo trình còn phải yêu cầu đại gia tiếp tục duy trì 99, bồi 99 cùng nhau đi xuống tới. Ở chỗ này trước cảm ơn đại gia cổ vũ cùng cổ động, có vẻ tháng bằng hữu đừng quên đầu, duy trì 99 từng cái nga, trước tiên chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Lại là một cái tân niên, chúng ta liền phải có một cái tân bắt đầu, tốt khởi điểm, tiếp theo trình 99 sẽ nỗ lực đổi mới. 49 nghìn, cầu đầu định. 49. Đọc sách việc này Bạch Bảo Điền cũng tràn đầy đồng cảm, nếu không phải nhà mình mẫu thân dạy bọn họ nhận thức tự tự, hắn nơi nào còn có thể nhận thức hiện tại chủ nhân. Cũng là tỷ Về sau nếu là điều kiện hảo, làm bảo Nhi đọc sách đi, Nguyệt Nhi cùng phán Nhi tuổi tuy rằng lớn chút, nếu là có thể nói cũng làm các nàng hai cái học điểm, thứ này hiểu nhiều lắm về sau nói không chừng liền có tác dụng. Đang nói chuyện đâu, này đầu trần mộ sinh mang theo người một nhà làm có đón bọn họ mặt liền quốc lại đây, Bạch Phương thị ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng hết, này không phải bảo điện sao, sao đột nhiên lại đây, ngươi nói một chút đều lại đây cũng không đến đại nương ra đi ngồi ngồi, tuy rằng ngươi tỷ phu bọn họ phân ra. Chính là chúng ta này thân thích quan hệ nhưng không chặt đứt ngươi nói có phải hay không. Bạch Bảo Điền từ nhỏ liền biết cái này lao thái bà không phải cái hảo bánh bột nô, này còn chưa thế nào đâu. Liền bắt đầu lấy lời nói chen ép hắn, lập tức mặt không đổi sắc trả lời đại nương. Nhìn ngươi nói, ta này không phải tính toán chức giúp ta tỉ bận việc bận việc, ta tỉ phu rốt cuộc không ở nhà. Ngươi nói bọn họ nữ nhân hải tử nào có cái kia năng lực làm cái này sống à, nếu đại nương như vậy mời, kia giữa chưa ta đến nhà ngươi ăn cơm đi chúng ta hai mẹ con cũng có thể hảo hảo tâm sự. lời này vừa ra, bạch phương thị phía dưới nói nhưng cũng không nói ra được, cũng không nói thỉnh người ăn cơm, cũng không nói cự tuyệt, chủ yếu là mọi người đều trên mặt đất làm việc đâu. việc này là nàng khơi mào, vạn nhất nhiên người khác nghe được, còn không được chế dều a. vấn đề là nàng không nghĩ làm cái này tiểu tử thối thượng nhà bọn họ ăn cơm bằng gì a? một cái liền mà đều không có tiểu tử nghèo nàng còn không đến mức thượng cột định bờ hắn. Trần mộ sinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái gây chuyện lao thái thái ha hả bảo điền A, nếu tới ngươi liền nhiều trụ hai ngày, ngươi tỷ phu cũng không ở nhà, ngươi lại đây ngươi tỷ cuối cùng là có thể có cái giúp đỡ, có rảnh về đến nhà đi ngồi ngồi ha. Dư lại lão nhân cũng không nói, phán nhi bọn họ mấy cái nén cười, chờ chạm chán đi qua, tỷ đệ ba người mới trộm kề thai nói nhỏ tỷ, ngươi không thấy ta già tan mãi kêu mặt, nếu là tiểu cứu cứu thật sự qua đi ăn cơm, nói không chừng mãi này đau lòng bệnh đều có thể phạm vào. Bạch Bảo Điền sờ sờ nhà mình cháu ngoại trai đầu ngươi mãi đau lòng bệnh phạm không đáng ta là không biết. Nhưng là ta nếu là qua đi ăn nàng chầu này cơm. Phòng trưng về sau nàng chết bảo có thể hướng nhà các ngươi bù trở về, ta á nhưng không thọc cái này tổ hong vào vẽ, cùng ngươi mãi giao tiếp đó chính là cái phiền toái. Ngươi nói này đương nương bất công thành như vậy thật là không nhiều lắm thấy. Trong đất nhị phòng hai cái khuê nữ đều ở làm việc, hắn chính là chưa thấy được Trần Ngọc chi mặt, nói vậy lao thái thái đau lòng khuê nữ không cho ra tới. Thì, nghe nói ngươi chú em thi đậu tú tải. Thế nào hắn người này đối với các ngươi còn hảo đi. Không cần bạch tú mai nói, phán nhi liền một năm một mười đem ngay lúc đó sự tình nói một lần. Bạch bảo điền nghe xong có chút phẫn nộ phì nộ, thứ gì, kia thư đều niệm đến cổ trong bụng đi, ăn cơm thời điểm nghỉ không ra các ngươi. Hắn thành thân nhưng thật ra nhớ tới ngươi cái này tẩu tử đi hỗ trợ. Thì, ngươi qua đi có thể, nhớ kỹ ta nói. Ăn cơm xong ngươi chạy nhanh rời đi. Kia lão bà phỏng trừng tóm được ngươi có thể đem ngươi đường miễn phí nha hoàn dùng. Ta xem ngươi kia chú em cũng không sao, ai, này người một nhà đều là như thế nào tu luyện, ra mặt thật đủ hầu. Nhìn nhìn lại chính mình cháu ngoại gái kia trên mặt còn lưu lại dấu vết, bạch bảo điển trong lòng cũng âm thầm thề, về sau nhất định phải hảo hảo làm, ít nhất hắn suốt đầu, thì cùng cháu ngoại trai nhóm mới không đến nỗi làm người khi dễ. Bọn họ bốn người là hàng năm làm việc, cho nên này vài mâu đất đối bọn họ tới nói căn bản là không phải chuyện gì. Tới rồi buổi tối thời điểm đều làm xong rồi, bạch tú mai về nhà nấu cơm, phán nhi lôi kéo tiểu cứu cứu đi tham quan bọn họ hôm nay thu hoạch. Nguyệt Nhi trong đầu có một cái ý tưởng, thuận tiện cũng muốn cho tiểu cứu cứu hỗ trợ, các nàng hai chị em cá nhân lực lượng là vô pháp thực hiện nàng suy nghĩ. Hẹn hô, còn có con cua cùng ca a không tồi không tồi, có thể bán trước giá tốt, ha ha, không nghĩ tới các ngươi mấy tiểu tử kia còn rất có bản lĩnh, cha ngươi không ở nhà, các ngươi nhưng thật ra có thể dưỡng ra sống tặng a Cứu cứu cũng thật có chút xem thường các ngươi. Nguyệt Nhi chỉ chỉ này dòng suối tiểu cứu, ta muốn cho ngươi giúp ta biên một cái hàng rào, ta tổng cảm thấy cái này dây mang hạ du cá không có khả năng du đi lên. Nói không chừng này cá cùng con cua đều là từ trong núi bên kia xuống dưới, ta liền cân nhắc thời tiết này ấm áp, trời mưa là khó tránh khỏi, ta liền suy nghĩ nếu cá có thể xuống dưới, chúng ta ở bên này cản thượng, thủy có thể lưu, cá chúng ta liền có thể tùy ý bắt, bất quá này cũng chính là ta ý nghĩ của chính mình không biết có. Thể hay không thực hiện. Bạch bảo Điền thiếu chút nữa đều phải bắt lấy nhà mình cháu ngoại gái, Nha đầu này một ngây ngốc 10 năm, vừa vặn một chút đi ý tưởng này cũng quá làm hắn ngoài dự đoán, phía trước bọn họ sao liền không nghĩ tới biện pháp này, liền càng không có nhớ tới muốn bắt cá đi bán, vàng không hắn cũng không đến mức bạch chậm trệ đã nhiều năm thời gian. Ha ha, Nguyệt Nhi, ta thật sự hy vọng nhìn đến ngươi khỏi hẳn thời điểm sẽ cho ta cái dạng gì kinh hỉ. hiện tại ngươi đã làm ta lau mắt mà nhìn. Nguyệt Nhi có chút ngượng ngùng nhấp miệng, gương mặt bên cạnh cũng có thể hơi chút nhìn đến má lún đồng tiền, chỉ là bởi vì trên mặt thật sự là thị thiếu duyên cớ, này má lún đồng tiền tuy rằng đẹp nhưng là thứ tiện, không nhìn, kỹ thật đúng là nhìn không ra. Bạch Bảo Điền hiện tại đối Nguyệt Nhi bội phục đều không thể ngôn ngữ hành, dù sao hai ngày này cứu cứu có rảnh, ta liền giúp các người đem thứ này cấp làm ra tới, muốn biên cái hàng rào không khó, chúng ta đi cắt hoài điều, thứ này dùng được, này đó con cua nếu không trước tiên ở trong nước dưỡng đi Sáng mai cứu cứu đi giúp các ngươi các bán. Phán Nhi nghịch ngợm hắc hắc cười tiểu cứu, chúng ta mang chút về nhà ăn. Trong chốc lát chúng ta lại đào chút con jun lại đây. Chúng ta vừa mới bắt đầu là làm cho ruột gà tử, thứ này giống nhau không hảo động, tỷ của ta liền nhớ tới dùng con jun biện pháp này, đem nó xả vài đoạn lúc sau, lộng con cua cũng dùng được, cho nên nói thứ này hiện tại đối chúng ta tới nói không hiếm lạ. Bạch Bảo Điền lông mày một chọn, xem ra này mấy cái hải tử trước kia không thiếu làm việc này, vừa định mở miệng. Phán Nhi lại đem bọn họ bán tiểu lầu sự cùng cứu cứu nói một chút. Nga, cái kia trưởng quầy khá tốt, bán nhà bọn họ không tồi, ngày mai cứu cứu qua đi vừa lúc cũng trông thấy cố nhân. Lời nói là nói như vậy, chính là hắn trong lòng cũng rõ ràng, có thể đi vào tiểu lầu đại môn, nơi đó mặt có mấy cái đôi mắt danh lợi tiểu nhị cũng đủ người khó chịu, cũng không biết cháu ngoại gái là như thế nào làm được. Bất quá hắn cũng không nghĩ truy vấn, có thể đi vào, nói vậy đứa nhỏ này có nàng hơn người địa phương. Nguyên lai like bọn họ đều cho rằng đứa nhỏ này cả đời đều như vậy, ai có thể nghĩ đến tỷ tỷ đây là sinh một cái bảo bối a? Ngắm lại Trần gia lao thái thái, Bạch Bảo Điền lại nhịn không được muốn cười nếu là các ngươi nãi nãi biết các ngươi hai cái còn có này bản lĩnh, phỏng trưng nằm mơ nàng đều hối hận đâu? Như thế nào có thể đem các ngươi cấp phân ra đi? Phán Nhi mắt trợn trắng chúng ta mới không bằng nàng nói đi, nàng lại không thích chúng ta, mỗi ngày đánh ta cùng tỷ tỷ, chưa thấy qua như vậy nãi nãi. Bọn nhỏ đối lao thái thái có cái nhìn Bạch Bảo Điền cũng không quên, kia người nhà vẫn là trốn xa một chút hảo, lộng không tốt xấu tới cửa, liền nhà hắn thiện lương đại tỷ cùng tỷ phu, nhưng chống đỡ không được. Bởi vì có cá cùng con cua, bọn họ cơm chiều có thể nói phi thường phong phú. Ăn cơm xong, Bạch Bảo Điền đem mang cho tỷ đệ ba cái lễ vật đem ra, cũng không phải nhiều đáng giá đồ vật, quý hắn cũng mua không nổi, chính là đi ra ngoài, nhìn đến địa phương tiểu hài tử chơi ngoạn ý nhi. Bảo nhi đối thứ này quá cảm thấy hứng thú. Vật nhỏ từ nhỏ liền chưa từng chơi món đồ chơi, cho nên đối món đồ chơi phản ứng liền đặc biệt mãnh liệt. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi là một đôi hoa thai, hai cái cô nương từ khi xuyên lỗ thai lúc sau, bạch tú mai cũng không cái kia năng lực cấp hải tử mua nấm tuyết truy, chỉ có thể dùng cái chúc côn cấp hai chị em cái nhét vào lỗ thai. Phán Nhi vừa thấy thứ này liền vui mừng thượng, khuôn mặt nhỏ nhạc đều mau nở hoa rồi nương, người mau giúp ta mang lên, quá xinh đẹp, cứu cứu, cái này là cái gì làm, vẫn là màu đỏ. Bạch bảo điền ngượng ngùng gái gái đầu cái này màu đỏ cục đã là cứu cứu nhặt được, liền tìm người giúp đỡ cho các ngươi làm, Tỷ, ngươi cũng có phân. Bạch Tú Mai không chỉ có có khuyên thai còn có một chuỗi tay xuyến, Tỷ, các ngươi cũng đừng chê ít, chờ ngươi đệ đệ ta về sau tránh đồng tiền lớn lại cho các ngươi lấy lòng. Bạch Tú Mai tuy rằng thích trên tay đồ vật, bất quá nàng cũng biết chính mình đệ đệ không dễ dàng. Mua gì mua à, này đó đã đủ hảo, ngươi nói chúng ta ở nông thôn làm việc sao có thể mang cái gì trang sức à có một nửa kiện coi như là trang trang bề mặt. nguyệt Nhi nhưng thật ra không đội vã mang lên, đối thứ này nàng còn không phải thực cảm thấy hứng thú, buổi sáng nói chuyện xưa nàng còn không có nghe xong đâu, cho nên Bạch Bảo Điền ngồi xuống xuống dưới, nàng liền bắt đầu cuốn lấy tiểu cứu cứu nói bên ngoài sự. Tiểu cứu, chúng ta Kim Long Quốc chung quanh đều là người nào a, Việc này Bạch Bảo Điền thật đúng là biết, việc này nếu là đặt ở cùng nhau hắn cũng không biết, bất quá đi ra ngoài nghe nhiều thấy nhiều hiểu được liền tự nhiên nhiều. Cười ha hả uống một ngụm thủy chúng ta kim long quốc phía bắc là dạ bắc, phía nam là nam sở, phía tây đâu nghe nói là đồ lan. Bất quá ta nghe nói này, phía bắc người ăn tươi nuốt sống cũng không biết có phải hay không thật sự. Ta cũng không đi qua kia địa phương, đến nỗi nam sở, giống như địa phương rất nhiệt, đồ lan đâu kia địa phương nghe nói cũng không ra sao. Đến nỗi mặt khác ta không được rõ lắm, trở về sau cứu cứu có cơ hội đi qua lại học cho các ngươi nghe. Bạch Tú mai bưng nước gấm đi đến, các ngươi mấy cái đừng quấn lấy người cứu cứu. Đều mệt mỏi một ngày, làm ngươi cứu cứu cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Bảo Điền, tới phao chân, như vậy ngủ cũng có thể thoải mái một ít. Bảo Nhi an vạ Bạch Bảo Điền trong lòng ngực không xuống, tiểu gia hỏa nói ngọt đâu tiểu cứu, về sau chờ ta trưởng thành, ta bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, hôm nay buổi tối ta cùng ngươi ngủ được không? Bạch Bảo Điền cũng thích cái này tiểu cháu ngoại trai, tuy rằng trong nhà liền Bảo Nhi như vậy một nam hài tử, chính là đứa nhỏ này bị giáo dục thực hảo không có mặt khác ra một cây mầm cái loại này tiêu căng cùng ương ngạnh. Ân ơn, Cứu Cứu ở mấy ngày nay ngươi liền cùng cứu cứu ngủ, bất quá chờ ngươi hơi chút lớn, ngươi nhưng đến chính mình ngủ, ngươi đều là nam tử hán, không thể ở tiếp tục cùng cha mẹ ngươi ngủ. Tiểu gia hỏa rầu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm tiểu cứu, ta còn không có lớn lên đâu, hiện tại sợ hãi, chờ lớn ta sẽ không sợ. Nguyệt Nhi đi ra ngoài đổ nước thời điểm, bên ngoài đã khởi phong, Bạch Tú mai biên cấp hải tử làm dạy biên thở dài hôm nay là muốn trời mưa cũng không biết cha ngươi bọn họ ở bên ngoài thế nào, này trên biển nếu là gặp được vũ hướng chỗ nào trốn à, hắn cũng thật là, liền ở gần đây tìm cái công khô khô được, ai. Nghĩ chính mình nam nhân, nhìn nghèo rớt mồng tơi ra, tuy rằng biết nam nhân là vì cái này ra hảo, chính là cũng nhịn không được đau lòng cùng lo lắng. Nguyệt Nhi nằm tiến ổ chăn thời điểm còn an ủi nàng vài câu đường, chờ cha đã trở lại, chúng ta cũng đừng làm hắn đi ra ngoài, bán con cua cùng cá tuy rằng tiền không nhiều lắm. Nhưng là ít nhất người này ở trước mặt chúng ta cũng an tâm không phải. Nói nói, nàng cũng ngủ rồi, Bạch Tú Mai nghe bên ngoài tích tách hạt mưa thành, có chút không yên tâm quá khứ cùng đệ đệ dặn dò hai câu. 50 sau cơn mưa kinh hỉ. 50. Ai có thể dự đoán được nửa đêm thời điểm bên ngoài thế nhưng cuồng phong gào thét, kia hạt mưa đánh vào giấy cửa sổ thượng bạch bạch rung động, Bạch Tú Mai đều lo lắng này giấy cửa sổ có thể hay không lập tức liền phá, vừa định nhắm mắt lại, nàng liền nghe được đại nữ nhi kia có chút thống khổ thành Mở to mắt nhìn lên, tuy rằng là trong bóng đêm, chính là nàng cũng không thể không bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Khuê nữ trên người giống như bị một đoàn xương trắng sở bao phủ, mà hai tử trên tay mang kia xuyến Phật Châu giống như cũng phát ra nhàn nhạt quang, kia quang cùng xương trắng cho nhau quấn quanh, cho người ta một loại thực quỷ dị cảm giác, mà hai tử thống khổ thanh giống như cũng nguyên tại đây. Bạch Tú Mai dùng tay chặt chẽ che lại miệng mình, đôi mắt trừng đến đại đại, trước mắt này cảnh tượng quá không thể tưởng tượng nàng đều có chút sợ hai hải tử sẽ bởi vì cái này không có tánh mạng. Bất quá nhớ tới lão hỏa thượng nói, nàng liền không dám phát ra âm thanh, chờ kia tầng sương trắng một chút trầm đi xuống cho đến biến mất, bạch tú mai lúc này mới mồm to thở hồn hền một ngụm khí thô, mà khuê nữ giờ phút này đã bình yên đi ngủ, nàng hiện tại có chút không quá xác định, vừa rồi cái kia sương trăng có phải hay không chính là khuê nữ rất hồn phách. Liên như vậy một đêm nghe vũ nghĩ tâm sự, bạch tú mai này một đêm hoàn toàn không ngủ hảo. Ngày hôm sau đấy mắt quầng thâm mắt đều ra tới. Buổi sáng mưa đã tạnh bên ngoài lại là một cái trời trong nắng ấm thiên. Bạch Bảo Điền xem đại tỷ kia về vài biểu tình còn tưởng rằng là bởi vì trời mưa duyên cơ không ngủ hảo đâu, cũng liền không để ở trong lòng. Bạch Tú Mai lên chuyện thứ nhất chính là xem khuê nữ còn được không, Nguyệt Nhi vẻ mặt nhập nhèm nhìn đem nàng diêu tỉnh mẫu thân. Sao, nương, ngươi không ngủ hảo. Xem khuê nữ còn rất bình thường, Bạch Tú Mai lại yên lòng, quả nó là cái gì đâu. Chỉ cần chính mình hài tử hào hảo, nàng coi như là chuyện tốt. Ha ha, không có việc gì, trời đã sáng, các ngươi nên đi lên, trên núi đồ vật cũng không biết còn ở đây không, không phải làm ngươi tiểu cứu cứu đi trong thị trấn sao. Các ngươi chạy nhanh đi xem. Nguyệt Nhi một phách đầu nhìn ta này chỉ nhớ. Ta sao đã quên việc này, đều do đêm qua làm ác mộng, ta đây liền lên. Phán Nhi nguyên bản cũng tưởng đi theo cùng đi đâu. Là Nguyệt Nhi cấp ngăn cản ngươi nhiều nằm trong chốc lát, tỉ đi một chút sẽ về tới. Bạch Tú Mai chạy nhanh nấu cơm, đệ đệ muốn đi thị trấn cũng không thể đói bụng lên đường, kêu cảm giác nàng thể hội quá. Nguyệt Nhi một đường chạy tới, nhìn đến trong sọt đồ vật còn ở, không khỏi vô vô chính mình trái tim nhỏ còn hảo. Đồ vật còn ở. Bất quá nàng cũng bị một trận xét đánh ba kéo thanh âm cấp hấp dẫn ở, lại hướng lên trên đi, có một cái tiểu thủy đàm, nơi đó mặt giờ phút này đã chen đầy cá. Cái đầu còn phi thường đại, nếu là không chỉ ý lại đây nói, người bình thường thật đúng là liền chú ý không được. Nàng cũng là sợ cá lại chạy. Dịch mấy tảng đá trước đặt ở dòng suối trung gian, tuy rằng đổ không được. Chính là cá lớn khá vậy đừng nghĩ dễ dàng liền như vậy lưu đi xuống. Làm tốt này đó, con cái sọt bay nhanh chạy xuống sơn, nàng đến về nhà thông báo một tiếng, làm tiểu cứu lại đây hỗ trợ, tình huống như vậy nàng ngày thường thật sự không thường thấy đến, đặc biệt là như vậy nhiều cá lớn, nàng tuy rằng làm không rõ ràng lắm từ đâu tới đây, nhưng là chỉ cần có thể bán tiền liền hảo, quản nó từ trong núi cái nào địa phương chạy ra. Cái kia trở về sau nàng chậm rãi nghiên cứu. Bạch Bảo Điền đang ở ăn cơm đâu, Nguyệt Nhi con cái sọt thở hồn hển liền chạy vào sân. Nương, Tiểu Cứu, các người mau cùng ta qua đi nhìn xem, kia dòng suối Tiểu Thủy Đàm đều là cá lớn, chúng ta chạy nhanh đi vớt cá, đừng chờ người khác thấy được liền không chúng ta chuyện gì. Bạch Bảo Điền hiện tại nơi nào còn có tâm tư ăn cơm, chạy nhanh cầm lên vũ khí liền hướng trên núi chạy, Nguyệt Nhi ngắm lại, đem trong nhà thùng nước cũng mang lên. Ngay cả bảo nhi nho nhỏ nhân nhi trong tay còn kéo một cái buồn gấu đâu, phán nhi là nguyệt nhi cấp giữ lại ngươi xem con cua, đừng làm cho nó đã chết, trong nhà này đầu ngươi đều xem trọng, ai cũng đừng bỏ vào tới. Phán nhi tuy rằng muốn đi xem một chút náo nhiệt, bất quá cũng biết bảo vệ cho nhà này tầm quan trọng. Gật gật đầu, nhìn theo mẫu thân các nàng chạy ra khỏi gia môn. Bởi vì một đêm mưa to duyên cớ, tuy rằng nông ra người có lúc đầu thói quen, chính là đầy đất đều là thủy, mà cũng lầy lội. Ngoài ruộng liền càng không cần phải nói, cho nên ra tới đi lại người không tính nhiều, mọi người đều ở nhà chờ trên mặt đất thổ bị Thái Dương phơi phơi có khả năng điểm lại đến trong đất đi. Cho nên này cung cấp nguyệt nhi bọn họ cung cấp cơ hội, cơ hồ không ai biết nhà bọn họ những người này đã ở núi đồi thượng bốn phía phát cá. Bạch Bảo Điền hiện tại mãn nhãn đều là cá, căn bản cái gì đều không rảnh lo, nhảy vào hồ nước tùy tiện lấy cái sọt như vậy một phủi đi, trong sọt sẽ có không ít cá. Thủy Liên cùng Bạch Tú Mai hai mẹ con cái ở bên cạnh hỗ trợ cá chuẩn bị cho tốt liền bỏ vào thùng nước, đầy bạch tú mai liền hướng dưới chân núi chọn, lúc này bảo nhi buồn gỗ liền lâm thời nổi lên tác dụng. Kỳ thật hồ nước thủy cũng không thâm, vừa đến bạch bảo điền phần eo, cho nên cũng không có gì nguy hiểm đang nói. Trong nước cá lớn trên cơ bản đều làm cho bọn họ cấp vớt không sai biệt lắm, bạch bảo điền lúc này mới đi lên nghỉ ngơi một chút, bên nhìn hồ nước bơi lội tiểu ngư đầu cũng ở suy tư. Nguyệt nhi, phòng trưng ngươi đoán không tồi, này cá hẳn là chính là trong núi mặt chảy ra. Đáng tiếc này rừng già tử người bình thường không dám đi vào, nếu là không giã thú, chúng ta đi vào chảo cá liền phương tiện nhiều, tìm được chúng nó hát ổ, về sau liền không lo không bạch tránh. Bạch Bảo Điền đương nhiên biết này rừng già tử có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên việc này hắn cũng cũng chỉ có thể ngắm lại. Nguyệt Nhi thở dài cho nên đâu, ta tưởng ở chỗ này lộng cái hàng rào, ít nhất trời mưa thời điểm có cá ra tới, chúng ta còn có thể ngăn lại một ít, nơi này người bình thường đều không thế nào lại đây. Bất quá rốt cuộc cũng không phải cái kế lâu dài, chờ trước tích góp điểm tiền sớm nói đi. Xem cháu ngoại gái tưởng so với chính mình dự đoán muốn chú đáo, Bạch Bảo Điền này tâm cuối cùng là yên tâm, đứa nhỏ này là thật sự muốn hảo, biết cái gì là nên làm, có một số việc không nên làm. Bạch Tú Mai thở hổn hển chọn thùng nước đi rồi đi lên như thế nào, đều lộng xong rồi đi. Bảo Nhi cười tủng tỉm gật đầu nương, tiểu cứu nhưng lợi hại, cá lớn đều chảo xong rồi, liền thừa một ít cá, lưu trữ chúng ta ngày thường bữa ăn ngon đi. Bạch Tú Mai cùng đệ đệ đem cá hướng thùng đảo, bên này còn phát sầu đâu Bảo Điền, ngươi xem sao nhiều cá, chúng ta cũng ăn không hết, chọn đến chấn trên cũng trang không được như vậy nhiều à, này nhưng sao chỉnh. Bạch Bảo Điền nhưng thật ra không như vậy nhiều lo lắng tỉ, hôm nay là chợ, chúng ta tìm cái xe bò làm hắn giúp đỡ chúng ta kéo, như vậy đi cũng có thể mau một ít, ngươi đi tìm hoa lan tỉ, nhà bọn họ có nghiêu, lúc này trong đất cũng không dùng được, phỏng chừng bọn họ cũng có thể đến trong trấn đi, vừa lúc chúng ta có thể đắp bọn họ xe. Ngươi mau qua đi hỏi một chút, thuận tiện cho bọn hắn ra đưa hai con cá qua đi, cái kia con của ngươi cũng lấy mấy chỉ qua đi. Nguyệt Nhi gật đầu là cái này lý, nương, ngươi lấy rổ trang, đỡ phải làm không nên nhìn đến người thấy được. Nguyệt Nhi căn bản liền không nghĩ tới cấp lao viện những người này đưa qua đi, ăn thịt thời điểm nghĩ không ra bọn họ, có việc mới nhớ tới còn có nhà bọn họ này một phòng. Bạch Bảo Điền liền càng mang thủ, này lao thái thái như thế nào đối đãi nhà mình tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai, hắn nhưng đều nghe nói cho nên trực tiếp liền nhảy qua đi không cho đưa cá. Bạch Tú Mai cũng không hàng hồ, cầm đồ vật liền ra cửa, thủy liên bọn họ mấy cái ở nhà đem đồ vật tận lực có thể áp xúc một chút, Bạch Bảo Điển thật sự là không nghĩ nhìn đến cá đã chết, này nếu là đã chết giá đã có thể không như vậy nhiều. Phán Nhi, ngươi lại đi mượn hai cái thùng nước lại đây, dư lại mấy cái ngươi liền dưỡng ở lưu, quay đầu lại ta mang cho ngươi bà ngoại ăn, dư lại ăn không hết ngươi liền cất tiêm, phơi cá khô cũng khá tốt ăn. Bạch Tú Mai vác rổ đi ngang qua trần gia cổng lớn, chính đuổi kịp lao thái thái ra tới phóng gà vịt đâu, từ khi Tam phòng phân ra đi, trong nhà việc này nàng cũng không thể không đi theo làm một ít. Lão nhị tức phụ tuy rằng tay tương đối xảo miệng cũng khéo, chính là thật sự luận khởi làm việc nhà cùng làm trong đất sống thời điểm liền không láo Tam tức phụ tay chân nhanh nhẹn, cho nên mua đến làm việc thời điểm nàng liền hoài niệm khởi mỗi ngày không cần dậy sớm nhập tử. Nhìn đến Bạch Tú Mai vác rổ đi ngang qua cửa nhà, này Tam rắc mắt một trọn, sao? Sáng sớm tinh mơ ngươi không ở nhà thủ hải tử, chạy ra làm gì, đừng nhìn ta nhi tử không ở nhà ngươi liền có thể tùy tiện, ngươi đây là chuẩn bị đem trong nhà đồ vật trộm đạo đưa cho ai à. Bạch Tú Mai tuy rằng chán ghét Lao Thái Thái, chính là còn không đến mức liền trên mặt đều không muôn trang. Nương, nhìn ngươi nói, ta tìm hoa lan tẩu tử đi học trợ. Lão Thái Điều Tam giác mắt vừa lật ngươi đây là trong tay có tiền. Đừng quên, ngươi còn thiếu nhân ra tiền đâu, ta nhìn đến nhân ra làng trung đều ngượng ngùng có tiền chạy nhanh còn cho nhân ra, đường đường không có việc gì người dường như, ta xem xem, ngươi đều tính toán bán điểm gì à. Lao thái thái tưởng lật xem một chút trong rổ đồ vật, bạch tú mai một bên thân, làm Lao thái thái phát cái không. Nương, có gì hảo nhìn, nhà của chúng ta có cái gì ngươi láo trong lòng còn không rõ ràng lắm à. Trương Đại chú ý buổi sáng ra tới thu thập sân, vừa lúc liền nhìn đến Lao thái thái muốn phiên tức phụ rổ một màn, ở cửa treo chọc nói hết, thím, ngươi lão đây là muốn làm gì đâu. Sáng sớm liền phải đoạt con dâu đồ vật, các người hai nhà giống như đã phân ra đi. Lão Thái Thái nhìn lên Trương Đại Trú ý tửa cười không cười biểu tình, hư một tiếng, quay người tiến sân, cũng không để ý tới cái này con dâu muốn bán gì đồ vật. Bạch Tú Mai mặt mang cảm kích hướng Trương Đại Trú ý cười cười đại chủy ca, các người hôm nay đến họp chợ đi không? Trương Đại Trú ý gật đầu, tiếp đón Bạch Tú Mai vào nhà nói chuyện, Tống Lan Hoa chính hầu hạ mấy cái hài tử ăn cơm đâu, nhìn đến Bạch Tú Mai lại đây, vẻ mặt ý cười kéo nàng ngồi xuống. Ta còn suy nghĩ trong chốc lát qua đi tìm người đâu, dù sao trong nhà có xe bò, chúng ta cùng đi đổi cái tập. Bạch Tú Mai đem cá cùng con cua đưa cho nàng, thuận tiện đem chính mình ý đổ đến nói một chút. À, lớn như vậy cả ngươi đệ đệ cùng bọn nhỏ thật đúng là có bản lĩnh, hành, trong chốc lát làm ngươi đại trùy ca đuổi xe bò đi kéo, kia này đó ta đã có thể không khách khí, thật là không nghĩ tới chúng ta trong sông thế nhưng còn có con cua, ngày thường thật đúng là liền chưa thấy qua đâu, là cái thứ tốt. Tống đại trùy do dự một chút, vẫn là mở miệng nói hoa lan, nếu không chúng ta hiện tại liền qua đi kéo đi, ngươi nói đám người nhiều, nếu là biết đại hổ trong nhà bán thứ này, nếu là chuyển tới lao thái thái kia lỗ thai còn không có đến nào à, chúng ta lặng lẽ đi, liền kéo các ngươi vài người là được, dù sao bọn họ cũng không biết chúng ta muốn học trợ. 51 ngày lành 51 Tống lan hoa cũng cảm thấy có đạo lý, hành, ta đây liền đi lấy đồ vật, tú mai, ngươi về nhà chạy nhanh chuẩn bị đi, đừng chậm trễ. Chúng ta đi sớm về sớm, đỡ phải làm người thấy được phiền thoái. Chờ bọn họ chân chính nhìn đến cái thời điểm, đều không thể không cảm thán một chút, lúc này Trần Đại Hồ một nhà cuối cùng là có thể hoan khẩu khí. Ha ha, Trương Đại ca, đã lâu không gặp, lúc này ta cùng tỷ của ta qua đi. Nhìn đến Bạch Bảo Điền, Trương Đại chú ý hai vợ chồng cái còn không quên khen hắn vài câu ngươi tỷ thật đúng là không ngủng công thương ngươi cái này đệ đệ, thời điểm mấu chốt vẫn là ngươi cái này đệ đệ hảo, nhiều giúp đỡ giúp đỡ tỷ tỷ ngươi. Nàng mới vừa phân ra, nhật tử quá không dễ, trong tay một chút tiền đều không có, ngươi cháu ngoại gái thân thể cũng không tốt, trở về sau nhật tử quá đi lên, ngươi tỷ quên không được ngươi. Bạch Bảo Điền đều có chút ngượng ngùng này đó cũng không phải là hắn công lao, hắn cũng liền phụ một chút sự, không quá quan với cháu ngoại gái chuyển biến tốt đẹp sự hắn cũng không nói, để cho người khác đón đi, có lẽ Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi loại tình huống này đối với các nàng hai cái cũng là một loại bảo hộ. Kỳ thật Phán Nhi cùng Bảo Nhi cũng tưởng đi theo đi. Bất quá bạch Tú Mai cũng liền mang theo bảo Nhi đi, làm hai chị em cá nhân ở nhà giữ nhà làm việc nhà. Nguyệt Nhi, quá hai ngày tiểu kê liền hảo ra tới, người ở nhà chuẩn bị một chút cấp tiểu kê lộng cái A, chúng ta đi trước. Nhìn xe bò đi xa, phán Nhi có chút nho nhỏ tiếc nuối tỷ, cũng không biết này đó cá cùng con cua có thể bán bao nhiêu tiền A, ta nương nhưng ngàn vạn đừng đừng đem tiền cấp đánh mất. Nguyệt Nhi buồn cười sờ sờ muội muội đầu nương là đại nhân, còn có đệ đệ cùng tiểu cứu đâu. Hai người bọn họ một cái so một cái tinh, ngươi cứ yên tâm đi. Phán Nhi lưu tại trong nhà, Nguyệt Nhi có cái sọt cầm dao trẻ tuổi đi đốn tuổi thuận tiện đi xem kia mấy cái bây dập đều là tình huống như thế nào. Hôm nay phải nói là trần ra được mùa nhật tử, không chỉ có mị cái bây dập có cái gì. Còn đều là vật còn sống, Nguyệt Nhi đem con ngồi lấy ra thời điểm, kia tâm tình miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, giống như nhiều năm như vậy nàng cũng chưa như vậy vui vẻ quá. Trong miệng biên hử không biết tên tiểu khúc biên có một cái sọt con ngồi xuống núi, có kia cần mẫn nghĩ đến trong rừng lộng điểm dã vật thôn dân nhìn đến Nguyệt Nhi này sáng sớm thượng liền có cái sọt vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, có tò mò trêu ghẹo nàng Nguyệt Nhi nhá đầu, gì sự như vậy vui vẻ ai trước kia thật đúng là chưa thấy qua người hử quá khúc đâu. Đối này đó còn tính thiện ý thôn dân. Nguyệt Nhi cũng nửa thật nửa giả trả lời hôm nay thời tiết hảo, tâm tình liền tự nhiên hảo. Đối Nguyệt Nhi trả lời nhân ra cũng không thể coi là thật. Đều biết đứa nhỏ này đầu không quá linh quang. Chỉ là xem Nguyệt Nhi đi xa bóng dáng mang theo một ít đồng tình lắc đầu mà thôi. Đương nhiên cũng có thận trọng ta sao cảm thấy đứa nhỏ này giống như so trước kia hiếu thắng không ít đâu. Một người khác thở dài cái này ngày thường nhìn không có việc gì. Nếu là thật phạm khởi bệnh tới, gặp người liền đánh, đi nhanh đi. Phán Nhi hiện tại tựa như một con cần mẫn tiểu ong mật giống nhau. Đem trong nhà trong ngoài đều thu thập một lần. Giờ phút này chính làm ở trong sân đem buổi sáng cứu cứu thay thế quần áo cấp giặt sạch. Liên nhìn đến nhà mình tỉ tỉ bay nhanh vọt tiến vào. Phán nhi phán nhi, mau tới đây hỗ trợ, hôm nay chúng ta đại thu hoạch, phòng trừng ngươi về sau tưởng dưỡng con thỏ đều không phải cái vấn đề. Vài con thỏ đâu, liền gà rừng đều có ba con đâu. Phán nhi vừa nghe nói nhiều như vậy đồ vật, liên thủ quần áo cũng không dành lo. Ném tới trong buồn liền vọt lại đây. Ở đâu đâu, mau làm ta nhìn xem. Tiểu nha đầu kia gấp không chờ nổi, bộ dáng liền Nguyệt Nhi đều bị cảm nhiễm, đem cái sọt mặt trên cỏ xanh cầm xuống dưới, liền lộ ra bên trong con ngồi. Phán Nhi đôi mắt đều có chút đỏ, thanh âm đều không tự dắt cất cao hai độ nhiều như vậy à? Tỷ, ngươi quá lợi hại, sớm biết rằng sẽ có co con ngồi, khiến cho Tiểu cứu cùng nương hơi qua đi bán. Nguyệt Nhi lắc đầu, tìm nước miếng uống không nóng nảy, trước sinh sôi nảy nở điểm con thỏ ra tới, ai cũng không dám bảo đảm gì thời điểm đều có thể có co con ngồi, chính mình nuôi sống trong lòng có phổ Phán Nhi, đem gà cùng con thỏ đều phóng tới lồng sắt đi thôi, ngày hôm qua gà đều đẻ trứng, phỏng trừng này ba con cũng không thành vấn đề, 5 con gà đâu, chờ cứu cứu đi trở về cấp bà ngoại mang hai chỉ trở về, nhà chúng ta gà con cũng mau ấp ra tới, một chút đều có thể có mấy chục chỉ gà đâu. Chúng ta đến lúc đó cần mẫn điểm, không sợ không thịt gà ăn, cho đến lúc này làm nương mỗi ngày cho các ngươi nấu trứng gà ăn. Nói lên nấu trứng gà, Nguyệt Nhi trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Không phân ra thời điểm gà vịt đều là các nàng hai cái huy, chính là kia trứng gà một cái cũng chưa đi vào các nàng hai cái người trong miệng. Phán nhi cũng là, nhắc tới trứng gà, tiểu nha đầu nước mắt thiếu chút nữa muốn rơi xuống, nói không thèm đó là giả, chính là thèm nàng cũng ăn không đến trong miệng, có thể hôn cái thủy no cũng thành à, chính là đôi khi lão thái thái còn phạt các nàng hai cái không thể ăn cơm, liền cái thủy no đều hôn không đến. Ai, tỷ, ta như thế nào cảm giác phân ra sau chúng ta vận khí đặc biệt hào đâu? Ngươi nhìn xem đến bây giờ tuy nói không tránh đến đồng tiền lớn, chính là hoặc nhiều hoặc ít chúng ta cũng có tiền thu, muốn chiếu như vậy đi xuống, nói không chừng nhà chúng ta cũng có thể mua khởi nghiêu. Nguyệt Nhi cao mày, tập đi một chút miệng kỳ thật rất sớm phía trước lao viện bên kia đã có thể mua khởi nghiêu, đáng tiếc mại không chịu, hừ, ngươi nói phóng chúng ta những người này không cần nàng có thể cam tâm sao, ta dám nói đến bây giờ nàng vẫn như cũ có thể mua nổi nghiêu, đoan xem nàng có bỏ được hay không. Phán Nhi nhớ tới trong nhà kia bút tỷ. Nếu không chúng ta cũng mua ngưu đi, có ngưu chúng ta làm gì đều phương tiện A. Đối việc này Nguyệt Nhi cũng có tính toán đừng nóng nội, chúng ta nhanh như vậy liền lấy ra bạc mua ưu phi để cho người khác đỏ mắt không thể. Chờ, không nóng nảy, ta cân nhắc, mấy ngày nay đến trong rừng nhìn xem, lộng cái đại con ngồi thì tốt rồi, chúng ta mua cái ngẽ con tử, chậm dãi dưỡng, nhà chúng ta mà không nhiều lắm, cũng mệt mỏi không nó. Đối vào núi sự, Phán Nhi trước sau cảm thấy không yên tâm, bất quá Nguyệt Nhi đáp ứng rồi. Nếu là đi vào nhất định dẫn bọn hắn. Bên này bạch tú mai bọn họ vội vội vàng vàng rời đi làng. Một ít mới ra ra môn muốn họp trợ nữ nhân chừng mắt nhìn xe bò đi xa. Tiêu đều, đều không còn kịp rồi. Thật là, chương đại chú ý làm gì đâu. Sáng sớm lửa thiêu nông dường như, từ từ chúng ta lại có thể làm sao vậy. Đều một cái làng ở, đến nỗi sao. Xuân xảo cùng nàng nương hôm nay cũng đi họp trợ. Trong nhà trứng gà tích có một rổ, thời tiết nhiệt cũng là sợ hỏng rồi. Còn không bằng chạy nhanh bán. Xuân xảo nàng nương ngụy Xuân cùng Bạch Tú mai bọn họ chỗ không tồi, vừa mới nàng thấy được trên xe phóng không ít đồ vật đâu, liền tính các nàng đuổi kịp cũng chưa chắc có thể ngồi xuống đâu. Cho nên ở một bên giúp đỡ tống lan hoa các nàng nói tốt nói không chừng bọn họ có gì việc gấp, các ngươi không thấy được trên xe đều thả không ít đồ vật đâu, phỏng chừng là sốt ruột đi bán đồ vật đi, chúng ta nhanh lên đi, sớm một chút đi cũng có thể sớm một chút trở về, trước kia không xe bỏ chúng ta không làm theo đi à. Lời nói là nói như vậy đến nỗi từng người trong lòng là nghĩ như thế nào vậy không được biết rồi. 52 mua bán, 52 hôm nay cũng may mắn bạch bảo điền theo lại đây nhiều như vậy cá đâu, nếu là ngồi sổm chợ thượng bán đâu cũng đến non nửa thiên đâu, trực tiếp liền đem cá cấp đưa đến tử lầu. trưởng quay nhìn đến bạch bảo điền tới, rất là nhiệt tình lôi kéo hắn hàn huyên vài câu, lại nhìn đến hắn mang đến cá cùng con cua, trong lòng hiểu rõ, lần trước lại đây bán con cua chính là nhà các ngươi thân thích đi. bạch bảo điền cười gật đầu là. Cái này là tỷ của ta, lần trước tới chính là tỷ của ta ra hài tử, trưởng quay, về sau tỷ của ta các nàng nếu là lại qua đây, còn phải phiền toái ngươi nhiều chiếu ứng điểm. trưởng quay vô về dâu ha hả cười tiểu tử ngươi đi ra ngoài một đoạn nhật tử này cái miệng nhỏ cũng biến ngọn, ta xem ngươi này cá không tồi, hình như là nước lạnh chung lớn lên, lẽ ra chúng ta nơi này không nên có như vậy cá, bất quá ngươi nếu có thể lộng tới ta cũng không hỏi nhiều, thứ này làm ra tới hương vị so bình thường trong sông cá muốn ăn ngon. Giá cũng tự nhiên so bình thường cá muốn cao, bảo điền, về sau nếu là còn có các ngươi liền cho ta đưa lại đây, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Bạch bảo điền miệng một liệt hành lạc, trưởng quầy, chúng ta quá xưng sau đó nói nói giá. Giá trưởng quầy cấp thực công đạo, thẳng bước thịt giới, liền bạch tú mai nghe xong đều tưởng liễu lưới, các nàng gia khuê nữ đây là sao làm cho, này cá đều có thể bán thượng thịt giá, con cua lần này hơi chút rớt điểm giới, rốt cuộc hiện tại thời tiết ấm áp, cũng có người có thể bắt được con cua. Chỉ là cái đầu so Bạch Tú Mai các nàng đưa tới muốn tiểu một ít, bất quá này giá cả cũng làm nàng cảm thấy mỹ mãn, không có gì nhưng bắt bẻ. Lần đầu lòng mang kết xù tài chính, Bạch Tú Mai cũng không biết chính mình hẳn là trước mại nào chân. Lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bạc, con cua cùng cá lập tức liền bán bốn lượng nhiều bạc, đi đường thời điểm nàng cũng không dám buông ra chính mình tay. Tiểu Đậu Đinh Bảo Nhi nhưng thật ra rất bình tĩnh, vừa đi vừa dặn dò nương. Ngươi đừng như vậy khẩn trương. Không biết người bị ngươi như vậy vừa nhắc nhở đều biết trên người của ngươi có bạc, ngươi coi như là ngày thường họp trợ như vậy liền hảo. Bạch bảo điền hắc hắc cười tỉ, ta sao cảm giác nhà chúng ta bảo nhi tương lai có thể thành trâu đáo đâu, ngươi nhìn xem nhân ra hải tử đều không khẩn trương đâu, ngươi khét ngược, liền lộ đều sẽ không đi rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi nhìn đâu, chúng ta trực tiếp đi tìm hoa lan tẩu tử vẫn là đi mua điểm khác đồ vật. Bạch tú mai cân nhắc một chút mua lương thực, trong nhà có lương lòng ta không hoảng hốt. Bạc chưa chút đủ dùng là được, lại nói trong nhà còn có gà rừng cùng thỏ hoang đâu, liền tính thiếu tiền hoa, bán cái kia cũng đúng. tiểu gia hỏa còn không quên nhắc nhở một câu nương. Chúng ta đến còn nhân ra tiền. Bạch Tú mai sờ sờ nhi từ đầu, bảo điển. Chúng ta mua mấy cái màn thầu trở về trên đường ăn, đại trùy ca bọn họ buổi sáng cũng chưa tới kịp ăn cơm đâu. Cấp trong nhà Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi cũng mang hai cái trở về ăn, này hai cái hải tử ăn khổ nhiều nhất. Bạch Bảo Điền cùng Bạch Tú Mai khiêng hai túi lương thực tìm được rồi trương đại chủ y bọn họ. Tống Lan Hoa chính ngồi sổm trên mặt đất bán trứng gà đâu, may mắn bọn họ tới sớm, này người đến người đi. Nàng trong rổ trứng gà đã không còn mấy cái. Bạch Tú Mai đem màn thầu cho bọn hắn hai vợ chồng cái cộng thêm đại bảo sơn phân một chút, tới. Mới vừa mua sấn nóng hổi ăn đi, sáng sớm vì chúng ta liền cơm cũng chưa ăn thượng. Tống Lan Hoa chống đẩy nói ngươi nhìn xem ngươi nói ngoại đạo đi, chúng ta ai với ai à cái này lưu trữ cấp trong nhà hải tử ăn đi bạch tú mai ngạnh đưa cho bọn họ cũng thêm vào cho nàng ba cái màn thầu cái này là cho nhị nha bọn họ ta nơi này đều chuẩn bị tốt ta cùng bảo điền liền ở trên xe chờ các ngươi đi tống lan hoa bán xong rồi trứng gà trương đại chủ y cùng nhi tử kia đầu đã đem trong nhà yêu cầu thu mua tề vừa định đi những cái đó sau lại đuổi kịp người liền kêu thượng hoa lan chờ chúng ta trong chốc lát chúng ta bán xong rồi cùng các ngươi cùng nhau đi nếu nhân ra đều mở miệng Tống Lan Hoa cũng không hảo trực tiếp đi, hai cái người cũng đều không bỏ được tiêu tiền, rứt khoát liền làm ở xe bỏ bên trên ăn lương khô biên chờ những người này. Cũng là vừa vặn, Bảo Nhi ăn màn thầu cũng không quên đông nhìn nhìn tây nhìn sang, này một nhìn đã có thể nhìn thấy Lâm Sảo Linh nương sách theo tay mỏi đi vào tu trang, phòng trừng lan nửa đường thượng có người xem nàng trong bao quần áo đổ vật duyên cớ, có một kiện tiêu phẩm lộ nửa thanh ra tới. Bảo Nhi ở nhà xem qua Lâm Sảo Linh theo cùng cái này giống nhau như lúc, kéo một chút bạch tú mai ống tay áo. Chỉ chỉ theo trang đương, vừa rồi nhìn đến hạnh hoa tỷ bà ngoại đi vào ta xem nhị thẩm theo đồ vật ở nàng trong bao. Bạch Tú mai hiểu rõ gật đầu, trong lòng ám đạo, khó trách nhiều năm như vậy cái này, chị em dâu 10 ngày nửa nguyệt liền về nhà mẹ để một chuyến, nguyên lai miêu nhị ở chỗ này à. Bất quá nàng cũng hoàn toàn không đạch trần, ngoài miệng nói có lẽ ngươi nhìn lầm rồi, tới, nương cái này ăn bất động, bảo nhi ăn nhiều một ít, mau mau lớn lên. Tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý này đó, đây đều là nhân gia sự. Theo chân bọn họ ra cũng không nhiều lắm quan hệ, cho nên cũng không hề răng, tống lan hoa trong lòng mình bạch đầu. Mấy năm nay cũng liền khổ các ngươi nương mấy cái, phân ra đi cũng hảo, hài tử cũng ít bị đánh ít nhất cuộc sống này có thể quá thư thái một ít. Bạch tú mai thở dài nhưng còn không phải là buôn cái này, nhìn hai tử bị đánh ta cái này đương nương cái gì cũng làm không được, lúc ấy chết tâm đều có, bất quá hiện tại tuy rằng nhật tử khổ một ít, chính là hai tử đều hảo hảo so gì đều cường. Đám người đến đông đủ. Nhìn đến Bạch Tú Mai mua nhiều như vậy lương thực, này đó nữ nhân thật có chút hâm mộ đấu kỵ. "Nha, Tú Mai, mua nhiều như vậy lương thực, bội phủ." Bạch Tú Mai trong lòng nhưng minh bạch các nàng lời này che giấu ý tứ, ai, phân ra thời điểm đại gia cũng biết nhà của chúng ta liền phân như vậy điểm lương thực, không mua có thể làm sao bây giờ, cũng may ta tiểu đệ tới cho ta tặng điểm bạc mua lương thực, bằng không chúng ta một nhà thật sự chỉ có thể ăn rau dại mới có thể kiên trì đến thu hoạch vụ thu. Trên xe nữ nhân ngẫm lại cũng là Cũng đều sôi nổi thu hồi về điểm này tiểu tâm tư, Bạch Tú Mai cũng không nhiều lắm lời nói, thường thường nói hai câu không lạnh chàng liền hảo. Bạch Bảo Điền cùng Trương Bảo Sơn hai cái đều không cấm lắc đầu, nữ nhân này nhiều thị phi cũng nhiều, mua điểm lương thực bọn họ cũng muốn hỏi thăm, thật là đủ nhàn. Ở nhà giúp Nguyệt Nhi bọn họ lộng xong rồi hàng rào, Bạch Bảo Điền sáng sớm hôm sau liền đi rồi, mang theo hai chỉ gà rừng về nhà. Bảo Nhi trong lúc nhất thời cảm thấy trong nhà có chút quẩn cú lẩm lầm nhầm lầm nhầm nói một câu đương cha gì thời điểm có thể trở về nha. Bạch Tú Mai thở dài ta cũng không biết ta. người tiểu thúc lập tức muốn thành thân đều không trở lại phỏng chừng là quá sức. Không qua mấy ngày, cũng tới rồi Trần Sông lớn thành thân nhật tử, trước hai ngày Bạch Tú Mai đều là qua đi giúp nửa ngày, không đi cũng không được à, Trần Ngọc Chi tự mình lại đây kêu người, Bạch Tú Mai chính là tưởng chối từ đều chối từ không được. Bất quá Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi nàng có chút sợ, này hai cái phạm nhân tật xấu kia đã có thể thật sự không ổn, này kêu đánh kêu giết hai có thể chịu được. Cho nên hai ngày này Phán Nhi bọn họ tỉ đệ ba cái nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, Nguyệt Nhi mấy ngày nay cũng liên tục có thu hoạch, kia cá thường thường sẽ ra tới một ít, bất quá Nguyệt Nhi không sốt ruột vớt, chờ cá nhiều thời điểm lại động thủ. Phán Nhi nhìn trong nhà gà rừng thỏ hoang một chút nhiều lên, hơn nữa có thỏ hoang bụng đều cổ lên, rõ ràng là hoài thỏ con, tiểu nha đầu đối tương lai sinh hoạt tựa hồ cũng tràn ngập chờ đợi. tỷ ngươi xem, nếu là thỏ con tái sinh con thỏ, kia nhà chúng ta có phải hay không có thể bán con thỏ vẫn là sống con thỏ phòng trứng này giá khẳng định so mua trứng gà muốn nhiều bảo nhi ở một bên mỹ mỹ cười mấy ngày nay hắn đều có trứng gà ăn nho nhỏ khuôn mặt đã dài quá tiểu thịt thịt hơn nữa sắc mặt cũng so trước kia khá hơn nhiều nhìn qua đây cũng là cái xinh đẹp tiểu hải tử nguyệt nhi xoa bóp đệ đệ nộn nộn khuôn mặt nhỏ kia xúc cảm thật không sai thở dài con thỏ lớn lên như thế nào cũng đến một đoạn thời gian chờ xem thật sự nhiều chúng ta liền bán tiền bảo nhi tay nhỏ chi cảm đôi mắt nhỏ không được hướng cửa nó Nguyệt Nhi đương nhiên biết đứa nhỏ này là chuyện như thế nào, tiểu thúc thành thân, vì bồi các nàng hai cái bảo Nhi cũng không nghĩ qua đi, chính là tiểu hài tử thích náo nhiệt, cũng tham ăn, điểm này tiểu tâm lý nàng vẫn là minh bạch. Phán Nhi, ngươi mang bảo Nhi đến mãi ra bên kia đi, dù sao nhà chúng ta đều đảo nhân tình tiền, đều đi ăn, nhà chúng ta làm gì không đi ăn, ta ở chỗ này giữ nhà, các ngươi đi ăn đi, ăn nhiều một chút, đem tỉ kia phân cũng ăn ra tới. Phán Nhi gãi gãi đầu, tỉ nãy bọn họ chỉ tên không cho hai ta qua đi, ngươi nói ta đi qua thích hợp sao? Bọn họ đuổi ta ra tới không quan trọng, ta là lo lắng nương sẽ cảm thấy không dễ chịu. Nguyệt Nhi cười lạnh một tiếng này có gì? Ta cùng ngươi nói liền hôm nay bọn họ không dám làm cái gì, nghe tỷ, tìm một chỗ ngươi cùng Bảo Nhi liền ngồi hạ, cũng không cần cùng người chào hỏi, tìm nhị nha bọn họ cùng nhau, nếu là có người khi dễ, ít nhất có người tới cho ta biết. Phán Nhi cũng thèm a, trong nhà mấy ngày này tuy rằng nói có thể ăn chút cá cùng con cua chính là thịt nàng trước sau cũng không biết là gì tư vị, ăn tết ăn sủi cảo thời điểm nàng đều mau quên mất kia thị hương vị, chỉ biết rất thơm rất thơm, liền nằm mơ đều ở dư vị đâu. Nguyệt Nhi nhìn xem đệ đệ muội muội này ăn mặc, lôi kéo Phán Nhi cùng Bảo Nhi vào phòng, đem bạch tú mai cho bọn hắn ngồi quần áo mới đem ra xuyên cái này, đúng là thời điểm. Bảo Nhi cũng đổi một kiện, làm cho bọn họ đều nhìn xem, phân ra, chúng ta nhật tử quá so trước kia bừa bãi nhiều. Phán Nhi lại có chút không bỏ được nếu không liền không đổi. Còn không phải là đi ăn cơm sao, chúng ta ăn xong rồi liền trở về, quần áo mới vô pháp mang ăn trở về. Nguyệt Nhi lắc đầu xuyên đi, phỏng trừng muốn mang trở về đều khó, lúc này mọi nhà đều thiếu lương, các ngươi có thể có một ngụm ăn liền không tồi, đừng nghị cấp tỉ mang, các ngươi hai cái ăn no là được, tới, tỉ cho ngươi sơ trải đầu. Đem hai cái tiểu nhân đổi đi, Nguyệt Nhi cũng khóa lại môn, mang theo khảm đao cong sọt nhanh chóng ra ra môn. Mấy ngày nay nàng trong ốc đột nhiên bị cường tắc rất nhiều đồ vật, Ở nàng xem ra đều có chút kỳ quái, nàng đến tìm một chỗ hảo hảo Nga A tiêu hóa một chút, đặc biệt là vài thứ kia có lẽ chính mình về sau có thể sử dụng đến. Nàng cũng không xác định chính mình này khuyết thiếu hồn phách mấy năm nay đều tới rồi chút địa phương nào, theo nàng biết nhiều ra tới đồ vật cũng không phải là kim long quốc, hơn nữa trong mộng gặp qua những cái đó hình ảnh nàng đều có chút hâm mộ, nữ nhân thế nhưng có thể như vậy sống, như vậy hình ảnh đã điên đảo nàng mấy năm nay sở hữu nhận chi. 53 hụt hẵng Vừa đến núi đổi thượng liền nghe được làng cổ nhạc vang lên, hướng trần ra phương hướng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái này nãi lại thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn, vì nàng tiểu nhi tử, liền cái này đều bỏ được ra. Thở dài, tiếp tục hướng trong núi đi, có lẽ đại gia lúc này đều đi tham gia tiệc cưới duyên cớ, bên này trên cơ bản đều nhìn không tới bóng người, nàng đi liền càng thêm sân vắng tàn bộ, cũng không phải không hề mục đích, lần này tìm một chỗ hảo hảo suy nghĩ một chút, mặt khác nàng cũng muốn biết này suối nước là từ đâu chảy ra cho nên theo suối nước đi nàng cũng không sợ sẽ bị lạc phương hướng. Nay đầu bạch tú mai tuy rằng làm này sống chính là lại có chút thất thần, ba cái hài tử một cái cũng chưa tới, nàng làm một cái mâu thân nhìn đến chị em dâu ra hài tử chạy trước chạy sau làm nàng sao mà chịu nổi đâu. Tống Lan Hoa thọc một chút bạch tú mai cánh tay phát gì lăng a, nhanh lên thiết đi, ta biết ngươi lo lắng ba cái hài tử, trong chốc lát ngươi lượm điểm đồ vật đưa trở về cấp hài tử ngọt nào miệng. ở chỗ này làm việc nhưng không ngừng bạch tú mai các nàng hai cái. Cũng có là người khác, đối không tới tam phòng ba cái hài tử, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói một ít, hiện tại xem bạch tú mai buồn không hẽ răng làm việc trong lòng nhiều ít đều mang theo đồng tình. Đều là đương nương, tiểu thúc thúc thành thân chất nữ thế nhưng bị bài xích bên ngoài, gác ai trên người đều không dễ chịu. Người bà bà cũng là, sao liền không cho hài tử tới, không chọc ngược nhi, hài tử khẳng định sẽ không thế nào. Người khác cũng đều gật đầu xưng là, tú mai, ngươi cũng đừng ngượng ngùng Chạy nhanh lộng hai cái chén cấp hải tử lộng điểm đồ vật trở về, thúc thúc liền thành thân như vậy một hồi, này cháu trai cháu gái không ở chẳng, ít nhất thứ này ta có thể ăn được đi. Đều không cần Bạch Tú Mai nói, nhân ra chính mình liền động thủ nhặt đồ vật trăng lên, Bạch Tú Mai là thật sự ngượng ngùng tẩu tử. Đừng, nếu là làm ta bà bà thấy được còn không được mắng chửi người A, ta cũng đừng chọc này nhếu loạn. Nô tới bạc tức phụ Ngụy xuân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói gì đâu, đây là cấp hải tử ăn. Ngươi bà bà có thể nói ra gì tới, cấp thân tôn tử ăn nàng sao còn đau lòng là sao, ngươi a cũng đừng ở chỗ này cái thời điểm hiếu thắng. Hai tử ăn cái no bụng so chúng ta ăn đều vui vẻ. Ngươi chờ, ta làm nhà của chúng ta Xuân xảo qua đi đưa, đỡ phải ngươi người này ngượng ngùng. Đều không cần bạch tú mai phân phó, Xuân xảo đã bị hô lại đây. Nghe nói muốn đưa đồ vật, tiểu nha đầu chấp chớp đôi mắt thẩm, phán nhi cùng bảo nhi cùng ta ở bên nhau đâu, Nguyệt nhi tỷ không có tới. Ta cấp phán nhi làm nàng đưa trở về. Đồ vật đều trăng hảo, hơn nữa biết nhà mình hai cái hải tử tới. Bạch tú mai này tâm cuối cùng là thoải mái một ít, bất quá nhiều ít cũng minh bạch hải tử vì sao không tới nàng trước mặt tới. Nói vậy cũng là sợ nàng ngại thấy được, mới trốn đến tiểu hải tử đôi. Ân, Xuân xảo, cùng phán nhi nói làm nàng đừng nơi nơi đi, ăn cơm xong khiến cho nàng mang đệ đệ trở về. Phán nhi cũng quỷ. Từ trong nhà ra tới nàng liền chuẩn bị tốt phải cho tỷ tỷ mang đồ vật trở về lấy ra tùy thân chuẩn bị tốt túi ra tới. Đem thịt viên còn có lát thịt gì đó đều cất vào túi, xuân xảo nhìn đều liên tục bội phục vẫn là người lợi hại, thứ này đều mang theo. Phán nhì nho nhỏ thở dài tỉ của ta còn không có tới đâu, ta nương cũng không đi lên ăn cơm, ta không mang theo phỏng chừng hai người bọn họ người cũng ăn không đến cái gì. Hai cái người nói âm vừa ra, đồ ăn lục tục liền lên đây, phán Nhi cũng không cái kia công phu cùng người ta nói lời nói, đầy bàn người đều bắt đầu đoạn, trên cơ bản tới một mầm quang một mầm. Mặc kệ là Phán Nhi, ở ngôi đại nhân đều như vậy, trong nhà còn có không có tới, nếu lễ tiền đều ra, thế nào cũng phải nhường trong nhà những cái đó không có tới người cũng có thể ăn thượng một ngụm. Xuân xảo nãi nãi chính mình đoạt còn không tính, nhân tiện giúp Phán Nhi cũng đoạt, đều ăn, ăn không hết mang về nhà đi, phỏng trừng ngươi nãi lúc này nghỉ không ra các ngươi, khách nhân đều tan cũng không gì hảo thừa, đều nhanh lên ăn. lão thái thái thiện ý Phán Nhi tâm lĩnh, đem đồ vật cấp đệ đệ phân một chút, Chiếu cố hảo đệ đệ đồng thời cũng không quên điền no chính mình mụn Tân phòng bên này, tân nương tử ca ca tẩu tử lại đây đưa thân Nhìn đến trần gia như vậy, hai vợ chồng cái trong lòng thực sự có chút tưởng thở dài Phía trước này hôn sự hai vợ chồng cá nhân vẫn luôn đều không thế nào xem trọng Thị trấn cô nương gả đến ở nông thôn, không nói này sinh hoạt có thể hay không thói quen Liền nói cái này bà bà bọn họ đều có chút ý tưởng Chính là gia công chính là nhìn chung cái này học sinh Bọn họ này làm nhi tử cùng tức phụ chỉ có thể nói ra chính mình ý kiến. Tới, này hôn sự bọn họ cũng thật không làm chủ được. Nhìn lao thái thái nước miếng tinh loạn bắn bộ dáng hai vợ chồng cái có chút ăn không vô, trương tính su quét tiếp khách những người này liếc mắt một cái, đầy mặt mỉm cười biên là nói chuyện phiếm biên là thử hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thông ra đại nương, ta như thế nào không nhìn thấy tam phòng người đâu, lẽ ra cái này nhật tử vội cũng là là, chính là chúng ta như thế nào liền cái đối mặt cũng chưa nhìn đến. Một câu đem lão thái thái cấp hỏi ngông, Trần Phương Thị có chút xấu hổ, nhà mình hai cái nhi tử cái này nhật tử không xuất hiện, đừng nói là nhân gia tẩu tử trợ lý, liền nằng cái này đương nương trên mặt cũng không quá đẹp, liền như vậy một tông hôn sự, đệ đệ thành thân này hai cái ca ca thế nhưng vì kiếm tiền liền đệ đệ thành thân nhật tử đều không tham gia, việc này chuyển ra đi có chút không tốt lắm nghe. Lâm Sảo Linh ở một bên chạy nhanh giải vây, thông gia đại tẩu, ngươi là không biết, vì việc này ta nương này đầu đều mau sâu trắng. Nhà của chúng ta kia khẩu tử cùng lao tam đi ra ngoài thủ công đến bây giờ cũng không trở về, liền tìm người hơi cái tin nói tận lực trở về đuổi, ta phỏng trừng mười có là trên đường cấp trì hoãn, ai, chúng ta cũng lo lắng đâu, ta tam đệ muội quản phòng bếp bên kia sự đâu, phỏng trừng trong chốc lát các ngươi là có thể gặp được, chúng ta đừng nói này đó không. Vui sự, đều dùng nữa, dùng nữa. Đồ có trí nhìn ông thông ra liếc mắt một cái, chân mộ sinh chỉ là hướng hắn cười cười, tiếp đón hắn uống rượu. Trần Đại Hải hôm nay xem như nửa đại quản sự, quản trong nhà bên này đón đi rước về, thượng bàn tiếp khách hắn hiện tại thật đúng là không cái kia công phu. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không vắng vẻ này đầu nhà mẹ để khách nhân, thường thường thừa dịp gián đoạn lại đây tiếp đón đồ có chí bọn họ ăn ngon uống tốt. Đồ gia tẩu tử cũng không ăn nhiều ít liền nói no rồi. Đồ gia điều kiện tương đối tới nói muốn so Trần gia muốn khá hơn nhiều, còn không đến mức vì chầu này tiệc rượu làm người ăn không có đúng mực. Nhìn xem Lão Thái Thái cùng Lâm Sảo Linh các nàng những người này ăn tướng. Nàng là thật sự hết muốn ăn, nói qua đi bổi cô em chồng liền trước ly tịch. Chỉ là vừa đến cửa, liền nhìn đến cô em chồng che khăn voan ngồi ngay ngắn ở giường đất biên, mà trên mặt đất lại đứng một vị ăn mặc màu hồng cánh xe áo vay thiếu nữ. Nói lời thật lòng, nàng cảm thấy xuyên này thân váy cô nương cũng thật là không ánh mắt, như vậy váy mặc vào đi sẽ chỉ làm người cảm thấy này quần áo hình như là mượn tới giống nhau, không sấn người không nói, này lớn nhỏ cũng không phải thực thích hợp, có chút hiện gầy, chứ không nói này đó. Nhìn đến nữ nhân này trên mặt đất Sở làm hành động làm nàng có chút bực bội Trên mặt tức khắc mang theo vẻ giận 54 giải vây 54 Ngươi đây là muốn làm gì Một câu đem Trần Ngọc Chi cấp dọa thiếu chút nữa Đem lấy ở trên tay vòng ngọc tử cấp ném tới trên mặt đất Trưng tính su so nàng còn khẩn trưng đâu Một bước liền sông lên đi đem vòng ngọc tử cấp cấp được trên tay Vẻ mặt địch ý chừng mắt Trần Ngọc Chi Ngươi muốn làm gì Chẳng lẽ là tưởng sấn nhân ra làm hỷ sự thời điểm trộm đồ vật Trần Ngọc Chi phía trước thật là có cái này ý tưởng, tưởng sấn tân tức phụ nhìn không tới tiến vào trộm đạo lộng một hai kiện trang sức, chỉ cần là không sao đáng giá nói vậy cái này tiểu tẩu tử hẳn là sẽ không lộ ra, chính là mở ra trang sức hộp nàng liền nhìn đến cái này xinh đẹp làm nàng đều nhịn không được lấy ra tới thưởng thức vòng tay. Tân nương tử đồ kiều tuy rằng nhìn không tới chính là trong phòng phát sinh hết thệ nàng đại khái cũng có thể đoán ra vài phần, thanh âm không khỏi mang theo một tia khẩn trương tẩu tử, sao lại thế này, ai trộm đồ vật Tuy rằng là mông khăn đoan, chính là đồ kiểu vẫn là có thể nghe ra tới đây là chính mình đại tẩu thanh âm. Trương tính su nộ mục trừng, đem Trần Ngọc Chi cấp dọa, vốn dĩ nàng liền chột dạ, hơn nơi trước mắt nữ nhân này bất luận là ăn mặc vẫn là trang điểm đều mang cho người một loại uy áp. vốn đang không tính buồn nàng đã đoán được trước mắt vị này chính là ai tới, chính là một sốt ruột liền nói lắp. Ta, ta, Trương tính su nơi nào còn có thể quản được mặt khác, một tay chế trụ Trần Ngọc Chi cổ tay bộ liền tưởng đem người hướng bên ngoài kéo. Lúc này Bạch Tú Mai cùng Tống Lan Hoa mang theo ăn đi đến, hai cái người đều là đánh tiểu tức phụ lúc ấy lại đây, biết lúc này bụng khẳng định đói, tuy rằng không thể ăn thức ăn lòng chính là ăn chút viên tổng nên có thể. Hai cái người vừa vào cửa liền nhìn đến Trần Ngọc Chi bị người kéo lại hướng bên ngoài túm, Tống Lan Hoa có chút nghi hoặc các ngươi đây là sao, Ngọc Chi, ngươi cùng thông gia đại tẩu đây là sướng nào vừa ra a Nhìn đến cứu binh tới, Trần Ngọc Chi đều sắp khóc tăm tẩu. Người mau cứu cứu ta a thông gia đại tẩu hiểu lầm ta. Trương tính su không nốc, lời này lời nói ngoại ý tứ nàng cũng đều nghe minh bạch, cảm tình nàng chảo vị này thế nhưng là cô em chồng cô em chồng. Không đợi nàng mở miệng đâu, bạch tú mai đã thế cô em chồng giải thích lên, tuy rằng nàng cũng không thích Trần Ngọc Chi, bất quá xem vừa rồi bộ dáng này. Chỉ sợ lại là phạm vào bệnh cũ. Thông gia đại tẩu, ta là nhà này tam tẩu, vị này chính là ta cô em chồng, khả năng các ngươi vừa rồi hiểu lầm. Cứ việc biết cô em chồng thật sự có khả năng sở tiến nhà mới tưởng đục nước béo cỏ. Chính là Bạch Tú Mai cũng không thể ở ngay lúc này lộ đế, rốt cuộc thanh danh này nếu là truyền đi đi, mặc kệ bọn họ phân không phân ra, giống nhau đều sẽ đã chịu liên lụy. Trương Tĩnh Xu cũng mừng dỡ giả bộ hồ đồ. Vừa rồi Trần Ngọc Chi kia tham lam ánh mắt nàng không phải không nhìn thấy, chính là về sau cô em chồng muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt. Kia trước mắt cái này cô em chồng có lẽ liền sẽ trở thành một cái chướng ngại, có thể không đắc tội vẫn là tận lực không đắc tội đi, nàng không sao cả, chính là cô em chồng không được a bưng tỉnh nói ta liền nói sao. Như thế nào có người dám tiến nhà mới đâu, nguyên lai like đều là người một nhà à, hiểu lầm hiểu lầm. Lời nói là nói như vậy. Chính là nàng cũng không giấu vết đem trang sức chắp cấp khóa lại, kia vòng tay nàng gặp qua. Bà mẫu kia đầu đồ ra chuyển, chuyển cho nữ nhi, các nàng làm con dâu cũng chưa tư cách này, vì để ngừa vạn nhất vẫn là khóa kỹ quan trọng. Khăn đoan phía dưới đồ kiểu ước chừng cũng có thể đoán được là chuyện như thế nào, nhà mình đại tẩu nàng hiểu biết. Giống nhau sẽ không ở như vậy trường hợp hạ gây chuyện, trừ phi là thật sự có việc, bất quá lúc này nàng cũng không thể nói mặt khác. tẩu tử, các ngươi đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, vừa lúc cũng bồi bồi ta. Bạch Tú Mai cùng Tống Lan Hoa cùng Tân Tức Phụ Khách Sáo nói hai câu đem đồ vật lưu lại, liền cáo từ ra tới lưu lại nhân gia chị dâu em chồng hảo hảo trò chuyện. Trong phòng không ai, đồ kiều lúc này mới nhấc lên khăn đoan vội vàng hỏi nói tẩu tử, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trương tĩnh su thở dài ngươi cái kia cô em chồng về sau ngươi phải chú ý một ít, chính mình đồ vật chính mình coi chừng, nhà người khác hống ngươi hai câu liền cái gì đều ra bên ngoài đảo, ngươi biết ta vừa rồi nhìn đến cái gì, nàng thế nhưng mở ra ngươi trang sức chắp đem ta nương chuyển cho ngươi vòng ngọc tử lấy ra tới thưởng thức, hơn nữa kia trên mặt một cổ tử tham lam chi sắc, cho nên thứ này ngươi ngàn vạn muốn bắt ở, bổ sung lý lịch đến ngươi nơi này liền truyền ném, tốt xấu này cũng coi như là đồng lứa người để lại cho tiếp theo bối người niệm tưởng. Hơn nữa ngươi kêu bà bà ta xem cũng không phải cái dễ đối phó, chính ngươi vạn sự cẩn thận, dài hơn điểm tâm mắt đi, nếu gả vào được, phải hảo hảo sinh hoạt, mặt khác hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Bạch Tú Mai cùng Tống Lan Hoa ăn điểm cơm, nàng liền nói trong nhà có sự vội vã đuổi ra tới, chủ yếu là phía trước đệ đệ cùng khuê nữ đều dặn dò quá nàng, lúc này ngàn vạn không thể lưu lại nơi này. Phán nhi bọn họ trở về thời điểm không phát hiện đại tỷ ở nhà, chỉ cho là nàng đến trên núi đi nhặt xài, cho nên cũng không coi như một chuyện. Vật còn sống cấp uy thực lúc sau, mang theo đệ đệ đi đào đồ ăn đi. Bạch tú mai trở về thời điểm nhìn đến chính là trong phòng bếp đơn độc phóng hai chén thức ăn, ba cái hài tử một cái đều không ở nhà. Trong nhà này đầu thu thập thỏa đáng, nàng cũng liền không gì hảo làm, dứt khoát liền ngồi ở dệt vải cơ thượng dệt vải. Sớm một chút dệt ra tới sớm một chút có thể bán tiền. Chỉ là các nàng vài người ai cũng chưa nghĩ đến Nguyệt Nhi giờ phút này thế, nhưng ở núi lớn chỗ sâu trong, nàng không chỉ có tìm được rồi thủy ngon nguồn. Lại còn có ngồi ở sơn động khẩu suy nghĩ hơn nửa ngày, thẳng đến nàng mở to mắt, lúc này mới phát giác thái dương đã tây trầm, thế mới biết chính mình ở chỗ này đã như vậy lớn lên thời gian. Muốn nói dòng suối cá hoàn toàn chính là nàng nơi cái này trong sơn động sông ngầm chảy ra, hơn nữa bên trong cá nàng cũng thấy được không ít, bởi vì sơn động phía trước có một cái rất lớn hồ nước, bên trong cá so nàng ở bên ngoài xem muốn lớn không ít đâu. Vừa định xoay người về nhà, bất quá trước mắt cảnh tượng làm nàng có chút không biết nên làm sao một đầu lợn rừng cũng không biết sao lại thế này liền như vậy cùng nàng mặt đối mặt đứng ở cùng nhau một người một heo cho nhau nhìn chằm chằm đối phương nguyệt nhi hiện tại nói không sợ hãi đó là giả nàng này vẫn là lần đầu tiên cùng lợn rừng mặt đối mặt tuy rằng trong trí nhớ chính mình mất đi hồn phách giống như sẽ điểm quyền cước, chính là nàng không rõ ràng lắm lấy chính mình hiện có tiểu thân thể đối phó lợn rừng có thể hay không hành a tuy rằng nàng đã ở chậm rãi khôi phục chính là có chút đồ vật nàng trong lúc nhất thời vẫn là vô pháp dung hợp trong tay nắm chặt đốn túi đao Giống như có thứ này nơi tay nàng liền có rửa vào dường như Bất quá trên đầu lạch cạch một tiếng rất xuống một viên tùng quả Liền lần này kinh động lợn rừng Nguyệt Nhi lúc ban đầu ý tưởng là nếu nàng không núp đích Lợn rừng hẳn là sẽ không đối nàng tạo thành cái gì thương tổn Chính là cố tình liền như vậy một viên tùng quả lập tức làm người cùng heo cân bằng trạng thái đã xảy ra thay đổi Nhìn chạy tới lợn rừng Nguyệt Nhi nguyên bản tưởng giải khai chân chạy Chính là nàng hai cái đùi sao có thể chạy quá bốn chân heo A Dứt khoát quay người lại tránh ở một cây thô tráng cây tùng mặt sau, lợn rừng thẳng tóc va chạm không có thực hiện được lúc sau, này hỏa khí tự nhiên liền dâng lên, sau chân bào mặt đất, cấp Nguyệt Nhi cảm giác, ra hỏa này tính toán một kích tức trung tưởng đem nàng cấp lược phiên trên mặt đất. 55 muốn mệnh. 55. Nguyệt Nhi nhìn lên tình huống này không ổn a chạy nhanh bám lấy thân cây tưởng hướng lên trên bò, chính là lợn rừng cũng không nốc a nàng leo cây nhân ra trực tiếp liền hướng nàng chân đâm qua đi, cũng may kém như vậy một chút Nguyệt Nhi giờ phút này cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đừng nàng cái này ngốc bệnh vừa muốn hảo, liền phải công đạo tại đây lợn rừng thủ hạ. Lợn rừng cũng hoàn toàn không từ bỏ, giống như nó hôm nay không gì sự làm dường như, chuyên môn liền cùng Nguyệt Nhi đối nghịch, xem người bò lên trên thụ, nó liền chuyên môn đâm thụ, bò ở mặt trên Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đều phải bị lợn rừng này cường đại lực va đập cấp hoàng đến dưới tầng cây. Nguyệt Nhi cũng có chút nóng nổi, như vậy đi xuống, nàng bất tử cũng khó bảo toàn không thương. Tướng về phía phía dưới lợn rừng liền kêu có bản lĩnh ngươi liền đâm đi, lão nương hôm nay bất tử chính là ngươi chết, xem hai ta cái ai mạng lớn. Trên cây sóc bị lợn rừng cấp đâm tứ tán kinh trốn, Nguyệt Nhi hiện tại liền cùng lợn rừng tốn, phòng trừng là đâm thời gian dài duyên cớ, lợn rừng cũng không nhẹ mệt, đứng ở dưới tảng, cây nhìn Nguyệt Nhi hồng hộc đại thở dốc đâu, nếu là lợn rừng có thể nói phòng trừng lúc này cũng có thể hướng trên cây người mắng hai câu. Nguyên bản Nguyệt Nhi cho rằng đều như vậy lợn rừng khẳng định sẽ vứt bỏ nàng. Nào thừa tưởng lợn rừng khôi phục sức lực dồn hết sức lực nhằm phía thân cây, tính toán lập tức đem trên cây người cấp lộng xuống dưới, Bất qua kế tiếp một màn liền trên cây Nguyệt Nhi đều tưởng ngửa mặt lên trời cười dài. Lợn rừng hôm nay cũng coi như là xui xẻo, người không làm nó công kích đến, chính mình răng nanh cắm đến thân cây, như thế nào đều không nổ ra được, cái này liền nhìn đến dưới tảng cây lợn rừng mắng hoa gọi bậy, Nguyệt Nhi nhìn phía dưới lợn rừng, không gợn sóng đôi mắt cũng tràn ngập hận ý, khó khăn vào núi một chuyến tưởng hảo hảo tự hỏi một chút chính mình phía dưới nhân sinh, này đáng giận đồ vật cố tình cùng nàng đối nghịch, sấn ngươi loạn muốn mạng ngươi. Nguyệt Nhi giờ phút này nhảy xuống thụ, móc ra sau thắt lưng mặt đốn tuổi đao mắt lộ tàn khốc một đao liền bổ về phía lợn rừng phần đầu. Tuy rằng không biết này một đao có thể hay không chém chết lợn rừng, chính là nàng cũng rõ ràng chỉ sợ chính mình ăn mãi sức lực đều dùng tới, lợn rừng cổ cũng bắt đầu hào hào hướng bên ngoài chảy huyết. Kinh Nguyệt Nhi như vậy một đao, đao lợn rừng một tiếng Nguyên bản còn ở thân cây răng nanh lần này cũng rút ra tới. Nguyệt Nhi dọa nhảy cao hướng bên ngoài chạy, thứ này nàng không thể trêu vào, đều như vậy còn có thể truy nàng. Một cái vì báo thủ truy một cái liều mạ trốn. Ở Nguyệt Nhi cho rằng chính mình sắp xong đời thời điểm, phía sau xoạch một tiếng, vốn dĩ truy nàng lợn rừng đột nhiên liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Máu loang theo heo miệng không ngừng ra bên ngoài lưu. Nhìn Nguyệt Nhi lợn rừng trong ánh mắt tuy rằng lộ ra một kia hận chính là càng có rất nhiều dị. Cái này hảo Biết lao nương không thể cho đi, bất quá trước khi chết cũng coi như là ngươi làm một kiện công đức, tới rồi kia thiên thần nói không chừng ngươi này xúc nói liền không cần luân hồi. Nếu có thể là người, ngươi cảm tạ ta đi. Này may mắn bên cạnh không ai. Bằng không khẳng định sẽ cho rằng Nguyệt Nhi lời này nói có bao nhiêu không biết xấu hổ, muốn ăn nhân ra lợn rừng thì đi, còn không quên hướng chính mình trên mặt dán điểm vàng. Nhìn ngã xuống đất chết đi lợn rừng Nguyệt Nhi phát sầu A, thứ này sao vẫn đi ra ngoài. Hơn nữa này đầy đất đều là huyết. Vạn nhất đưa tới giã thú nhưng sao chỉnh A. Nhìn trên mặt đất lợn rừng nàng cũng thèm thiệt heo, liền phóng như vậy một cái đại con ngồi ở trong rừng không đi quản giống như cũng không phải nàng diễn xuất. dứt khoát lộng trở về. Nguyệt Nhi chạy nhanh tìm tới dây mây cùng khô thân cây đơn giản trói lại một chút, đem lợn rừng đặt ở mặt trên nàng hướng bên ngoài kéo. Cũng may lợn rừng mang thương truy nàng hiện tại đã cách rừng cây bên cạnh không xa lắm, chỉ cần tới rồi bên cạnh, nàng liền có thể kêu người lại đây hỗ trợ cứ như vậy Nguyệt Nhi kéo khởi so nàng trọng thượng quá nhiều lợn rừng thi thể từng bước một gian nan hướng bên ngoài đi trong lòng còn không ngừng cầu nguyện hôm nay vận khí đã đủ kém ngàn vạn đừng ở xuất hiện khác giá thú bằng không nàng hôm nay phỏng chừng phải công đạo ở chỗ này Phán Nhi cùng Bảo Nhi đều thải xong rồi giao dại cũng không thấy được nhà mình tỷ tỷ về nhà hỏi Bạch tú Mai này nương mấy cái mới phát hiện sự tình có chút đại điều hỏng rồi tỷ của ta không phải là tiến rừng già tử đi đi Phán Nhi một phép đầu mình Nàng sao liền không nhớ tới việc này, bạch tú mai sắc mặt chẳng nhận, thiếu chút nữa đều phải té ngã gì. Tiến rừng ra tử, không thể nào, kia địa phương nam nhân đều không sao dám vào đi, ngươi tỷ như thế nào sẽ tới chạy đi đâu đâu. Phán nhi cũng sốt ruột à, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài tìm xem, phía trước tỷ của ta nhưng nói qua việc này, bất quá nàng đáp ứng mang chúng ta cùng nhau, ai có thể nghĩ đến nàng chính mình nhưng thật ra đi vào trước, chỉ mong lúc này nàng không có việc gì, nương, ngươi nhanh lên. Phán Nhi đã chờ không kịp, nghiêng ngả lào đảo liền hướng trong núi chạy, tuy rằng lộ trình không tính xa, chính là nàng như thế nào cảm giác như vậy chừng đâu, sao còn không đến đâu. Tỷ! Đại tỷ, người ở nơi nào? Bảo Nhi vừa chạy vừa kêu, tiểu tiểu hài đồng trong trẻo tiếng nói xuyên qua rừng cây trên không thẳng tới Nguyệt Nhi lô thai, giờ phút này nàng đã tiếp cận Lâm Yên, chính là cả người là rốt cuộc không nửa điểm sức lực, vừa rồi cũng là dựa vào nhất thời dũng khí, chờ thật thấy được hy vọng thời điểm. Tiêu một chút sức lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Phán Nhi, Bảo Nhi, ta ở bên trong, các ngươi lại đây giúp đỡ. Nghe được đệ đệ tiếng la, nàng cũng đứng dậy hướng cánh rừng ngoại giống lên vài tiếng, không giống không được à, lớn như vậy khối lợn rừng a nàng luyến tiếp ném xuống a, chỉ có chạy nhanh tìm người tới hỗ trợ mới được. Bạch Tú Mai cũng nghe tới rồi hài tử từ rừng ra tử truyền ra tới thanh âm, nàng hiện tại nơi nào còn lo lắng khác, trực tiếp liền hướng bên trong hướng, Phán Nhi tắc nhiều chút tâm nhãn. Bảo nhi. Ngươi ở chỗ này thủ, nếu là chúng ta mấy cái đều ra không được, ngươi chạy nhanh đi tìm đại trùy thuốc lại đây hỗ trợ, đừng tránh ra a. Tiểu ra hỏa trong mắt nghẹn hai phao nước mắt, dầu cái miệng nhỏ vẻ mặt không bỏ được dặn dò hai câu các ngươi nhanh lên ra tới, có việc kêu vài tiếng, ta có thể nghe thấy. Bảo Nhi hiện tại vô cùng thống hận chính mình tuổi quá nhỏ, phụ thân không ở nhà, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực tới bảo hộ chính mình để ý thân nhân. Tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm đến gắt gao sợ trong rừng, cây kêu ba cái thân nhân có cái gì ngoài ý muốn. Bạch Tú Mai các nàng hai cái là biên kêu biên chạy đi vào, cũng may cũng không chạy quá xa, liền nhìn đến Nguyệt Nhi một người rầm gì rầm gì ngồi dưới đất xoa bả vai cùng cánh tay đâu, này dọc theo đường đi đi tới, chứ không nói này bả vai, liền nàng này tiểu cánh tay liền chém lợn rừng cộng thêm kéo tún đã sớm toan sắp nâng không đứng dậy. Nha đầu, ngươi như thế nào? Bạch Tú Mai còn không có nhìn đến trên mặt đất lợn rừng. Đầu tiên đập vào mắt chính là khuê nữ một thân chật vật bất ham, lập tức vọt lại đây giữ chặt đại khuê nữ trên dưới kiểm tra, Nguyệt Nhi lúc này đã thoát lực, căn bản là không đứng được, Bạch Tú Mai một phen liền vớt lên khuê nữ. Vẻ mặt đều là lo lắng thần sắc nha đầu, cùng nương nói ngươi nơi nào không thoải mái? A. Nguyệt Nhi vô lực cười cười nương, ta không có việc gì, vừa rồi trùng hợp giết một đầu lợn rừng, ta đem nó kéo lại đây, một chút sức lực đều không có. Phán Nhi nhìn trên mặt đất đại lợn rừng kinh thất thanh hô lên lợn rừng, nương Thật là lợn rừng, tỷ giết chết một đầu lợn rừng. Nguyệt Nhi cười khổ ta nào có cái kia sức lực à, là lợn rừng cùng ta đâu phải, nó tưởng đâm ta. 56 hứa nữ 56 Nguyệt Nhi đơn giản đem sự tình trải qua cùng hai mẹ con cái thì thầm một bên, cho nên đâu, chính là các ngươi nhìn đến bộ dáng này lâu. Bạch Tú Mai đau lòng đồng thời không khỏi điểm điểm khuê nữ cái chán nha đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng hù chết ngươi nương à, ngươi có biết hay không nương đều là như thế nào chạy vào. Về sau cũng không thể lại tiến rừng ra tới nơi này quá nguy hiểm, nam nhân đều không dám, ngươi nói ngươi một tiểu nha đầu lá gan như thế nào lớn như vậy à. Phán nhi nhìn lên tỷ tỷ, ai hấn chạy nhanh lôi kéo bạch tú mai rời đi lực chú y nương, cái này nên làm sao à, ta cũng dịch bất động. Nhìn đến trên mặt đất rất đại cái lợn rừng, bạch tú mai này trong lòng đều nghĩ mà sợ, vạn nhất nếu là chọc đến hài tử, này khuê nữ còn có mệnh ở à không, hài tử choáng váng nhiều năm như vậy nàng cũng chưa bỏ được tư bỏ hiện tại mắt nhìn muốn hảo nàng liền càng luyến tiếc làm hài tử ra nửa điểm ngoài ý muốn. Vây quanh lợn rừng chuyển động một vòng, ngươi nói ngươi như vậy tiểu nhân cái đầu thật đúng là đủ có sức lực, thế nhưng kéo như vậy xa, phán nhi ngươi giúp nương đỡ, ta tới kéo, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không mặt khác dã thú ra tới không chúng ta hảo. Bạch tú mai không nốc, điểm này thường thức nàng vẫn phải có, nguyệt nhi giờ phút này thật sự là giúp không được gì, chỉ có thể theo ở phía sau nhìn muội muội cùng lao nương kéo lợn rừng. Phán nhì là vừa đi vừa thị thẩm. Nương, này lợn rừng kéo về đi làm sao, giết ăn thịt heo vẫn là bán A. Bạch Tú Mai vừa đi vừa nói chuyện nói cái này đến bán, bằng không thời tiết ấm áp chúng ta cũng ăn không hết nhiều như vậy, trong chốc lát ngươi đi tìm người đại trùy bá bá còn có hoa lan thẩm lại đây hỗ trợ, chúng ta nương mấy cái lộng cái này nhưng không thành thạo. Bạch Tú Mai hiện tại có chút phát sầu, này thịt bọn họ ăn không hết nhiều như vậy. Chính là hiện tại lúc này nếu là bán thịt chỉ sợ không đưa đến thị trấn đã trời đã tối rồi, này nhưng sao chỉnh a Nguyệt Nhi trong lòng cũng ở cân nhắc việc này, nương. Ngươi là tính thế nào, bán cho tiểu lầu. Bạch Tú Mai thở dài lúc này, cũng chỉ có thể bán cho bọn họ, nếu là bán làng, đại gia hỏa mua không được như vậy nhiều không nói, đều là quê nhà hương thân, ngươi nói chúng ta làm cho vẫn là lợn rừng thịt. Đừng đến lúc đó tiền không tránh đến. Ngược lại chọc một thân không phải. Việc này ta cùng người hoa lan thẩm thương lượng một chút. Tới rồi cánh rừng biên, liền nhìn đến bảo nhi rối tiểu cổ. Đây mặt đều là nước mắt hướng bên trong nhìn xung quanh, kia tiểu dáng vẻ, liền nguyệt nhi thấy đều cảm thấy đau lòng. Chạy nhanh chạy tới bế lên đệ đệ bảo nhi. Tiểu gia hỏa phỏng chừng là ngẹn lâu rồi, nhìn đến nguyệt nhi các nàng ra tới. Hoa một tiếng liền bắt đầu khóc lớn. Nguyệt nhi ôm đệ đệ vô hắn tiểu phía sau lưng bảo nhi ngoan. Đều ám tỷ tỷ, là tỷ tỷ không tốt, không nên làm chúng ta bảo nhi lo lắng. Tiểu gia hỏa biên khụt khịt biên nói tỉ, về sau ngươi cũng không thể chính mình đi vào. Muốn đi ngươi cũng đến mang ta qua đi, ngươi nếu là lạc đường nhưng làm sao? Một câu nói Nguyệt Nhi trong lòng cũng ế ẩm, trước kia chính mình đầu góc không tốt. Có đệ đệ muội muội lúc sau, khởi điểm là phán Nhi mang theo chính mình. Sau đó lại là cái này đệ đệ tiếp theo tiếp tục giúp nàng, nho nhỏ nhân Nhi đã cực có trách nhiệm cảm, giống như nàng cái này ngốc tỉ tỉ là hắn sở lương beo trách nhiệm dường như. Nguyệt Nhi khuôn mặt dán ở Bảo Nhi trên đầu Hảo Bảo Nhi, về sau tỷ đi vào đều mang ngươi, liền tính gặp được Giá Thú, hai ta cái cũng muốn ở bên nhau. Tiểu gia hỏa biên hút nước mũi biên gật đầu ân, chúng ta nhưng nói tốt, ngươi cũng không thể bỏ xuống ta một người đi vào. Nhìn đến nhà mình mẫu thân lôi kéo đại lợn rừng, Bảo Nhi đôi mắt lại sáng nương, lợn rừng, nhà chúng ta có thịt ăn. Bạch tú mai cười gật đầu là, Bảo Nhi, ngươi cùng ngươi đại tỷ đi tìm đại trù thúc thúc lại đây. Nguyệt Nhi cùng Bảo Nhi trải qua trần ra thời điểm trong viện vẫn như cũ náo nhiệt, có chút thân thích cùng bằng hữu còn không có tan đi đâu. bất quá nguyệt nhi đối cái này không có hứng thú, liền cái ánh mắt cũng chưa hướng trong viện nhìn, lôi kéo bảo nhi liền đến tống lan hoa ra. cùng hai vợ chồng nói một chút tình huống, bà bá, chúng ta cũng không biết nên làm sao, ta nương cho các ngươi qua đi thương lượng một chút. tống lan hoa vỗ đùi này còn có gì hảo thương lượng, đại truy bộ nhu chúng ta giúp đỡ kéo đi bán, lưu tại trong nhà này một đêm còn không được xu a, chạy nhanh, chúng ta đi xem. Tống Lan Hoa cũng chưa chờ nam nhân nhà mình, lôi kéo Nguyệt Nhi tỉ đệ hai cái trước lại đây, nhìn đến trong viện đại lợn rừng, nàng đều không thể không tấm tắc bảo lạ. Nhà các ngươi đây đều là gì vận khi a? Nguyệt Nhi vào núi còn có thể nhặt được một con lợn rừng, thật là phục các ngươi. Bạch Tú Mai đang chờ Tống Lan Hoa giúp đỡ quyết định đâu, kia có gì hảo thương lượng, bán đi, là người hôm nay mới vừa ăn thực rượu, trong bụng nói như thế nào cũng có nước luộc, ai bỏ được lúc này mua thịt ăn, ngươi nếu là đuổi kịp thu hoạch vụ thu thời điểm còn có lẽ. Chính là ta dám cắt định khẳng định bán không ra mấy cân, chạy nhanh ngươi thu thập một chút, nhà của chúng ta đại truy lập tức liền tới rồi, các ngươi cùng nhau qua đi, đi sớm về sớm. Bảo Nhi vừa nghe nói đều bán đi, này cái miệng nhỏ tuy rằng chưa nói gì, chính là này trên mặt kia đáng thương hề hề biểu tình liền Nguyệt Nhi nhìn đều có chút không đành lòng. Nương, nếu không ngươi qua đi mua điểm thịt trở về đi, tổng không thể có heo chúng ta một chút đều ăn không đến, nếu là tiểu lầu bên kia có thể lập tức làm thịt. Ngươi liền theo chân bọn họ lộng điểm thịt trở về, chúng ta cùng Hoa Lan thẩm ra phân điểm, đều đi theo ăn, cái hiếm lạ. Bạch Tú Mai gật đầu, chờ heo lôi đi, Phán Nhi mới nhớ tới này trong phòng bếp còn có giữa trưa mang về tới đồ ăn đâu. Tỷ, cái kia là cho ngươi mang về tới. Nguyệt Nhi đem lát thịt đều thiết đi thiết đi, thịt viên cũng là, sen lẫn trong đồ ăn nấu cháo, còn đừng nói này hương vị miễn bản có bao nhiêu thơm, liền Phán Nhi cùng Bảo Nhi đều cảm thấy giống như không thể so giữa trưa này đốn tiệc rượu kém. Ha, ha. Người ai chính là đã đói bụng mới cảm thấy ăn gì đều thơm ngọt, ta cấp nương lưu chút, chúng ta ăn trước, ta thật sự là đói ngông. Phán Nhi cùng bảo Nhi vốn dị dưa trưa đoạt tan cũng không ăn đến nhiều ít đồ vật, ở hơn nữa phía trước kéo lợn rừng, nàng cũng đói bụng. Tỷ đệ ba cái tuy rằng uống là rau dại cháo, chính là ở các nàng trong mắt đây là ăn ngon nhất đồ vật, nhân gian mỹ vị cũng bất quá như thế, mà giờ phút này trần ra bên này thật có chút tức giận khẩn trương. Lao Thái Thái nghe Khuê Nữ nói lên bị thông gia đại tẩu đổ đến trong phòng sự khi thiếu chút nữa muốn tấu đến Trần Ngọc Chi trên người. Tiểu Tam rắc mắt tức giận đến đều phồng lên ngươi nói ngươi trưởng không trường điểm tâm mắt, ngươi lúc này đi phiên nàng đồ vật, nếu là làm ngươi tân tẩu tử chọn đến lý, ngươi cảm thấy việc này ngươi ca có thể cùng ngươi thiện bãi cam hưu, đừng xem thường đó là cái tú tài ra khuê nữ, chính là này tú tài sau lưng dạy ra tới nhiều ít có tiền đồ học sinh ngươi ca cũng không phải không cùng ngươi nói lên quá, về sau ngươi cho ta trưởng điểm tâm mắt, ngươi kia mí mắt sao liền như vậy tiền đuổi Ngày chính tử đi phiên nhân ra đồ vật, ngươi liền không thể chờ ngày thường lại nói a. Sinh khí về sinh khí, chính là này nên giáo đạo đạo nàng đến cùng hài tử nói rõ, kỳ thật nàng cũng đối con dâu mang lại đây của hồi môn cũng dám hứng thú, vài cái dương đâu, đáng tiếc đều thượng khóa đâu. 57 đánh cuộc tâm 57. Trần Ngọc Chi có chút ủy khuất nói ta cũng không tưởng thế nào à, ta chính là nhìn đến cái kia vòng tay xinh đẹp mới lấy ra tới nhìn xem, nương, tẩu tử ra có phải hay không rất có tiền. Lão Thái Thái lắc đầu nghe nói chính là cái làm cái Tư thuộc Tiên Sinh, có tiền có thể từng có địa chủ ra đi, lại không lo quan, nhiều lắm là ăn uống không lo mà thôi, mặt khác nương cũng không rõ lắm. Nếu không ngày thường ngươi nhiều cùng ngươi tiểu tẩu tử tâm sự, nhiều sáo sáo nàng lời nói ra tới, nói không chừng ngươi được nàng thích, nàng trong tay đồ vật có lẽ là có thể đưa ngươi không ít đâu, chạy nhanh đi nghỉ tạm đi thôi, đều mệt mỏi một ngày, ta này mặt cười ra mặt đều phải cương, chân mộ sinh uống đầy mặt đỏ bừng đi đến. Ngày thường rất ít có thể nhìn thấy hắn như vậy vui vẻ bộ dáng. Ai, lão Nhi Tử cũng thành thần, về sau chúng ta liền hưởng con cháu Phúc, Lao tứ cái này tức phụ cưới hảo A, về sau Hải Tử chúng ta không cần đi theo lo lắng cái gì, có hắn nhạc phụ nâng đỡ, Hải Tử từ nay về sau chỉ có thể hướng hảo phương hướng phát triển. Lão Thái Thái hừ một tiếng, trong lòng lại có chút biến yếu. chính mình đau nhiều năm như vậy Nhi Tử hiện giờ cũng muốn biến thành nhà người khác tướng công, về sau nàng cái này lão Nương cũng đến sang bên đứng. Tuy nói hài tử thành ra lập nghiệp đường lão nhân nên cao hứng, chính là nàng này trong lòng lại có chút vắng vẻ, giống như chính mình bảo bối bị người cấp đoạt đi rồi dường như. Đừng cao hứng quá sớm, con dâu này là gì phẩm hạnh chúng ta còn không hiểu biết, vạn nhất cưới trở về một cái tổ tông, về sau có người khóc nhặt tử. Lao ra tử vốn dĩ nhi tử cưới vợ rất vui vẻ, bị lao thái thái như vậy một lộng, có chút không cao hứng ngươi mụ già này, sao nói như vậy, đừng quên ta thông ra kia chính là tú tài. Tu Tài dạy ra nữ nhân còn có thể không chi thư đặt lý. Đừng hạt nhọc lòng, về sau ngươi liền chờ tức phụ hiếu kính ngươi là được. Thường như vậy nhiều làm gì? Sáng sớm hôm sau, Lão Thái Thái nói bất hạnh ngôn chúng, buổi sáng đệ nhất bữa cơm, dựa theo tập tục đều là tân tức phụ lên nấu cơm, đồ ra vốn dĩ liền như vậy một cái khuê nữ, mà khác có nương cùng tẩu tử đều làm. Tú tài cha cũng đem khuê nữ hướng tiểu thư khuê các kia phương diện bồi dưỡng. Cứ việc biết khuê nữ phải gả đến ở nông thôn, Này mẹ chồng nàng dâu còn dùng sức dậy một đoạn thời gian, chính là thật sự tới rồi dùng tới thời điểm, đồ kiều kiều kêu một cái luôn cuống tay chân, thiếu chút nữa không đem phòng bếp cấp tiêu, may mắn có lâm xảo linh hỗ trợ lúc này mới xem như đem cơm sáng cấp thu phục, đơn giản chính là ngày hôm qua dư lại đồ ăn nhiệt một chút, làm điểm giao dại cháo ra tới, tú tài gia tuy rằng không phải đại phú đại quý, chính là giao dại nhà bọn họ thật đúng là liền không ăn qua, dù sao đổ kiều trong trí nhớ liền không ăn qua thứ này, cho nên nàng sẽ không a. Chờ đồ vật đều bưng lên thời điểm, lão thái thái này mặt đều mau gục xuống xuống dưới, này đều gì lúc, mới làm tốt. "Đều chạy nhanh ăn cơm đi, chúng ta ở nông thôn cũng không như vậy nhiều quy củ, ăn cơm xong, còn phải xuống đất làm cỏ đâu." Lão tứ gia, ngươi mới vừa gả tiến vào, có chút đồ vật không quá minh bạch, buổi sáng cùng ngươi tiểu muội ở nhà học học, về sau ngươi đến cùng ngươi nhị tẩu cùng nhau gánh khởi cái này ra." Đồ Kiêu tuy rằng trong lòng có chút không muốn, chính là cũng không thể ở ngay lúc này hạ lão thái thái mặt. Hơn nữa trần sông lớn ở một bên cũng giúp đỡ hòa giải. Nương, quá mấy ngày chúng ta được đến trong thị trấn, ta nhạc phụ nói, làm ta biên dạy học sinh chính mình biên đọc sách, như vậy là có thể trợ cấp gia dụng, ta chính mình này đầu cũng có thể nhiều ra học tập công phu, hai đầu đều không chậm trễ. Lão Thái Thái nghe Nhi Tử nói như vậy, trong lòng có chút không rất cao hứng, bất quá đôi chính mình Nhi Tử nàng là phát không ra hòa tới, vậy ngươi đi thôi, ngươi tức phụ lưu tại trong nhà hảo hảo học học, tổng không thể thành ra liền chiếu cấu người đều sẽ không. Trần Song lớn nơi nào có thể làm lão Nương đem tước phụ cấp lưu tại trong nhà, hắn mới vừa thực tùy biết vị, còn không có tận hứng đâu. Cái này làm cho bọn họ vợ chồng son tách ra sự hắn nhưng không làm. Nói nữa nhạc phụ kia đầu đặc biệt là đại cứu ca bên kia hắn vô pháp công đạo, tước phụ ở đồ ra địa vị hắn rõ ràng a, trừ bỏ làm việc nhà chậm một chút ngoại, mặt khác có gì hiếu học. Nương muốn dạy kia cũng là ta nhạc mẫu giáo, như vậy chờ đi trở về ta làm đồ kiểu cùng nàng Nương cùng tẩu tử hảo hảo học học quay đầu lại làm nàng làm một bàn đồ ăn ra tới hảo hảo hiếu kính ngươi lão nhân ra. Đối tướng công giữ gỉnh, đồ kiều trong lòng nhưng thật ra rất cảm kích, gà chồng nên gà loại này chi kỷ nam nhân, bằng không đời này còn không được khổ chết ta. Nhìn thấy tức phụ đối chính mình liếc mắt đưa tình bộ dáng, Trần sông lớn cũng trở về một cái làm đồ kiều tâm động mỉm cười, hai vợ chồng son cá nhân hô động xem ở lao thái thái trong mắt, kia kêu, kêu một cái tâm đánh cuộc a cái này tức phụ cũng quá kỳ cục nhiều người như vậy ở đâu. Như vậy lộ liêu tu ân ái cũng quá không quý củ, vừa định mở miệng, lao ra tử ở dưới đá nàng một chân. Cũng là, vậy các ngươi hai ngày này phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, về sau các ngươi hai cái còn phải phiền thoái ngươi nhạc ra kia đầu nhiều chiêu ứng, lao tứ tức phụ A, về sau nhà của chúng ta lao tứ liền giao cho ngươi chiếu cô A. Xem một nhà chi chủ như vậy thống khoái liền đáp ứng xuống dưới, đồ kiều cũng vui vẻ gật đầu cha, ngươi yên tâm đi. Lao thái thái kịp thời cắm một câu cũng sớm một chút vì lao tứ khai chi tán diệp. Một câu đem đồ kiều cấp làm cho đầy mặt đỏ bừng, vương mị cẩm cùng lâm xảo linh ở một bên coi như là xem náo nhiệt, lúc này cũng không phải là các nàng có thể chen vào nói, năm đó các nàng cũng đều gặp được tình huống như vậy, lao thái thái hôm nay còn tính khách khí, không lấy lời nói gõ cái này tiểu chị em dâu. nay bữa cơm lao thái thái ăn có chút không biết gì tư vị, trong lòng phát đổ a, muốn rửa theo gì vãng đều là lao nhi tử giúp đỡ nàng gắp đồ ăn, hiện giờ nhân ra đều là chiếu cố chính mình tức phụ. Trong mắt nơi nào còn có nàng cái này lao nương vị trí. Trần sông lớn như thế nào sẽ nhìn không thấy nhà mình lao nương này sắc mặt, vừa thấy lao thái thái không vui, chạy nhanh gấp một miếng thịt đưa qua đi nương, ngươi cũng ăn nhiều một chút, này một đại gia khẩu đều làm ngươi lão nhọc lòng cũng không dễ dàng, ăn nhiều một chút. Một miếng thịt làm lao thái thái này lòng dạ lại thuận, vẫn là chính mình nhi tử hào a bất luận gì thời điểm trong lòng đều có nàng cái này đương nương. Trần Đại Hải hai vợ chồng cái sân lúc này cũng nói trong chốc lát phải đi về sự, nương, kia đầu rốt cuộc cầm nhân ra tiền công đâu, trong nhà bên này sự cũng bận việc xong rồi, ta cũng đến trở về kiếm tiền đi, chờ không vội thời điểm chúng ta trở về xem ngươi. Lão thái thái này trong lòng có chút không tha, người trong nhà nhiều náo nhiệt, có một số việc cũng không cần nàng đúng tay, này đều đi rồi, nàng cảm giác này có chút không quá thoải mái, con cái đều thành ra lập nghiệp, cánh đều ngạnh, nàng cái này đương nương cũng không nhiều lắm tác dụng lâu. Thở dài đi thôi, đi thôi, chỉ cần này trong lòng còn nghĩ cái này ra là được, nương giả rồi, cũng không nhiều lắm trông cậy vào, liền hy vọng người một nhà đoàn đoàn viên viên. Bất quá nàng lời này nói ra, ở ngồi mấy người này tin hay không cũng liền cá nhân trong lòng minh bạch, ngay cả lâm xảo linh đều cảm thấy bà bà lời này nói làm ra vẻ, còn đoàn viên đâu, lúc trước lao tam một nhà ở thời điểm, sao liền không hảo hảo đối đại nhân ra đâu, cái này hảo đem người bước đi rồi lúc này mới nhớ tới muốn đoàn viên. 58 hôn mê không tỉnh. 58. Trần Đại Hải hai vợ chồng căn bản là không đem lời này nghe tiếng trong lòng. Hai vợ chồng nghĩ chạy nhanh mang hải tử trở về thật nhanh điểm kiếm tiền. từ lao thái thái trong tay lấy tiền quá lao lực, nhà mình nhi tử này đều phải cưới vợ tuổi tác. Hắn làm lao nhân trong tay không thể một chút bạc đều không có. Trần Phương Thị nhìn đến đại tôn tử nhớ tới một sự kiện đúng rồi. Lao đại, hoa thẩm cấp đại trụ đề ra một môn thân, nói là cách vách thôn cô nương. Ta nghe trong nhà tình huống cũng không tệ lắm trong chốc lát các ngươi mấy cái đến ta trong phòng nói nói việc này nay đầu đầu kiều cùng lâm xảo linh giúp đỡ thu thập hảo phong bếp trần ngọc chi liền bắt đầu đi theo cái này tân tẩu tử mặt sau chuyển động trần sông lớn còn tưởng cùng nhà mình tức phụ nhiều thân cận thân cận đâu cái này muội muội cũng thật không trường ánh mắt thở dài lại không thể đuổi đi người đi nhìn đến nhị tẩu sách theo tiền giấy ra tới chạy nhanh quá khứ hỗ trợ tẩu tử ta tới thiêu đi đại ca cũng thật là liền không thể thiêu xong rồi lại về phòng nói đại trụ hôn sự gì cấp a Lâm Sảo Linh mặt mang buồn dầu nói việc này đại ca ngươi không ở nhà thời điểm đều là ngươi nhị ca đi thiêu, cũng không biết hiện tại hắn đều như thế nào, liền cái âm tín đều không có. Không có việc gì, ta nhị ca cùng tam ca ở bên nhau đâu, hai cái người có thể có gì sự, phỏng trừng chính là chậm trễ, tẩu tử, ta trước thiêu. Hôm nay là địa phương quỷ tiết, từng nhà mặc kệ có tiền không có tiền đều sẽ đi ra ngoài thiêu đem tiền lần giấy, một là tế điện tổ tiên thứ hai cũng là cho qua đường tiểu quỷ thượng điểm cung đừng tìm người trong nhà đen đuổi chính là cố tình liền ở ngay lúc này Nguyệt Nhi bị bệnh phải nói từ đêm qua ngủ rồi lúc sau nàng liền không tỉnh lại buổi sáng Bạch Tú Mai chỉ cho là đứa nhỏ này phạm lười chờ nàng đi đẩy Nguyệt Nhi thời điểm mới phát giác tình huống không quá thích hợp Phán Nhi mau ngươi đi đem lang trung cấp đi tìm tới ngươi tỷ này thân thể không đúng Bạch Tú Mai cũng nói không nên lời khuê nữ đây là có chuyện gì chính là như thế nào đều kêu không tỉnh tình huống này trước kia cũng chưa xuất hiện quá. Hai tử mặc kệ như thế nào mệnh, đều sẽ không như vậy. Tiểu Trân Bình càng là nóng nổi, ôn Nguyệt Nhi liền bắt đầu khóc, bạch tú mai bồi Nhi tử ở một bên yên lặng rất nước mắt. Hai tử còn chưa thế nào dạng đâu. Sao liền lại bị bệnh, trong khoảng thời gian này nàng là thường xuyên có thể nhìn đến kia sợi bạch khí vây quanh khuê nữ chuyển, nàng còn tưởng rằng hai tử đây là muốn hảo. Sao liền cố tình lại xuất hiện tình huống như vậy? Nương, nương, Lang Trung tới. Lý Lang Trung bị phán Nhi lôi kéo nghiêng ngả lào đảo chạy tiến vào. Sao? Nguyệt Nhi lại có gì không thích hợp? Không cần Bạch Tú Mai nói, nhìn đến trên giường đất nằm vẫn không nhúc nhích, Nguyệt Nhi liền Lý Lang Chung đều có chút giật mình. Phía trước đứa nhỏ này tung tăng nhảy nhót, không cảm thấy có gì không ổn địa phương, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Hai tử ăn cái gì không thích hợp đồ vật? Bạch Tú Mai lau lau nước mắt vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu không a, cùng Phán Nhi cùng bảo Nhi ăn đều giống nhau a, tối hôm qua thượng ngủ thời điểm cũng không có gì dị thường, chính là liền nàng vẫn chưa tỉnh lại, đây là có chuyện gì a? Lý Lang Trung cao mày thở dài mạch tượng thượng xem không có gì vấn đề. Chính là đứa nhỏ này sinh bệnh thời gian cũng quá vừa vạn điểm, sao đổi kịp lúc này đâu. Tú Mai, nếu không ngươi đi tiêu hóa vàng mã đi, nói không chừng dùng được đâu, đừng quên hôm nay là quỷ tiết. Lang Trung nói nhắc nhở bạch Tú Mai, nàng sao liền đã quên này ký hiệu sự, có lẽ hải tử này không phải bị bệnh hẳn là muốn hảo, hồn rớt, nói không chừng này hồn liền phải đã trở lại đâu. Ai, ta đây liền đi. Trước kia đều là hài tử cha ở quản việc này đâu, ta thiếu chút nữa đều phải đã quên, ngươi lão nếu là không nhắc nhở, ta thật đúng là nghĩ không ra. Lý Lang chung như suy tư gì gật gật đầu có lẽ là ngươi không đốt tiền giấy duyên cơ đi, dù sao đứa nhỏ này ta nhìn hẳn là không phải bệnh, Thiêu hóa vàng mã nhìn nhìn lại đi, tóm lại là không chỗ hỏng, quay đầu lại hài tử nếu là còn không hảo ngươi làm phán nhi đi kêu ta. Nguyệt nhi này không ăn không uống không tỉnh tình huống vẫn luôn liên tục đến buổi tối, cùng tháng quang biến xái đại địa thời điểm. Ở Bạch Tú Mai các nàng còn không có bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị dưới tình huống Nguyệt Nhi tỉnh, hơn nữa cùng nhau tới liền ồn ào đói bụng. Đối chính mình tình huống nàng trong lòng hiểu rõ, bất quá không thể cùng đệ đệ muội muội nói, nàng cũng là sợ dọa đến hai cái tiểu nhân, nương này liền cho người lộng cơm đi. Bạch Tú Mai kinh hỉ qua đi đều không kịp hỏi là tình huống như thế nào, chạy nhanh đi ra ngoài cấp khuê nữ đoan ăn lại đây, Phán Nhi cùng bảo Nhi tắc vây quanh ở Nguyệt Nhi bên người, một đám cái miệng nhỏ dầu. Tỷ, ngươi tưởng hu chết chúng ta à? Lang Trung đều làm chúng ta cấp gọi tới, nhân gia nói ngươi không gì thật xấu, ngươi không phải là thật sự làm tiểu quỷ cấp cuốn lên đi. Nguyệt Nhi chỉ là điềm tĩnh cười cười, lôi kéo muội muội tay sờ sờ bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nói bừa, tiểu quỷ có thể tìm ta như vậy, tỷ phỏng chừng là ngày hôm qua làm lợn rừng cấp dọa tới rồi. Thế nào, hôm nay nương cho các ngươi làm thịt tan không? Bảo Nhi rủ cái miệng nhỏ dựa đến Nguyệt Nhi trong lòng ngực, tìm một cái tương đối thoải mái địa phương dựa hảo, lúc này mới nhu nhu nói tỷ, ngươi không ăn. Chúng ta ăn thịt cũng cảm thấy không gì hương vị, nương còn để lại xương cốt, nói là phải cho chúng ta ngao canh đâu. Hắc hắc, nói không chừng lúc này chính cấp chúng ta ngao đâu, vừa lúc chúng ta cơm chiều cũng chưa ăn được đâu. Phán Nhi ghé vào Nguyệt Nhi trước mặt đem ban ngày phát sinh sự cấp nhà mình tỉ tỉ thì thầm một lần. A, tiểu thẩm thật sự lại đây. Phán Nhi gật đầu, ân, trả lại cho chúng ta mang lễ vật đầu, bảo Nhi chính là một cái nghiên mực cấp hai ta cái là khăn tay.